đã từng hắn đóng giữ biên cảnh, Tiểu Loan cũng cho hắn viết quá rất nhiều tin, những cái đó tin đến bây giờ hắn đều hảo hảo thu, một phong cũng chưa ném. Bách Lý Cẩn không có phương tiện viết hồi âm, chủ yếu là bởi vì sứ đoàn có rất nhiều người nhìn chằm chằm, nếu viết thư nói, thực dễ dàng bại lộ Tiểu Loan thân phận. Tô Tiểu Loan cũng biết điểm này, cho nên sẽ không cương cầu hắn hồi phục. Dù sao, chỉ cần nàng tin, hắn thu được liền hảo. Mới vừa kết thúc cửa hàng đại hội mấy ngày nay, Có không ít người đều đi pha lê sưởng nơi thôn trang bên ngoài thử. Tô tiểu Loan toàn làm cửa đông cấp đánh trở về. Dân dân mà, những người đó cũng học thông minh, không hề dám đi thôn trang phụ cận quấy dày, sửa vì giá cao thu mua pha lê, muốn chính mình nghiên cứu ra như thế nào làm. Càng có cực giả, khai ra một ngàn lượng một khối giá cả. Tô tiểu noan sinh sản ra tới pha lê, trừ bỏ lưu lại nhà mình dùng, toàn bộ đều giao cho chữ tô tới xử lý. Đây là trên hợp đồng mặt yêu cầu, nếu nàng trong lén lút bán cho người khác, chẳng sợ một hối, cũng coi như là vi phạm khế ước. Cho nên nàng tự nhiên sẽ không đem pha lê bán đi. Ngược lại là trữ Tô thỉnh người tới hỏi nàng ý tứ, hỏi muốn hay không đem pha lê bán cho những cái đó thương nhân. Phía trước pha lê toàn bộ bị bán cho quyền quý, những cái đó quyền quý không thiếu bạc, các thương nhân tự nhiên không có cách nào từ bọn họ nơi đó được đến pha lê. Duy nhất chiêu số Chính là tới cầu trừ tô. Trừ tô làm thương nhân, thơ phụng từ trước đến nay là duy lợi là đồ hành sự chuẩn tắc. Bất quá này để cập đến pha lê chế tạo công nghệ, hắn hay là nên hỏi một chút tô tiểu noan ý kiến. Bán, vì cái gì không bán? Chúng ta ban cho quyền quý giá cả cũng không như vậy cao đi, có bạc không kiếm là vương bắt đảng. Thủ hạ người đem nguyên lời nói truyền cho trừ tô. Trừ tô khỏe miệng không tự chủ được mà chịu chịu, hắn không nghĩ tới. Nhìn qua thành thuộc kín đáo Tô Huyền Nhi, cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Bất quá nếu nàng đều không lo lắng chế tạo công nghệ tiết lộ đi ra ngoài, hắn liền càng không cần lo lắng. Chương 18 nguyên liệu. Trừ Tô nghĩ thầm, nói vậy chế tạo pha lê khó khăn không nhỏ, chỉ dựa vào nghiên cứu thành phẩm là nghiên cứu không ra, cho nên Tô tiểu ngoan mới có thể to gan như vậy. Vì thế chỉ cần có người tới cửa, giá cao cầu mua pha lê chữ tôi trực tiếp khiến cho người bán. Những cái đó mua được pha lê thương nhân, đều sôi nổi cảm thấy chính mình kiếm quá độ, không có một cái đau lòng điểm này đầu tư. Chỉ cần bọn họ cũng có thể nắm giữ pha lê chế tạo phương pháp, về sau nhiều ít cái một ngàn lượng kiếm không trở lại. Cách hai ngày, cửa đông lại lần nữa tới báo, chủ tử, rất nhiều người ở tìm hiểu nông trang bên kia dùng cái gì nguyên liệu. Nông trang bên trong thủ vệ nghiêm ngặt, vận chuyển nguyên liệu trên đường đồng dạng tràn ngập đề phòng. Bất quá vẫn là có thể thông qua một ít thật nhỏ manh mối, tới phòng đoán ra rốt cuộc vận chuyển thứ gì. Ở gặp được cùng tiền có quan hệ sự tình thượng, này đó các thương nhân đầu góc đều xoay chuyển thực mau hơn nữa tâm tư là dị thường kiên định, căn bản không sợ khổ mệnh. Tìm hiểu liền tìm hiểu đi, theo bọn họ đi, bất quá mặt ngoài vẫn là phải làm ra tăng mạnh phòng bị bộ dáng Tô Tiểu nón dặn dò nói, đã biết, cửa đông lui ra về sau, vận chuyển nguyên liệu trên đường. Lại nhiều hơn vài người làm hộ vệ Kia mấy cái thương nhân càng hăng hái Mũ giáp hơn phân nửa tháng Bọn họ rốt cuộc tìm ra nông trang chủ yếu dùng nguyên liệu Nhưng kết quả lại làm cho bọn họ đại kinh thất sắc Hạ cát, ru, vỏ sò, rong biển Đây đều là thứ gì Cầm đầu người không hiểu ra sao Chúng ta không phải là bị lừa đi Mấy thứ này sao có thể làm được ra tới pha lê Đúng vậy, nhưng chúng ta nhìn chầm chầm lâu như vậy Sắc thật chưa thấy được có người vận mặt khác đổ vật đi vào. Chẳng lẽ là dưới mặt đất trộm vận? Ta cảm giác làm pha lê khẳng định phải dùng thủy tinh. Chúng ta đây cũng không thấy được mấy thứ này vận ra tới a, rốt cuộc đi đâu đâu. Bên này các thương nhân đều là không hiểu ra sao, bên kia chữ tô cũng ở tự hỏi. Hán tại đây mấy cái thương nhân chung xếp vào chính mình người, tự nhiên cũng liền dễ như trở bàn tay mà được đến bọn họ vất vả nửa tháng thành quả. Đây là hắn cùng mặt khác thương nhân nhất không giống nhau địa phương, người khác mạo nguy hiểm mệnh chết mệnh sống. Hắn động động ngón tay là có thể thu hoạch bọn họ ích lợi. Nhìn trên giấy viết vài loại nguyên vật liệu, trừ tô nghi hoặc mà nhử mày. Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nuốt ve chính mình cằm. Đây là hắn mỗi lần tự hỏi thời điểm, đều sẽ làm động tác. Này đó nguyên liệu vào nông trang về sau, liền không còn có ra tới quá. Điểm này hắn so với ai khác đều phải rõ ràng. Vận ra tới đồ vật. Chính là pha lê. Duy nhất giải thích chính là, pha lê xác thật là dùng mấy thứ này làm ra tới. Nhưng, sao có thể đâu? Nơi này không có loại nào đồ vật cùng pha lê có bất luận cái gì tương tự chỗ. trừ tô không học quá hóa học, đương nhiên liền không biết hóa học uy lực, có thể đem đồ vật biến thành một cái khác hoàn toàn mới bộ dáng. Hạt cắt đều là ở bên cạnh một tòa cục đá trên núi đảo, cũng không bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Vỏ sò so rong biển cũng đều là vận thành chung quanh thực thường xuyên có đồ vật. Rốt cuộc lại như thế nào làm thành đâu. Những cái đó thương nhân động tác, vẫn luôn đều ở tô tiểu noan mí mắt phía dưới. Nàng tự nhiên cũng biết, bọn họ đã biết nông trang phải dùng tài liệu. Bất quá chỉ biết tài liệu, ly chân chính làm ra tới, còn kém xa lắm đâu. Kỳ thật những cái đó tài liệu, cũng không tất cả đều là dùng để chế tác pha lê, còn có một bộ phận dùng để làm một loại tân đồ vật. Thí nghiệm không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc thành công. Tô Tiểu Loan lấy thượng một phần thành phẩm, hơi chút dịch dung, trực tiếp tìm tới chữ Tô. Chữ Lão Bản, lần này ta lại đây, là có khác một thứ muốn cùng người hợp tác. Tô Tiểu Loan đi thẳng vào vấn đề mà nói. Sở dĩ đem sinh sản này hai dạng đồ vật nhà xưởng đều đặt ở một cái nông trang. Một nguyên nhân là phương tiện quản lý, một nguyên nhân khác chính là vì nghe nhìn lẫn lộn. Để cho người khác đoán không ra tới. Loại nào đồ vật là vì làm thứ gì? Dù sao nông trang cũng đủ đại, hơn nữa nàng không cần sinh sản quá nhiều đồ vật, chỉ cần đủ những cái đó các quý tộc dùng là đủ rồi, cho nên liền không cần dưỡng quá nhiều người, hai cái nhà máy ở một cái nông trang dư giả Là vật gì? Trừ tô tò mò hỏi. Mỗi ngày cùng hắn có hợp tác người không có hơn một ngàn cũng có vài trăm, đương nhiên không phải mỗi người đều có cơ hội cùng hắn trực tiếp gặp mặt. Trước mắt xem ra, Chỉ có tô tiểu noan có thể tùy thời nhìn thấy hắn. Chữ tô có dự cảm, lần này nàng muốn xuất ra tới đồ vật, tuyệt đối không thể so pha lê cho người ta tạo thành trấn động tiểu. Xin hỏi chữ lão bản, ngày thường rửa tay dùng thứ gì? Tô tiểu noan không có nói thẳng, mà là hỏi. Chữ tô trong lòng nghi hoặc, úc bất quá vẫn là thành thành thật thật mà trả lời, tạo đoàn. Nơi này tạo đoàn, là đem bù kết đánh nát, hơn nữa các loại hương liệu hỗn hợp ở bên nhau về sau, tạo thành lớn lớn bé bé nắm. Cùng hiện đại cái gọi là tạo, là hoàn toàn không giống nhau đồ vật, đi với mỡ năng lực càng là không đuổi kịp. Tạo đoàn dùng để rửa sạch, chỗ tốt là có mùi hương, chỗ hỏng là đi du năng lực thực được, ta nói nhưng đối. Tô tiểu nó nói, trừ tô gật gật đầu, đích xác tạo đoàn xác thật rửa không sạch quá nhiều với mỡ. Hán loại này sống trong nhung lụa người còn hảo. Nếu là thường xuyên yêu cầu ở bệ bếp bên cạnh đảo quanh người, hơi không cẩn thận đem du lộng tới trên quần áo, hoặc là trên người, liền sẽ thật không tốt tẩy, chỉ có thể dùng vo gạo thủy miễn cưỡng rửa rửa. trừ lão bản nhưng thỉnh một cái trên tay dính với mỡ người lại đây, lại lấy một kiện bị với mỡ làm dơ quần áo, ta có biện pháp đi trừ. Tô Tiểu loan Tử trong tay áo lấy ra một cái hộp. trừ Tô Lòng Hiếu Kỳ bị điều độc lên, liền làm người rửa theo nàng lời nói. Gọi tới phòng bếp một cái hạ nhân, còn có một kiện lộn thượng du quần áo. Tô tiểu nón mở ra hộp, bên trong là hai khối bất đồng nhan sắc đồ vật. Đại khái chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, một khối là màu vàng nửa trong suốt, còn có một khối là màu trắng không trong suốt. Nàng làm kia hạ nhân dùng màu trắng tạo giặt sạch tay, lại làm hắn dùng màu vàng tạo giặt quần áo. Kết quả, không mấy lần, trên tay hắn cùng trên quần áo dơ bẩn liền tất cả đều đã không có. này. Đây là vật gì? Trừ tô kinh ngạc hỏi. Có kia khối màu vàng tạo, có cái gì chân quý quần áo bị làm dơ, sẽ không bao giờ nữa dùng tùy ý vứt bỏ. Phải biết rằng, liền tính là quý tộc, cũng khẳng định sẽ không xuyên một kiện ném một kiện quần áo. Quần áo ô hế vẫn là muôn tẩy. Nếu là có màu trắng tạo, trên tay bị mặc hoặc là mặt khác đồ vật làm dơ, thực mo liền có thể rửa sạch sạch sẽ. Này khối gọi là xà phong thơm, dùng để thanh khiết thân mình tốt nhất. Không những có thể đi ô, thường dùng còn có thể bảo trì khiết tịnh, giảm bớt sinh bệnh. Nay khối là xà đông, dùng để rửa sạch quần áo. Tô tiểu noan giới thiệu nói, trừ tô khiếp sợ cực kỳ, còn có thể giảm bớt sinh bệnh. Hắn hỏi, một khối tạo mà thôi, vì sao sẽ có lớn như vậy tác dụng? Rất nhiều người nhiễm bệnh, đều là không khiết gây ra, dùng tạo đoàn là không có biện pháp hoàn toàn rửa sạch sẽ trên tay dơ đồ vật, chỉ có dùng xà phòng thơm mới có thể. Tô tiểu Loan không có biện pháp theo chân bọn họ giải thích vì khuẩn khái niệm, chỉ có thể như vậy mơ hồ mà giải thích. Chữ tô cầm lấy mới vừa rồi kia khối xà phòng thơm, lan qua lộn lại mà nhìn. chương 19 tuyên truyền Vừa rồi tô tiểu Loan làm hạ nhân thử dùng xà phòng thơm thời điểm, là trực tiếp dùng dao nhỏ cắt hai tiểu khối cho hắn. Rốt cuộc tạo một chạm vào thủy, liền sẽ trở nên thực hoạt thực dính, không có phương tiện cầm quan sát. Lúc này trữ Tô trong tay cầm hai khối tạo, đều là thập phần cổ mát. Hắn đem hai khối tạo đặt ở chóp mũi nghe nghe, hương vị thực đặc biệt, cùng bổ kết hương vị không giống nhau. Ân, Tô tiểu Loan thầm nghĩ, hương vị đương nhiên là không giống nhau. Tạo đoàn cùng xà bông nghe tới rất giống, kỳ thật là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật. Người trước là có nhất định đi du năng lực, nhưng cùng xà bông xả phòng thơm so sánh với, liền kém quá xa. Có thể đi với mỡ Còn đối khỏe mạnh hữu ích, nói vậy các quý tộc cũng sẽ thích cái này. Chữ tô quan sát cả buổi, cuối cùng nói. Khi thật hắn không có hoàn toàn minh bạch, tô tiểu noán vừa rồi nói, tẩy không sạch sẽ sẽ có dơ đồ vật làm cho sinh bệnh nói. Bất quá hắn không cần tìm tòi nghiên cứu những lời này thật giả, chỉ cần những cái đó các quý tộc tin liền hảo. Cái này xà bông cùng xà phong thơm, cùng pha lê giống nhau chia làm, như thế nào? Chữ tô đem này hai khối giữ lại. Muốn làm cái thứ nhất thử dùng người. Hảo. Tô Tiểu Noan vui vẻ đáp ứng. Ở nàng mong muốn chung, chính là như vậy cái chia làm tỷ lệ. Liên dựa theo phía trước sáu bốn phần liền hảo. Cùng lần trước giống nhau, bọn họ lại mời tới Lê Hùng đám người làm chứng kiến. Hai người phân biệt ký xuống tên của mình, còn ấn dấu tay. sa Đông, sa Phong Thơm, xin hỏi đây là vật gì? Lê Hùng thấy được công văn mặt trên nhắc tới hai cái xa lạ danh tử. Nghi hoặc hỏi, trừ tô nguyên bản tưởng đem này hai khối đồ vật lưu lại chính mình dùng, bất quá xem này vài vị nhân chứng đều thập phần tò mò bộ dáng, hán cuối cùng vẫn là đem xà phòng thơm cùng xà bông đem ra. Trừ tô là người, đem đồ vật giống nhau cắt một khối, bình quân phân cho vài vị nhân chứng. Bao gồm Lê Hùng ở bên trong người, đều là vận thành có diện mạo phú thương, hàng năm vào Nam ra Bắc Kinh thương, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Bất qua trước mắt cái này kỳ quái đồ vật, bọn họ thật đúng là chưa thấy qua. Chữ tô giải thích chúng nó cách dùng, mọi người bán tín bán nghi mà dẫn dắt trở về nhà thử dùng. Không hổ là chữ lão bản, nhanh như vậy liền đem đồ vật tuyên truyền đi ra ngoài. Công văn thiêm hảo về sau, những người đó liền đều đi rồi, còn không có rời đi tô tiểu Loan treo gẹo nói. Này mấy cái đều là vận thành cấp quan trọng nhân vật, nếu là bọn họ nói một cái đồ vật hảo khẳng định có rất nhiều người nguyện ý mua. Đương nhiên, xà bông xà phòng thơm đồng dạng chỉ là tạm thời ở trong giới quý tộc lưu động, muốn đại quy mô sinh sản, tô tiểu nón hiện tại còn làm không được. Tô lão bản hiện tại đã biết ta tài năng, cần phải cùng ta sửa lại chia làm tỷ lệ. Chữ tô nói giỡn mà nói. kia đảo không cần, ta nơi này còn có hai khối, người trước cầm dùng đi, quá hai ngày sẽ coi nhóm đầu tiên hóa xuất sưởng, vẫn là lão quý củ. Người dẫn người ở thôn trang phụ cận trở, đem hóa mang đi. Tô tiểu nón lại lấy ra hai khối tạo, đưa cho Chử tô. Vừa rồi Chử tô muốn đem tạo lưu lại tự dùng, nàng nhưng xem đến rõ ràng. Nếu chính mình cùng hắn thành hợp tác đồng bọn, tự nhiên không thể đối hắn quá keo kiệt. Nàng nhân thủ đều an bài ở bảo hộ thôn trang, còn có bảo hộ vận nguyên liệu trên đường, tự nhiên không có dư thừa nhân thủ cùng tinh lực đi quản thành phần hóa. Này bộ phận nguy hiểm rất lớn. Tô Tiểu Loan cảm thấy trực tiếp giao cho Chử Tô càng bảo hiểm một chút, rốt cuộc Chử Tô thế lực có thể so nàng mạnh hơn nhiều, cho nên vẫn luôn là Chử Tô phái người đi thôn trang, trực tiếp đem hóa đều mang đi. Hai người hợp tác rồi lâu như vậy, một lần bại lộ đều không có ra quá, hóa vẫn luôn đều thực an toàn. Chử Tô tiếp nhận Tiểu Hồ Gỗ, tới tới lui lui nhìn vài biến, cuối cùng chỉ cười đến ý vị thâm trường mà nói câu, đã tạ, chờ Tô Tiểu Loan đi rồi, chỉ Tô mới nâng lên đôi mắt, lộ ra trong mắt nồng đậm hứng thú. Vừa rồi nàng khen hắn có thương nghiệp đầu bóc, nương tặng đồ, làm người miễn phí giúp hắn tuyên truyền. Nhưng cuối cùng, nàng lại lấy ra hai khối tạo, rõ ràng là ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái này Tô huyền Nhi đã dự đoán được, hắn sẽ đương trường đã kêu người thỉnh Lê Hùng bọn họ lại đây. Cùng nàng ký kết khế đức, nàng còn dự đoán được hắn sẽ đem tạo phân cho mấy người kia làm cho bọn họ hỗ trợ tuyên truyền. Trừ bỏ lê vùng đám người bên ngoài, thật đúng là không có người khác có thể làm trừ tô cam tâm tình nguyện mà tặng đồ. Cho nên nàng trình thám, một bước đều không có sai, đem hắn mỗi một bước đều cấp đoán chắc. Nàng còn nói hắn có thương nghiệp đầu vóc, chân chính lòng dạ thâm, chỉ sợ là nàng chính mình đi. Trừ tô lại lấy ra phía trước kia tờ giấy. nay mặt trên nguyên liệu, căn bản là không được đầy đủ là làm pha lê. Mà là làm pha lê cùng làm xà đông Những cái đó đổ ngu ngay từ đầu phương hướng liền sai rồi Cuối cùng liền tính mệnh chết Cũng là nghiên cứu không ra phương pháp Chỉ là, này mấy thứ nguyên liệu Này đó là dùng để làm pha lê Này đó là dùng để làm xà đông đâu Nói thật, trừ tôi hoàn toàn không có biện pháp đem này đó nguyên liệu Cùng cuối cùng hai kiện thành phẩm liên hệ lên Bởi vì trinh lệnh thật sự là quá lớn Hán tại đây chương ký lục thôn trang nguyên vật liệu trên giấy, lại để bút viết hai cái tử, pha lê, sả đông. Lúc sau, chữ tô khiến cho người đem này tờ giấy tặng đi ra ngoài. Hy vọng có thể thu được hồi đắp đi. Tô tiểu nón hử ca về tới chính mình trong viện. Bán pha lê cùng sả đông tránh tới bạc, nàng tính toán đều dùng để phát triển chính mình thế lực. Một cái ủy bích cát, một cái dược thiệt vô, một cái hương cắt đều còn chưa đủ. Nàng muốn đem cửa hàng khai biến ngô quốc các lộ châu, trừ bỏ vận thành bên ngoài mỗi một cái đại thành, đều phải có nàng sinh ý mới được. Như vậy mới là nàng trong lý tưởng, chân chính thương nghiệp đế quốc. Nhìn như này đó bạc đều rất nhiều, nhưng chân chính đến dùng thời điểm liền sẽ phát hiện, còn xa xa không đủ. May mắn nàng khai mỗi một nhà cửa hàng đều ở lợi nhuận, bằng không thật sự không có biện pháp chống đỡ nàng cái này có thể so với động không đáy kế hoạch. Tô thiểu noan bên ngoài thượng tự nhiên cũng không thể chỉ có một nhà cửa hàng, bằng không không có biện pháp giải thích nàng bạc đều đi đâu. Cho nên bắt được chữ tô cấp đệ nhất bút chia làm về sau, nàng liền lại ở kinh thành khai mấy nhà dược thiện phô, xem như chi nhánh đi. Nàng cho chính mình dược thiện phô phân cấp bậc, có chuyên môn nhằm vào quý tộc dược thiện cửa hàng, trên cơ bản chỉ tiếp định chế đơn tử, đến lúc đó đi quý tộc trong phủ làm. Loại này dược thiện giá cả cao. Dung tài liệu tự nhiên cũng càng thêm trân quý, thậm chí còn thả linh thủy. Chất lượng thường dược thiện cửa hàng là nhằm vào vận thành bình thường kẻ có tiền, giá cả đồng dạng rất cao. Cuối cùng một cửa hàng khai ở bình dân khu là nhằm vào người thường, giá cả lợi ích thực tế, trên cơ bản chỉ so bình thường tiệm cơm quý mấy văn tiền, dược liệu tuy rằng không phóng quá nhiều, nhưng là quanh năm suốt tháng xuống dưới, cũng có để cao thân thể tố chất hiệu quả. Trừ bỏ dược thiện phô bên ngoài, Hương Các cũng thực hành trước kia phân cấp, có chất lượng thường cùng sa hoa chi phân, vào đông thời điểm sẽ ở chất lượng thường cửa hàng, bán mấy văn tiền một hộp hộ gia cao, bảo hộ tay cùng mặt, không quá nhiều tẩm bổ hiệu quả. Bất quá cái này giá cả, đại bộ phận người đều có thể mua nổi. Tô Tiểu Loan tương đối may mắn một chút chính là, nàng lúc trước ở trường Thịnh Vương Triều, không có phát triển mạnh chính mình cửa hàng. Chương 20 Vu Thuật. Liên tỷ như dược thiện phô cùng Hương Các Ở trường Thịnh Vương Triều Kinh Thành biết đến người là rất nhiều, nhưng là không ai đem chuyện này chuyển tới ngô quốc tới. trừ Tô tự nhiên không có khả năng biết, biệt quốc Kinh Thành khai cái gì cửa hàng loại này việc nhỏ. Cho nên hắn vẫn luôn không có hoài nghi quá, nô quốc hương các cùng dược thiện vô cùng trường Thịnh Vương Triều có quan hệ. Hắn đều không có hoài nghi, những người khác liền càng không cần phải nói. Tô Tiểu Loan liền có thể yên tâm lớn mật mà làm tề mưu đi làm. Đem hương các cùng ý bích các thanh danh truyền đến càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể tới làm nô quốc mỗi người đều biết nông nỗi. Nàng chính mình còn lại là tạm thời chỉ phụ trách dược thiện phô, còn nổi danh hạ mấy cái giải rác cửa hàng. Mẫu thân, vì cái gì vỏ sò, so, rong biển cùng du, có thể làm ra tới xà đông đâu? Thân nhi cùng cảnh nhi vẻ mặt tò mò hỏi. Ở bọn họ trước mặt, bãi một cái thùng. Thùng bên trong phòng chính là tạm toái vỏ sò so rong biển. Còn bỏ thêm điểm du, nhưng là cuối cùng cũng không có làm ra tới xà bông, mà là một đống lung tung rối loạn đồ vật. Tô Tiểu Loan thấy thế, không khỏi cười, các ngươi như thế nào biết, xà bông là dùng mấy thứ này làm, không phải dùng hạt cát. Bởi vì trước kia làm pha lê, mẫu thân làm người tìm hạt cát, cho nên chúng ta đoán dư lại mới là làm xà bông nguyên liệu. Thần nhi nói. Lúc ấy Tô Tiểu Loan làm người tìm, cũng không phải là bình thường hạt cát, mà là khoe sa Nàng sở dĩ mua một tòa rời xa kinh thành thôn trang, không chỉ là vì giấu người thai mắt, càng quan trọng nguyên nhân là, kia thôn trang phụ cận có một tòa cục đa sơn, mặt trên liền có nàng sở yêu cầu khuê xa. Như vậy nàng làm người từ trên núi vận hạt cắt xuống dưới, đã phương tiện, lại có thể làm người phát hiện không ra, làm pha lê chân chính yêu cầu dùng đồ vật. Rốt cuộc người khác phân biệt không ra bình thường hạt cắt cùng khuê xa khác nhau, tự nhiên cũng liền không thể tưởng được. Vì cái gì bọn họ làm pha lê vô pháp thành công, chỉ có nàng mới có thể thành công. Thông minh, bất quá làm sao đông bước đi, nhưng không có đơn giản như vậy, muốn học sẽ nói, bước đầu tiên muốn nói trước một ít đặc biệt tri thức. Tô tiểu toán ngồi xuống, cầm lấy một cây nhánh cây, trên mặt đất theo chân bọn họ khoa tay múa chân. Nguyên bản nàng là không tính toán dạy bọn họ hai cái hóa học tri thức. Nhưng bọn nhỏ tò mò, nàng tổng không thể cất giấu không nói đi. Nếu muốn nói rõ ràng những việc này, đầu tiên muốn minh bạch rất nhiều cơ sở đồ vật, tỉ như cái gì là hóa học, còn có cách thể thức từ từ. Nàng nói được rất có kiên nhẫn, mỗi ngày đều cùng bọn nhỏ giảng một chút, làm cho bọn họ chính mình đi tiêu hóa. Nói nửa tháng, bọn nhỏ rốt cuộc nghe được pha lê cùng xà bông chế tác nguyên lý. Quả thực, quả thực quá thần kỳ. Thần nhi si ngốc mà nói. Mấy thứ này nghe tới, giống như là nào đó thần bí vô thuật giống nhau mẫu thân thật là lợi hại, cái gì đều hiểu. chế tác pha lê yêu cầu cực nóng, nàng sợ bọn nhỏ thương đến, liền tìm mấy cái đơn giản hóa học thực nghiệm, làm cho bọn họ thử làm một lần. nguyên bản thần nhi cùng cảnh nhi còn có điểm hoài nghi, loại này thần bí vu thuật rốt cuộc có phải hay không thật sự? nhưng chờ bọn họ làm xong thực nghiệm, kinh hỉ phát hiện, cư nhiên đều có thể thực hiện. nay cũng không phải là vu thuật, cái này kêu khoa học. Tô Tiểu Loan kiên nhẫn mà theo chân bọn họ giải thích. Khoa học ý tứ chính là nói đâu, chỉ cần nguyên nghiêm khắc rửa theo xác định bước đi, đi bước một đi xuống đi, liền nhất định có thể được đến nào đó xác định kết quả, đây là vĩnh viễn đều không thể biến. Nhưng vu thuật là một loại thực mơ hồ đồ vật, người sử dụng chính mình đều không thể xác định, sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Đây là khoa học cùng vu thuật lớn nhất bất đồng chỗ. Nàng nói cho bọn nhỏ, này đó đồ vật rất nguy hiểm làm cho bọn họ không cần dễ dàng đi đột vào. Tuy rằng rất muốn đem hiện đại những cái đó tri thức đều nói cho bọn họ, nhưng hiện thực không cho phép. Hơn nữa nếu thật sự làm thời đại này xuất hiện bổn không nên thuộc về thời đại này, vượt mức quy định quá nhiều đồ vật, có lẽ sẽ phát sinh một ít thực đáng sợ sự tình. Xuất phát từ này đó suy tính, Tô Tiểu Loan giáo nhi tử thời điểm, vẫn luôn là thú vị vì trước, chưa bao giờ đã nói với bọn họ quá phức tạp, quá có lực sát thương đồ vật. Ở nàng giáo hải tử trong lúc, thế mưu bên kia cũng có tân tiến triển. Chủ tử, trừ bỏ ý bích các cùng hương các bên ngoài, ta ở kinh thành lại bàn hạ không ít cửa hàng, trên cơ bản khá lớn ngành sản xuất đều có cửa hàng. Thế mưu bẩm bảo nói, tỷ như có y thì hành trang phục phô, còn có trang sức hành trang sức cửa hàng. Cùng với tiệm sách, tiệm cơm, tử quán, từ từ, đều có đọc qua. Tô tiểu loan ý tưởng là, này đó giải rác cửa hàng chỉ ở vận bên trong thành phát triển, chỉ vì tránh bạc. Chỉ có ý bích các cùng hướng cát, cùng với nàng trong tay cửa hàng, bắt được các lộ châu đi phát triển, cuối cùng khai biến toàn bộ lô quốc. Tương lai một ngày nào đó, thậm chí muốn đem này ba loại cửa hàng chạy đến Lan Tề Quốc cùng Trường Thịnh Vương Triều. Tế mưu mua này đó cửa hàng, đều là trong lén lút tiến hành, hơn nữa này đó giải rác cửa hàng đại bộ phận công việc, đều giao cho Tô Tiểu Ngoan tới giám thị. Mục đích tự nhiên là đem sinh ý phân tán khai, làm cho bọn họ hai cái đều không cần quá đáng chú ý. Tô Tiểu nón bước tiếp theo kế hoạch là, đem ý bích các cùng hương các cũng tách ra. Ngài ý tứ là, Thế như có suy đoán. Chính là ngươi tưởng như vậy, về sau này hai cái cửa hàng muốn khuyết chứng nói, khó tránh khỏi sẽ làm người chú ý tới, cho nên tốt nhất thừa dịp hiện tại còn không có xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, sớm một chút tách ra. Tô Tiểu Ngoan giải thích nói, Ý bích các cùng hương cát tương lai đều sẽ trở thành khai biến Ngô quốc đại sinh ý. Nếu này hai cái địa phương đều là một người sản nghiệp, khó tránh khỏi sẽ chọc người mắt thèm. Cho nên phải nhanh một chút tách ra, không thể làm người đem này hai cái địa phương liên hệ ở bên nhau. Đương nhiên, nàng cũng không phải làm tề mưu đem trong đó một cái bán cho người khác, này chỉ là bên ngoài thượng động tác. Trên thực tế, đối với Tô Tiểu Loan tôi nói, Chỉ là đem sinh ý từ tay trái, đổi đến tay phải mà thôi, trưởng quản hai cái cửa hàng, đều là nàng người. Thuộc hạ Minh Bạch, này hai ngày liền đi tìm một cái thích hợp có thể tin người, đem cửa hàng giao cho hắn. Ân, ý bích các cùng hương các quản lý, vẫn là từ ngươi tới tiến hành. So sánh người khác, tô tiểu noan vẫn là càng tín nhiệm thêm mưu Tại chủ tử tín nhiệm, thêm mưu lòng mang cảm kích mà lui ra. Lúc sau... Hắn liền lưu loát mà đem chuyện này cấp làm tốt. Cũng may ủy bích các cùng hương các ở vận vùng ven cơ không thầm, còn không có bao nhiêu người chú ý tới này hai cái địa phương. Cho nên thay đổi cái chủ nhân, cũng không có người phát giác. Tề mưu còn hoa bạc, làm ứng thiên phủ hủy diệt này bút giao dịch ký lục. Như vậy liền vĩnh viên cha không đến, hắn cùng này hai cái cửa hàng đều có quan hệ. Nếu là lúc trước chu hành đầu đám người, cũng có thể cùng Tề mưu giống nhau cẩn thận. Sau lại liền sẽ không phát sinh kia một loạt sự tình. Chỉ có thể nói một bước đi sai bước nhầm, liền sẽ cho người ta lưu lại vô số nhược điểm. Lúc sau, tế mưu bên ngoài thượng là hương các lão bảng, thuộc hạ có mấy cái không lớn không nhỏ cửa hàng, trang phục phô, trang sức phô gì đó. Nói tóm lại, mọi người đều biết, hắn là chuyên môn làm nữ nhân sinh ý. Mà ý bích các chủ nhân, tác biến thành một cái kêu viên hạo trung nhân nhân, hắn làm người khôn khéo, xử sự, sự khéo đưa đẩy đồng dạng đối Tô Tiểu Loan trung thành và tận tâm. Chương 21 nhi tử Thiên Phú. Trừ bỏ y bích các bên ngoài, viên hạo thuộc hạ còn có mã nhãn treo quán, ở người khác xem ra, hắn là chuyên môn làm nam nhân sinh ý, còn đều là bất nhập lưu sinh ý. Tô Tiểu Loan còn lại là kinh doanh dược thiện phô, còn có mấy nhà thượng vàng hạ cám cửa hàng, nhất dẫn người chú ý chính là Pha Lê xưởng cùng Sa bông xưởng, cùng với nàng Pha Lê hành hành đầu thân phận, còn có cùng chữ Tô hợp tác. Không ai sẽ đem này ba cái nhìn như không chút nào tương quan người, liên hệ đến cùng nhau. Càng không người nào biết, này đó sở hữu sản nghiệp, kỳ thật đều thuộc về tô tiểu Loan một người. Mỗi ngày muốn xử lý nhiều như vậy cửa hàng, tô tiểu Loan áp lực không thể nói không lớn. Đặc biệt hiện tại chính ở vào sinh ý cấp tốc huyết trương thời điểm, trong khoảng thời gian này khẳng định là nhất vội. Cũng may nàng có cái đắc lực giúp đỡ, nàng bảo bối nhi tử. Cảnh nhi cho nàng kinh hỷ thật sự là quá nhiều. Mỗi ngày muốn xem tiểu sơn giống nhau sổ sách, tô tiểu noãn mệt đến đầu váng mắt hoa. Cảnh nhi lúc này chủ động đưa ra, muốn giúp nàng xem. Tô tiểu Loan nơi nào bỏ được hài tử bị liên lụy, nhưng là cảnh nhi cũng không cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, liền cùng học y lý thuật cùng mẫu thân nói khoa học giống nhau hào chơi. Cuối cùng tô tiểu Loan cũng chỉ bỏ được làm cảnh nhi hỗ trợ xem vài cái. Đương nhiên không bỏ được làm hắn xem quá nhiều, miễn cho thương đôi mắt. Yên tâm đi, mẫu thân chủ yếu nhiệm vụ không phải kiểm tra này đó sổ sách sai lầm, là thông qua sổ sách, phát hiện cửa hàng kinh doanh trong quá trình, tồn tại vấn đề, cho nên sổ sách không xem quá cẩn thận cũng không có quan hệ. Tô Tiểu Nó nói, nàng đau lòng Nhi Tử, Nhi Tử cũng đau lòng nàng, một hai phải giúp nàng phân ưu, Cho nên Tô Tiểu Nó mới cùng Nhi Tử như vậy giải thích. Cảnh nhi nghe xong, hơi chút có chút mê mang hỏi, xem sổ sách trừ bỏ phát hiện sai lậu chỗ, còn có thể phát hiện cái gì vấn đề sao. Đương nhiên, sổ sách học vẫn nhưng lớn đâu. Tô Tiểu noan cười cười nói. Theo sau, nàng đem Cảnh nhi ôm đến trên đùi, cho hắn chỉ chỉ trước một tờ, lại chỉ chỉ sau một tờ, tỉ như nói nơi này, đối lập dược thiện phô này hai tháng sổ sách, có thể phát hiện cháo doanh số giảm xuống, ngược lại là nước canh doanh số bay lên. Dược thiện nhưng không chỉ có cháo, còn có thức ăn, cùng với trực tiếp dùng nước thuốc ngao ra tới chạy thủy. Ta đã biết, là bởi vì gần nhất thời tiết biến nhiệt, cho nên đại gia thích ăn canh thủy. Cảnh nhi thực mau liền nghĩ tới một nguyên nhân. Ân, còn có một nguyên nhân, đó chính là nhà của chúng ta dược thiện phô phụ cận, khai một nhà cháo phô, đoạt đi rồi một ít nhà của chúng ta sinh ý. Tô Tiểu Ngoan giải thích nói, nơi này học vấn thực phức tạp. Nàng chỉ có thể chọn mấy cái quan trọng nhất nguyên nhân giảng cấp nhi tử nghe. Còn có cái này, xem trang sức phô sổ sách đâu, là có thể phát hiện, vận thành lưu hành một thời hình thức luôn là ở biến hóa, hai ngày này lưu hành thạch Lưu hoa, quá hai ngày liền bắt đầu lưu hành ngọc lan hoa. Hoặc là chính là hai ngày này lưu hành ngọc vật phẩm trang sức, quá hai ngày lại lưu hành kim ngọc. Nếu muốn bảo đảm cửa hàng trang sức bán đến mau Cần thiết phải có người nhìn chầm chầm vào vận thành nhất lưu hành cái gì. Nghe đến đó, Cảnh Nhi tò mò hỏi, kia như thế nào mới có thể biết đâu. Tự nhiên là đi tham gia quý tộc kiến hội, hoặc là dùng mặt khác phương thức, cùng quý tộc giao tiếp. Rất nhiều lưu hành đồ vật, đều là từ giới quý tộc chuyển ra tới, chậm rãi mới có thể lưu hành đến bình dân trong giới. Tô Tiểu Nói nói, Cảnh Nhi nghe được nghiêm túc, Tô Tiểu Nói mũi xem xong một cái sổ sách gần nhất ký lục đều sẽ ở mặt trên làm phê bình, sau đó nói tiếp cấp nhi tử nghe. Như vậy nàng muốn nhìn trước kia phê bình, trực tiếp đi phía trước phiên là được. Đương nhiên, thuộc hạ người thu được sổ sách sau, sẽ chuyên môn đem nàng viết phê bình đều ký lục xuống dưới, mỗi cái cửa hàng đều sửa sang lại đến cùng nhau, phương tiện tùy thời điều chỉnh. Thấy cảnh nhi đối làm buôn bán sắc thật cảm thấy hứng thú, tô tiểu noan đông nhiên dâng lên một cái chủ ý tới, cảnh nhi, nếu cho ngươi một cái cửa hàng nhỏ nói, Ngươi tưởng bán thứ gì đâu. Cảnh nhi nghĩ nghĩ, cao hứng mà nói, ta tưởng bán tiểu ngoạn y nhi, chính là cấp tiểu hài tử chơi món đồ chơi. Chính là chỉ bán này đó, khả năng sẽ không có rất nhiều người đi mua. Rốt cuộc mấy thứ này ở trên đường cái cũng có thể mua được đến. Tô tiểu nôn nói. Hơn nữa trên đường cái bán, khẳng định so cửa hàng bán đến muốn tiện nghi. Cảnh nhi lại lâm vào tự hỏi giữa. Hắn không nghĩ chính mình cửa hàng không người hỏi thăm. Ta đây trừ bỏ bán tiểu ngoạn ý nhi bên ngoài, lại thêm chút ăn đi, nếu không dứt khoát khai thành tiệm tạp hóa, cái gì đều lấy lòng. Cảnh nhi cuối cùng nói, mẫu thân trong tay có một nhà tiểu tiệm tạp hóa, cảnh nhi có nghĩ thử xem chính mình làm trưởng quậy cảm giác. Tô tiểu nón rút ra nhất phía dưới một cái sổ sách. Nói đến cũng khéo, cái này cửa hàng, xem như mua thời điểm, bán ra đưa tạo. Đương nhiên không phải miễn phí đưa. Mà là lúc ấy bán ra vội và đem trong tay cửa hàng ra tay, một lớn một nhỏ. Đại đoạn đường vị trí đều không tồi, tiểu nhân muốn hơi kém hơn một chút, cho nên không hảo bán đi. Tô tiểu Loan coi trọng nhà hắn cái kia đại cửa hàng, nhưng là bán ra một hai phải đem hai cái cửa hàng cùng nhau bán, bằng không sợ cửa hàng nhỏ bán không ra đi tạp trong tay. Cho nên cuối cùng, ở đại cửa hàng giá cả thượng, tô tiểu Loan lại bỏ thêm một bộ phần tiền trực tiếp đem một lớn một nhỏ hai cái cửa hàng đều mua. Cửa hàng nhỏ nơi đường phố không phồn hoa, tô tiểu noan khiến cho người tùy tiện khai ra tiệm tạp hóa, trên cơ bản là sinh ý mát lạnh, quanh năm suốt tháng kiếm không bao nhiêu tiền, bất quá cũng sẽ không mệt tiền là được. Thật sự, cảnh nhi đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, bất quá theo sau, hắn lại mặt ủ mày hê lên, chính là, vạn nhất cảnh nhi làm tạp làm sao bây giờ? Nếu không vẫn là thôi đi. Hắn chưa làm qua sinh ý, nhưng cũng biết làm buôn bán không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơi có vô ý, liền sẽ bổi tiền. Mẫu thân kiếm bạc như vậy vất vả, hắn mới không cần loạn bổi tiền, như vậy liền biến thành phu tử nói bại gia tử. Không có quan hệ, mẫu thân trong tay có rất nhiều cửa hàng, cái này cửa hàng vốn dĩ cũng không thế nào kiếm tiền, vừa lúc đưa cho người luyện luyện tập. Tự mình làm trưởng quay, cùng xem mẫu thân khai cửa hàng, thể nghiệm là hoàn toàn không giống nhau. Tô Tiểu Luân nói, ngay sau đó nàng lại nói câu, nói không chừng Cảnh Nhi có biện pháp, là mẫu thân trong tay cái này cửa hàng, một lần nữa trở nên sinh ý rực rỡ đâu. Đương nhiên, Tô Tiểu Luân nói như vậy, chỉ là muốn cho Cảnh Nhi tiếp được cái này tiểu thí luyện, mà không phải thật sự trông cậy vào chính mình Nhi tử có thể là một cái cửa hàng khởi tử hồi sinh. Rốt cuộc hắn còn chỉ là cái hải tử mà thôi. Nghe nàng nói như vậy, Cảnh Nhi tức khắc ý chí chiến đấu tràn đầy. Hảo, ra đây liền thử một lần đi. Cảnh nhi tràn ngập chờ mong. Hắn xem mẫu thân làm buồn bán, chính mình cũng muốn làm sinh ý thử xem. Hiện giờ vừa lúc có một cơ hội bại ở trước mặt hắn, mẫu thân đều nói như vậy, kia hắn cũng không cần thiết lưu bước. Vì thế chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Tô tiểu Loan cùng cái kia cửa hàng nhỏ trưởng quầy chào hỏi, nói cho chính hắn đem cửa hàng giao cho tiểu nhi tử. Trưởng quầy dù sao là ấn nguyệt lênh tiền công. Ai đương lão bản đối với hắn tới nói đều giống nhau, hắn tự nhiên đối này không quá để ý. Lúc sau, Cảnh Nhi liền chính thức thành tiệm tạp hóa lão bản. Chương 22 hợp tác. Từ đó về sau, mẫu tử hai người mỗi ngày đều có một đoạn thời gian cùng nhau đại ở thư phòng, xem sổ sách, phân tích gần nhất tình huống. Cảnh Nhi ngay từ đầu tuy rằng có chút chân tay luôn cuống, nhưng là chậm rãi cũng tìm được rồi một chút cảm giác, biết thấy thế nào sổ sách, mẫu thân. Ta ngày mai muốn đi cái này cửa hàng xem một chút, lại phân tích rốt cuộc là địa phương nào xảy ra vấn đề. Cảnh nhi buông sổ sách, ngồi đối diện ở chính mình đối diện Tô Tiểu Noan nói. Hảo A, muốn hay không mẫu thân bồi người cùng nhau? Tô Tiểu Noan cười hỏi. Nhìn qua, nhi tử cũng không phải 3 phút nhiệt độ, mà là thật sự tưởng đem chuyện này làm tốt, cứu sống cái này cửa hàng. Không cần, mẫu thân, ta tưởng chính mình thử xem. Bách Lý Cảnh nghĩ thông suốt quá chính mình nỗ lực, hoàn thành lần này tiểu thí luyện. Nếu mẫu thân ở nói, kia hắn khẳng định sẽ nhịn không được ỷ lại mẫu thân. Hảo, bất quá mẫu thân muốn phái hai người bảo hộ ngươi, bằng không không yên tâm. Tô tiểu non nói. Cuối cùng, chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Ngay hôm sau, sở hạnh biết được Bách Lý Cảnh muốn đi cửa hàng, cũng ổn nào muốn đi theo chính mình đồ nhi đi. Tô tiểu Loan không có biện pháp, khiến cho sở hạnh đi theo. Đồng hành còn có một cái võ công cao cường hộ vệ. Có sở hạnh cùng cái kia hộ vệ, nói vậy nhi tử sẽ không có nguy hiểm. Một hàng ba người ngồi xe ngựa, đi cái kia tiệm tạp hóa. Tới rồi vừa thấy, kỳ thật cái này cửa hàng không tính rất nhỏ, tuy rằng cùng những cái đó vận thành chủ trên đường sinh ý rực rỡ đại cửa hàng vô pháp so, nhưng tổng thể tôi nói, có hai gian phòng như vậy đại tiệm tạp hóa, đã cũng đủ lớn. Tương đối tiếc nuối chính là, vị trí thực sự không tốt. Phu cận trên phố này người đến người đi, lượng người là cực hảo, nhưng là nhà này tiệm tạp hóa ở tương đối thiên bên trong vị trí, hơn nữa tại đây ra cửa hàng phía trước, có một nhà lớn nhỏ không sai biệt lắm cửa hàng, sinh ý thực hảo. Nếu có người có mua đồ vật nhu cầu nói, khẳng định là chọn lựa sinh ý hảo, ly chính mình lại gần cửa hàng. Chính mình trong tay cái này tiệm tạp hóa, tự nhiên mà vậy đã bị xem nhẹ. Cảnh nhi trong lòng đại khái có so đo. Hắn trước mang theo người đi kia ra sinh ý tốt tiệm tạp hóa, phát hiện bên trong hàng hóa chủng loại phong phú, giá cả vừa phải, trưởng quầy cũng hòa khí, thường xuyên sẽ cho lão khách nhân miễn mấy văn tiền lẻ. Như vậy xem xuống dưới, sinh ý không hảo mới là lạ. Lúc sau, hắn lại đi nhà mình tiệm tạp hóa. Đi phía trước, hắn cũng không có trước tiên cùng trưởng quầy nói, cho nên trưởng quầy cũng không biết trước mắt cái này tiểu hải tử, chính là hắn tân lão bản. Bất quá nhìn đến có khách nhân tới cửa, trưởng quầy lập tức liền nhiệt tình mà đón đi lên, khách quan, yêu cầu điểm cái gì. Chúng ta nơi này, gạo và mì lương du, công cụ chuẩn mau đều có, giá cả cũng công đạo. Cảnh nhi ở trong lòng gật gật đầu, nhà này cửa hàng sinh ý tuy rằng không tốt, nhưng là cái này trưởng quầy người cũng không tệ lắm. Nếu đổi một người khác, chỉ sợ đã sớm bởi vì nhìn không tới tương lai, mà ủ rũ cũng đuôi, được chăng hay chớ Bất quá cái này trưởng quầy nhìn qua vẫn cứ thực nghiêm túc mà kinh doanh nhà này cửa hàng, đây là nhất đáng được ăn mừng một chút. Ta không phải tới mua đồ vật, ta tới xem cửa hàng. Cảnh nhi chắp tay sau lưng, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Tuy rằng vóc dáng tiểu, nhưng cả người khí thế lại không dung khinh thường. Trưởng quầy lập tức minh bạch, nguyên lai like trước mắt cái này, chính là chính mình tân tiểu chủ tử. Chủ tử, thuộc hạ vô năng mắt thấy cửa hàng sinh ý một ngày so với một ngày kém, lại cũng không có cách nào. trưởng quầy vẻ mặt hổ thẹn mà nói. cảnh nhi đi đến trước quầy mặt, vừa rồi hắn tiến vào thời điểm, thấy trưởng quầy tuổi hồ đang xem thư. phía sau sở hạnh đem thư từ quầy thượng cầm lấy tới, lật xem hai mắt, lại đưa cho cảnh nhi. cư nhiên là kinh thương phương diện thư. nhắc tới cái này, trưởng quầy biểu tình càng xấu hổ. thuộc hạ mắt thấy cửa hàng đồ vật giống nhau cũng bán không ra đi, liền nghĩ. Dứt khoát ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nhìn xem này mặt trên trường hợp, xem có thể hay không tìm thấy thích hợp biện pháp. Hắn tuy rằng là ấn nguyệt lấy cố định tiền lương, nhưng cũng hy vọng chính mình không lấy không chủ nhân ra bạc, ít nhất cấp chủ nhân nhiều tránh điểm tiền, không thể làm chủ nhân lô vốn. Hơn nữa chính hắn nhiều học một chút, đối tương lai cũng có chỗ lợi. Cảnh nhi đã nhìn ra, nay trưởng quầy tuy rằng đầu góc không tính linh hoạt, nhưng lại là cái không câu nệ với trước mắt. Biết vì tương lai làm tính toán người, thật là khả tạo chi tài. Nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ đã sớm bắt đầu ván giận. Ta vừa mới đi phía trước cái kia cửa hàng nhìn một chút, nhà hắn cửa hàng thắng tại vị trí hảo. Khai đến thời gian lâu, có rất nhiều lao khách hàng đều nhận chuẩn nhà bọn họ cửa hàng, dễ dàng sẽ không thay đổi. Cảnh nhi nói, khách hàng đối một nhà cửa hàng tín nhiệm là không có biện pháp dễ dàng dao động, trừ phi đã xảy ra đặc biệt không tốt sự tình. Tỷ như trong tiệm đột nhiên để giới, hoặc là chủ quán thái độ biến kém, lại hoặc là thương phẩm chất lượng xảy ra vấn đề. Bất quá trải qua cảnh nhi vừa rồi quan sát, hắn cảm thấy kia ra cửa hàng chủ tiệm cũng thực thông minh, biết chính mình chỉ cần duy trì nguyên dạng, sẽ có cuồn cuộn không ngừng tài phú lăn vào túi tiền, cho nên cũng không có làm trước mắt thích lợi, tổn hại khách hàng ích lợi sự tình. Nói như vậy, bọn họ là không có biện pháp tranh đoạt thuộc về kia ra tiệm tạp hóa khách nhân. Chủ tử nói chính là, kia ra cửa hàng ở gần đây đã khai 10 năm sau, hàng xóm láng giềng đều cùng chủ tiệm quen biết. Chúng ta cửa hàng năm trước mới khai lên, sinh ý vẫn luôn không tốt, cho nên phía trước lão bản mới có thể bán đi nhà này cửa hàng. Trường quay mặt ủ mày hê mà nói, nếu là nơi này sinh ý không còn có khởi sắc, kia hắn cũng ngượng ngùng ở chỗ này làm đi xuống. Tổng không thể ăn không trả tiền chủ nhân ra cơm, nhưng là sự tình gì đều làm không hảo đi. Ân, chúng ta không có biện pháp đem bọn họ khách nhân đoạt lấy tới, nhưng còn có một cái biện pháp, có thể cho cửa hàng sinh ý hảo lên. Cảnh nhi trầm tĩnh mà nói, nếu là không quen biết người của hắn ở chỗ này, khẳng định rất khó tưởng tượng được đến, một cái hài tử trên người cư nhiên sẽ có loại này khí thế. Trường quay theo bản năng liền cung nổi lên eo, cùng hắn tầm mắt ở cùng chục hình thượng. Chủ tử ý tứ là, ta vừa rồi đi xem thời điểm. Phát hiện có mấy người tưởng mua những thứ khác, nhưng là hắn tiệm tạp hóa lại không có. Cảnh Nhi phân tích nói, kia ra tiệm tạp hóa không gian hữu hạn, liền tính lại như thế nào mọi mặt chú đáo, cũng không có khả năng sở hữu thường dùng đồ vật đều có bán. Luôn có mấy thứ thiếu hụt. Cứ như vậy, bọn họ có thể cùng kia ra tiệm tạp hóa hợp tác, chuyên môn bán bọn họ không có đồ vật. Mấu chốt nhất chính là, kia ra chủ tiệm cũng là có đầu góc, tuyệt đối biết làm như vậy. Đối hai bên đều có chỗ lợi. Chính là, chúng ta chỉ sợ yêu cầu kia ra chủ tiệm hỗ trợ, đem khách nhân cấp dẫn lại đây. Trường quay nữ mày nói. Bằng không, ai biết bọn họ nơi này có bán. Yên tâm, kia ra chủ tiệm khẳng định sẽ không cự tuyệt. Cảnh nhi tự tin nói. Chỉ là làm hắn truyền một câu mà thôi, cũng không sẽ tổn thất hắn sinh ý, dù sao hắn vốn dĩ cũng không tính toán bán mấy thứ này. Hơn nữa cứ như vậy còn có thể cho hắn thêm vài câu hảo thanh danh. Trường quay bán tín bán nghi mà đi kia ra tiệm tạp hóa, đem tính toán của chính mình nói ra. Hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, không tưởng cái kia chủ tiệm cư nhiên dứt khoát mà đồng ý. Chương 23 nhìn chằm chằm. Cảnh nhi đã sớm liệu đến, sẽ là cái dạng này kết quả. Rốt cuộc cái kia chủ tiệm liền tính lại nghĩ như thế nào bán càng nhiều đồ vật, bởi vì địa phương hạn chế, kia cũng là không có khả năng cứ như vậy, vì mua hắn trong tiệm không có hàng hóa, khách nhân chỉ có thể đi địa phương khác. như thế liền có sói mòn khách nhân khả năng. nếu là hắn cùng nhà này, sinh ý không thế nào tốt, tiệm tạm hóa hợp tác, đem thường dùng đồ vật toàn bộ bao dung đi vào, đã có thể vì khách nhân cung cấp phương tiện, lại có thể lưu lại khách nhân. chủ tử, kia ra chủ tiệm đồng ý, hắn còn chủ động nói cho chúng ta biết, thường xuyên đi hắn trong tiệm hỏi, nhưng là hắn bên hắn kia không bán đồ vật đều có cái gì. Liệt cái danh sách ra tới. Trường quay từ trong tay háo lấy ra một cái đơn tử. Cảnh nhi tiếp nhận tới. Từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua. Thật là hắn bên kia đều không có bán. Nhưng là ngày thường đại gia còn sẽ thường xuyên yêu cầu đồ vật. Ân, Dựa theo cái này danh sách mặt trên nhập hàng đi. Hiện tại trong tiệm đồ vật đều giá thấp xử lý chính là. Lại thêm mấy thứ cấp hải tử an vật cùng tiểu ngoạn ý nhi. Cảnh nhi nói. Hắn phát hiện. Có rất nhiều người đi tiệm tạp hóa mua đồ vật, đều sẽ mang theo hài tử. Nếu bọn họ mua đồ vật thời điểm, thuận tiện nhìn đến có thích hợp nhà mình Nhi tử món đồ chơi, giá cả lại tiện nghi, hẳn là sẽ không thờ ơ. Vì thế chuyện này liền tạm thời như vậy định rồi xuống dưới. Trở lại tiểu viện về sau, cảnh Nhi chạy vội đi tìm tô tiểu noãn. Tô tiểu đoán mới vừa đem hôm nay sổ sách xem xong, thấy Nhi tử trên mặt đỏ bừng, tràn ngập ý mừng biết hắn lần này khẳng định có thu hoạch thế nào có biện pháp sao tô tiểu Luân hỏi nàng thuộc hạ cửa hàng quá nhiều cái tiêu cửa hàng nhỏ đối với nàng tới nói thật ra không chấp mắt nàng một lần đều không có đi qua nếu là vẫn luôn không lợi nhuận nói nàng tính toán trực tiếp bán đi lại đi mua vượt vô có mẫu thân ta hôm nay suy nghĩ cái chủ ý cảnh nhi đem phía trước nhìn thấy nghe thấy nói cho tô tiểu đoán hắn lo dịp rõ ràng Một miệng lanh lợi, thực mau liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Tô Tiểu Noan Nghĩ nghĩ, khẳng định mà nói, cái này biện pháp không tồi, hai nhà hợp tác, cùng có lợi cộng thắng. Người nơi này không bán đồ vật, ra nơi này có. Ra nơi này khuyết thiếu hàng hóa, người nơi đó nhiều đến là. Đến lúc đó có người hỏi, trưởng quầy trực tiếp để cử khách nhân đi đối phương trong tiệm thì tốt rồi. Cảnh nhi được đến mâu thân khích lệ, có chút thẹn thùng mà cười. Qua đoạn nhật tử, tiểu tiệm tạm hóa nơi đó truyền đến tin tức, sinh ý quả nhiên có khởi tử hồi sinh dấu hiệu. Tuy rằng cùng vượng phô còn tạm thời vô pháp so, nhưng ít ra có thể không mệnh tiền. Phòng trưng lại qua một thời gian, có thể trở nên càng tốt. Đồng thời, tô tiểu noan cũng thu được cửa đông truyền tin, nói vẫn luôn canh giữ ở kinh giao nông trang bên ngoài người, dần dần mà đều từ bỏ. Thủ lâu như vậy thời gian, bọn họ hoàn toàn không thu hoạch được gì. Tổng không thể đem tinh lực toàn bộ lãng phí tại đây sự kiện mặt trên đi. Cho nên bọn họ không thể không từ bỏ. Chủ tử, thuộc hạ tìm kiếm tới rồi một cái thích hợp cửa hàng, ngài xem là dùng để khai hương cát, vẫn là dược thiện phô. Thế mưu cầm trương bản đồ, chỉ cấp tô tiểu non xem. hắn bàn xuống dưới cái này cửa hàng, là ở tương đối phồn hoa đoạn đường, lui tới người phi phú tức quý. thực thích hợp dùng để khai xa hoa cửa hàng. Tô tiểu Loan nhìn mắt bản đồ, lại hỏi hỏi chung quanh cửa hàng tình huống, cuối cùng nói, khai dược thiện phô đi, này chung quanh đều là tiểu quán trà lâu, lui tới nam nhân càng nhiều, khai hương các sợ là không thích hợp. Tế mưu gật đầu đồng ý, thuộc hạ cũng là như vậy xem, hương các cửa hàng, thuộc hạ ngầm lại lưu ý một chút. Địa phương khác đều không cần xem, liền nhìn một khối có hay không cửa hàng ra tay. Tô tiểu nón trên bản đồ thượng vẽ cái vòng ra tới, Nơi này là quý tộc các tiểu thư thường xuyên hoạt động địa phương, chung quanh tất cả đều là trang sức phô, trang phục phô, hương liệu phô. Hương các khai ở chỗ này là nhất thích hợp bất quá. Thế mưu lại có chút do dự, chính là chủ tử, nơi này đã có vài gia cửa hàng son phấn. Hắn lúc ấy cũng suy xét quá này phụ cận cửa hàng, chính là lại lo lắng nơi này cạnh tranh quá kịch liệt, đến lúc đó ảnh hưởng sinh ý. Người cảm thấy chúng ta hương cao so với bọn hắn phấn mặc kém. Tô Tiểu Loan cười nói, nàng vừa tới đến Bận Thành, cũng đã thể nghiệm quá nơi này bột nước phấn mặt, cùng trường thịnh vương triều sắp xỉ. Liên hóa trang mà nói, bột nước phấn mặt trang cảm dày nặng, hoàn toàn hóa không ra lỏa trang hiệu quả. Liên hộ ra mà nói, bọn họ những cái đó cửa hàng bán đồ vật, hộ ra tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cùng nàng hương cao càng là vô pháp so. Tế mưu là cái tháo hán tử, từ trước đôi nữ nhân dùng mấy thứ này chưa bao giờ từng có nghiên cứu. Lúc này nghe tô tiểu noãn như vậy có tin tưởng, chính hắn cũng không lo lắng. Chủ tử nói chính là, thuộc hạ trước hai ngày liền nghe một cái người trong nói, này một mảnh có ra cửa hàng vội vã ra tay, chỉ là lúc ấy thuộc hạ suy xét đến quanh thân đồng dạng cửa hàng quá nhiều, cho nên không mua, chờ lát nữa ta lại đi hỏi một chút, hẳn là còn không có bán đi mới là. Thế Mưu nói, rời đi về sau, Thế Mưu trong lén lút đối lập một chút nhà mình cùng nhà khác hàng hóa. Hắn nhìn không ra tốt xấu, khiến cho thủ hạ nữ tử phân biệt. Kết quả kia nữ hài nói, tề đại nhân, nếu là ta dùng nhà ta hương cao, nhà khác son phấn tặng không ta ta đều không nghĩ muốn đâu. Tô lên hương cao, làn da tinh tế như trì, nhìn không thấy một kia tì vết, hơn nữa dùng lâu rồi còn có thể cải thiện làn da. Nhưng nhà khác son phấn, tô lên liền cùng hồ một tầng bạch diện phấn dường như, chẳng đẹp chút nào, hơn nữa dùng lâu rồi ngược lại sẽ làm làn da càng thô ráp liên tục tìm vài người, đều là như vậy phản hồi, cái này tề mưu trong lòng nắm chắc. Hắn trong lòng có chút hổ thẹn, chính mình khai hương các lâu như vậy, cư nhiên cũng chưa hảo hảo hiểu biết quá chính mình sản phẩm. Về sau nhưng đến hảo hảo làm bài tập, không thể cô phụ chủ tử tín nhiệm. Qua hai ngày, tề mưu thuận lợi bàn hạ phía trước nói cái kia cửa hàng, còn so ra gốc thấp 200 lượng bạc. ân nhà này cửa hàng, phòng trừng chính là hương các ở vận thành tối cao đương một nhà. Giá cả có thể hơi chút định đến cao một ít. Tô Tiểu Loan nói, còn có trang hoàng, cần phải muốn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Nếu muốn làm các khách nhân nguyện ý tiêu phí, không chỉ có hóa muốn cũng đủ hảo, hơn nữa hoàn cảnh cũng muốn làm người cảm thấy thoải mái mới được. Thuộc hạ đã biết. Ân, đi xuống đi. Lúc sau, tế mưu vội vàng hương các khai trường, có cái gì lưỡng lự sự tình, đều sẽ tới thỉnh giáo Tô Tiểu Loan. Mà tô tiểu Loan còn lại là đem tinh lực đều đặt ở khai tân dược thiện phô chi nhánh mặt trên. Đồng thời, nàng còn muốn chú ý pha lê sưởng, cùng xà bông sưởng các loại tình huống. Kỳ thật tô tiểu Loan có suy xét quá, tái sản xuất một loại đồ vật ra tới, nhưng tạm thời không có tốt chú ý. Hôm nay, nàng đi ra ngoài cùng người nói sinh ý, kết quả nói xong từ tiểu lầu ra tới thời điểm, vừa lúc gặp gỡ chữ tô. Chỉ là này rốt cuộc là ngẫu nhiên vẫn là có người cố tình vì này, cũng không biết. "Trừ lão bản, thật xảo a, cư nhiên có thể tại đây gặp được ngươi." Tô Tiểu Loan cười nói. "Không khéo, là ta nghe được Tô lão bản ở chỗ này nói suy ý, cố ý lại đây tiếp ngươi." Trừ Tô thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Tô Tiểu Loan kinh ngạc nhướng mày, "Nga? Không biết Trừ lão bản tìm ta, có gì chuyện quan trọng?" Chương 24 tướng Sĩ. Đi vào nói Chữ tô làm cái thỉnh thủ thế. Tô tiểu nón nhàn nhạt đồng ý, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Nàng mới từ này tiểu lầu ra tới, liền lại muốn vào đi nói xinh ý. Xem ra nàng cùng cửa hàng này còn xem như có duyên phận. Nhìn đến tô tiểu Loan đi mà quay lại, trưởng quầy nhiệt tình mà đón đi lên, khách quan, chính là có thứ gì rơi xuống. Ta làm tiểu nhị đi cho ngài tìm. Không phải, lại khai cái tốt nhất phòng. Tô tiểu Loan chỉ chỉ trừ tô, bất đắc dĩ mà nói. Được rồi. Trường quay mặt đều cười thành một đóa quốc hoa. Có người chiếu cô hắn sinh ý, hắn tự nhiên là cao hứng. Lúc sau, tô tiểu Loan liền cùng trừ tô cùng nhau lên lầu 2, ở tiểu nhị dẫn dắt hạ, đi lầu 2 nhất là ăn tính một cái phòng. Phong cách tường tương đối hậu, cách âm hiệu quả thực hảo. Nơi này trên cơ bản chính là chuyên môn cấp nói sinh ý người chuẩn bị, bố trí đến thập phần lịch sự tao nhã. Trong phòng còn châm ngưng thần tĩnh khí hương hương, hương khí bốn phía. Tô Tiểu Loan cùng chủ Tô tương đối mà ngồi, đem thủ hạ người đều lưu tại ngoài cửa. "Chỉ lão bản tìm ta có việc." Tô Tiểu Loan ngồi quỳ ở trên đệm mềm, cầm lấy trà cụ, thuần thục mà pha hồ trà, động tác nước chảy mây trôi, người xem cảnh đẹp ý vui. "Tô lão bản hảo trà nghệ." Chủ Tô khen một câu. Tô Tiểu Loan trên mặt không có gì đặc biệt dao động, chờ hắn nói chính sự. Chữ tô nhấp khẩu trà, nhập khẩu hơi sáp, dư vị lại ngọt. Là có một chuyện, ta nghe nói, tô lão bản thuộc hạ có cái dược thiện cửa hàng. Chữ tô cười đến ôn hòa. Bất quá quen thuộc người của hắn đều biết, người này nhìn như ôn nhuận vô hại, kỳ thật rất có tâm kế, tàn nhẫn độc ác. Tô tiểu nón nhàn nhạt tân thanh. Hai người trung gian bãi một chản nho nhỏ lưu hương, bên trong phiêu ra khói trắng lượn lờ dâng lên, làm nàng dung mạo ẩn ở sương mù lúc sau lờ mờ xem đến không lắm rõ ràng. Chữ Tô trong lòng đống nhiên có loại kỳ quái cảm giác, thật giống như trước mắt nữ nhân này, hắn đã từng ở địa phương khác nhìn thấy quá. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn không thể ở trong đầu tìm được về nàng bất luận cái gì dấu vết, chỉ có thể coi như là ảo giác. Tại hạ có cái bằng hữu, thân mình vẫn luôn không phải thực hảo, có không thỉnh Tô láo bản giúp hắn khai một trương dược thiện phương thuốc. Chữ Tô thành khẩn mà nói, Tô tiểu non khó được nhìn đến thái độ của hắn như vậy nghiêm túc, châm trà động tác dừng một chút, chữ lão bản nhưng thật ra tín nhiệm ta, bất quá khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta chỉ có thể làm dự thiện, bang nhân điều trị thân mình, chữa bệnh lại không được. Nàng ở tu chân giới kia 500 năm, sắp thật học quá một ít ra lông y hề thuật, nhưng là cùng có danh vọng đại phu vẫn là sò không được. Tô lão bản không cần như thế khiêm tốn, ta cái kia bằng hữu cầu quá vô số danh y hề vẫn luôn đều không thấy thân mình có chuyển biến tốt đẹp, trừ mỗi tìm tới tô lão bản, chỉ là tưởng hơn chiêu số thử một lần, liền tính không thành cũng sẽ không trách ngươi. Trừ tô thở dài nói, tô tiểu loan buông ấm trả, rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt suy nghĩ. Qua một lát, nàng thanh du thanh âm mở miệng, ngươi kia bằng hữu, ra sao thân phận? Không thể không nói, trừ tô ngữ khí đả động nàng, nếu hắn cái này bằng hữu thân phận. Không có như vậy quyền cao chức trọng nói, nàng nhưng thật ra có thể thử xem. Tương phản, nếu là người này ở trên triều đình hết sức quan trọng, kia nàng vẫn là không cần thang vũng nước đục này. Tô lão bản yên tâm, ta kia bằng hưu chỉ là một giới bạch thân, là cái tướng sĩ. Chữ tô mơ hồ đoán được tô tiểu noan ý tứ. Nếu là người khác, có lẽ sẽ vì nịnh bợ quyền quý, mà cô ý đi tìm triều số cùng quyền quý tiến hành tiếp xúc. Nhưng tô tiểu nón lại làm theo cách trái ngược, cố tình muốn tránh những cái đó quyền quý đi, chỉ nghĩ an an tính tính mà làm buôn bán. Này phân tâm tính, đúng là khó được. Tướng sĩ đơn giản. Tô tiểu nón lập tức liền nghĩ tới người này. Nàng biết ngô quốc có một vị thập phần nổi danh tướng sĩ, danh gọi đơn giản. Nghe nói hắn tương quá người, liền không có không chuẩn. Hơn nữa vị này đơn giản cùng mặt khác ham hại lừa gạt tướng sĩ, lớn nhất bất đồng chô ở chỗ. Mặt khác tướng sĩ tương chính là vận thế tương lai, nhưng hắn không tương này đó, hắn chỉ tương nhân tâm. Nói cách khác, nếu như đi hỏi cái này vị đơn giản, chính mình tương lai tại vận vận làm quan như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Hắn chỉ người am hiểu tâm tính phẩm đức. Đúng là, không nghĩ tới tô lão bản cũng nghe nói qua hắn. Chữ tô gật đầu thừa nhận. Người nói trước nói, hắn là tình huống như thế nào? Tô Tiểu Loan trong lòng nhưng thật ra dâng lên vài phần tò mò. Nàng không tin người vận mệnh có thể từ thiên chú định, nhưng là nàng đồng dạng cảm thấy, một người tương lai như thế nào, là có thể thông qua phân tích người này tới phán đoán. Một cái cần lao buồn phận người, khẳng định sẽ so ham ăn biếng làm người càng dễ dàng được đến hạnh phúc. Nếu là đơn giản chỉ là cái giả danh lừa bịp giang hồ tướng sĩ, Tô Tiểu Loan tuyệt không sẽ còn hắn. Nhưng nếu hắn hành sự phương thức như thế là thù, Nói không chừng thật là cái giỏi về tương người người tài ba đâu. Rốt cuộc trên đời này, vốn là có người giỏi về xem người. Ta kêu bạn tốt ngày thường cũng có tập võ phòng thân, nhưng thân thể cốt vẫn luôn đều thực suy yếu, mỗi phùng thời tiết biến ảo, hắn đều phải nằm ở trên giường bệnh vài ngày. Chỉ tô buồn rầu mà nói, nhìn như là một chuyện nhỏ, nhưng kỳ thật cũng sẽ làm người thực phiền nhiễu. Tô Tiểu Loan trong lòng suy đoán, có lẽ là đơn giản sức chống cự có điểm kém. Loại tình huống này, nàng vẫn là tương đối có nắm chắc. Hảo, ta đây đại khái đã biết, cụ thể tình huống, vẫn là phải đợi trước nhìn ngươi vị kia bằng hữu lại nói, hắn khi nào phương tiện. Tô Tiểu Nôn hỏi. Gần nhất mấy ngày, hắn liền muôn đều ra không được, tùy thời đều phương tiện. Trừ Tô nói. Tô Tiểu Loan tưởng tượng, mấy ngày nay xác thật là thời tiết không thế nào hảo, trách không được đơn giản sẽ trực tiếp bị bệnh đâu. Vậy chờ hắn phong hàn đi rồi. Ta lại đi thấy hắn đi. Hảo, nhưng thật ra ta phái người thông chi ngươi. Vì thế chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Tô tiểu Loan bận việc mấy ngày, liền thu được chữ tô bên kia truyền đến tin tức, nói là đơn giản rốt cuộc hết bệnh rồi. Lục công tử, ngươi hôm nay có thể cùng ta một khối đi gặp cá nhân sao? Tô tiểu Loan tìm tới sở hạnh. Sở hạnh mới vừa ngủ chưa tỉnh, lúc này còn mắt buồn ngủ mông lung. Hắn nghe vậy xoa xoa đôi mắt. Hàng hồ mà nói, nhị tỷ, nếu là thân cận nói, không ngươi một nửa đẹp cô nương, ta sẽ không suy xét. Tô tiểu nhoãn tức khắc vô ngữ, không cho ngươi đi thân cận, là cho ngươi đi cùng ta xem cái người bệnh. Tô tiểu nhoãn nói, sở hạnh lúc này đi đến trong viện, bị gió lạnh hơi chút một tuổi, mới rốt cuộc thành tỉnh lại đây. Người bệnh, hắn ngáp một cái hỏi, Tô tiểu Loan gật đầu, là cùng ta hợp tác một cái thương nhân tới xin giúp đỡ làm ta khai cái dược thiện phương thuốc, giúp hắn bằng hưu điều trị thân mình. Vậy ngươi kêu ta đi làm gì? Sở hạnh nghi hoặc hỏi. Hắn là biết tô tiểu nón sẽ làm dược thiện, hiệu quả nổi bật. Hơn nữa hắn trong lén lút cũng nghiên cứu quá nàng dược thiện, bởi vì hỗn hợp rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu, tự nhiên liền hắn cũng không thể chuẩn xác tìm được nguyên vật liệu là cái gì, càng đừng nói biết nguyên vật liệu xứng so. Bất quá kia dược thiện sắc thật đối nhân thể vô hại, Hơn nữa có cực hảo điều dưỡng thân thể hiệu quả, điểm này không thể nghi ngờ là thực xác định. chương 25 lời bình luận, nếu hắn thật là thể hư, ta đây là có thể yên tâm cho hắn làm dược thiện. Bất quá vạn nhất hắn là có cái gì bệnh kín đâu, dược thiện tuy rằng là đồ ăn, nhưng rốt cuộc đường dược liệu, nếu làm mấu chốt tìm lầm, hạ sai rồi dược, kia đã có thể gặp. Tô Tiểu Năm nó nói, cho nên ngày thường nàng ở bên ngoài bán dược thiện, đều sẽ giảm bất rất nhiều liều thuốc. Như vậy hiệu quả là chấm điểm, nhưng là càng an toàn. Sở hạnh minh bạch, hảo, ta rửa cái mặt liền đi theo ngươi. Lúc sau, sở hạnh đề thượng rực Dương cùng tô tiểu Loan một khối ngồi trên xe ngựa. Tô tiểu Loan tự nhiên không biết tướng sĩ đơn giản chỗ ở. Này xe ngựa là chữ tô phái người đưa lại đây, riêng tiếp nàng qua đi. Trên đường chạy không đến 30 phút, xe ngựa liền dừng. Tô tiểu Loan cùng sở hạnh một trước một sau xuống xe ngựa. Bọn họ hiện tại vị trí vị trí thực an tĩnh, chung quanh cơ hồ nghe không được phố phường thanh âm, hẳn là rời xa bình dân sinh hoạt khu vực đi. Tô lão bản, thỉnh. Tô tiểu Loan đặt chân vào phủ để thời điểm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trống rông bằng hiệu. Nàng vẫn là lần đầu nhìn đến có người ở cửa nhà treo biển hành người biển, nhưng là không ở mặt trên viết chữ. Cái này đơn giản, thật đúng là cái quái nhân. Trong viện bày biện đều rất đơn giản, thậm chí có thể xương được với đơn sơ. Thiên viện Trung ương có một cây đại thụ, giống như mạng xà giống nhau rắc rối khó gỡ, cành lá sung xuê, che khuất đỉnh đầu quang. Cảnh này khiến sân có vẻ có vài phần tịch lãnh. Qua thiên viện, đó là một chỗ đơn giản tiểu vườn, bất đồng với những người khác trong viện đều là quý báu đóa hoa, nơi này ngược lại khắp nơi đều có hoa dại, nhìn ra được tới là có người vẫn luôn ở chiêu cố. Lại sau này, xuyên qua cửa tròn, rốt cuộc tới rồi đơn giản chỗ ở. Đơn giản ngồi ở trong phòng, rõ ràng là xuân về hoa nở mùa, ngồi ở trên ghế nằm trên người hắn lại cái thật dày bị thảm, trong tay còn ôm cái bếp lò. Tô Tiểu Loan liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, người này hẳn là cực sợ lạnh. Tô lão bà tới. Đơn giản ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tiểu Loan, chỉ nhìn thoáng qua, hắn tầm mắt liền ngừng ở. Sau một lát, mới dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Tô Tiểu Loan chú ý tới hắn kia một lát tạm dừng. Đôi mắt hơi lóe. "Trừ Tô hôm nay có việc, vẫn chưa lại đây." "Đơn tiên sinh." Tô Tiểu Loan hơi hơi không lưng, "Được rồi, cái ngang hàng chi gian lễ nghi. Ở nô quốc bên này, đối ở mỗi một phương diện có thật lớn tài năng người, đều sẽ tôn sưng này vì tiên sinh." Nghe nói đơn giản tuổi tác hẳn là ở hơn 30 tuổi, bất quá hắn bản nhân nhìn qua lại tuổi trẻ đến nhiều, như là hắn thời gian yên lặng ở 17 tuổi giống nhau. Tô Tiểu Loan mới vừa tiến vào thời điểm Còn tưởng rằng chính mình tìm lầm, bằng không vì cái gì đại danh đỉnh đỉnh đơn giản, nhìn qua cư nhiên như là cái vị thành niên thiếu niên đâu. Làm tô lão bản chê cười, tại hạ mấy năm nay tuổi hư trường, này thân thể lại không có gì tiến bộ. Đơn giản cười nói, tô tiểu loan phát giác, hắn tầm mắt có chút ngoài dự đoán mọi người bằng phẳng, bên trong bao quát thế gian đủ loại, lại phảng phất chống không một vật, Đến tận đây, nàng đối vận bên trong thành về đơn giản đồn đãi tin vài phần. Một cái có như vậy ánh mắt người, có lẽ thật sự có một viên thất xảo linh lung tâm. Như thế nào chê cười. Đơn tiên sinh như vậy, thật đúng là làm người hâm mộ đâu. Tô Tiểu Nói nói. Hai người hàn huyên vài câu, Tô Tiểu Nói liền đưa ra, muốn giúp hắn bắt mạch. Thỉnh. Đơn giản kéo chính mình ống tay háo, lộ ra một đoạn trắng non gầy yếu thủ đoạn. Tô Tiểu Nói tiến lên bắt mạch, không tra ra có cái gì bệnh kín tồn tại. Lúc sau nàng lại làm sở hạnh đi thử thử. Ta nếu là cũng như đơn tiên sinh như vậy, gì sầu cưới không đến tức phụ. Sở hạnh hắc hắc cười nói. Tô tiểu nón lại bị hắn làm cho tức cười. Bắt mạch thời điểm, sở hạnh trên mặt tràn ngập kinh ngạc, hắn gặp qua nữ nhân thông qua bảo dưỡng khiến cho chính mình thanh xuân vĩnh trú. Nhưng chưa từng gặp qua một người nam nhân, hơn nữa là hơn 30 tuổi nam nhân, lớn lên cư nhiên như là cái tiểu thiếu niên giống nhau. Không chỉ có là mặt giống, ngay cả thon gầy thon dài thân hình. Trong sáng mà tràn ngập tinh thần phân chấn con người, còn có hơi có chút khiêu thoát thanh âm, đều cực kỳ giống một cái nam hải. Đem xong mạch, hắn đứng lên, đối tô tiểu noãn lắc lắc đầu, ý tứ là cũng không bệnh kín. Kia tô tiểu noãn liền an tâm rồi, xem ra người này là trời sinh thể hư thêm sức chống cự kém, nàng xứng một ít dược thiện cho hắn dùng thì tốt rồi. Sở hạnh ngầm nhìn trầm trầm đơn giản xem, càng xem càng cảm thấy, có phải hay không mọi người đều tính sai hắn tuổi. Kỳ thật người này căn bản chính là 17-8 tuổi. Bất quá hắn lại tưởng tượng, chính mình bên người cũng có một cái, rõ ràng đều là hai đứa nhỏ nương, nhìn qua lại còn như là thiếu nữ 16 giống nhau người. Như vậy xem ra, có lẽ thật sự có người thiên phú dị bẩm đi. Xác định đơn giản thân mình không có việc gì, sở hạnh liền đi trở về, bởi vì tô tiểu noan trong chốc lắt còn phải cho đơn giản ngao chế dự thiện, sở hạnh không kiên nhẫn ở chỗ này tiếp tục chờ đi xuống. Đương nhiên, hắn đi vội vã, còn có một bộ phận nguyên nhân là, cái kia thiếu niên ánh mắt xem đến hắn thực không được tự nhiên, làm hắn tổng cảm thấy, ý nghĩ của chính mình tất cả đều bị người cân nhắc đấu. Ở hắn đi rồi, tô tiểu loan tùy ý hỏi câu, không biết đơn tiên sinh, đối vừa rồi người nọ có ý kiến gì không? Nàng muốn biết, có phải hay không thật sự có người, chỉ cần xem người liếc mắt một cái, là có thể suy đoán ra hắn tính tình qua đi. Tuổi nhỏ thê thảm, Cho nên sau khi lớn lên, giữa mày nhìn như rộng rãi thông thấu, lại vẫn cất giấu vài phần thật cẩn thận. Xem khỏe mắt cùng khỏe môi, hẳn là sẽ thường xuyên cười, nhưng mới vừa rồi tươi cười lại có vài phần cố tình. Mới vừa rồi hắn ngôn ngữ xong, theo bản năng nhìn về phía người ta, thuyết minh thói quen với quan sát bên cạnh người phản ứng, đối người khác đáp lại thực để ý tổng kết tới xem chính là một câu, tâm tựa lục bình một diệp thuyền. Tô Tiểu noan tức khắc sừng sốt. Nàng cũng là cùng Sở Hạnh ở chung thời gian lâu rồi, mới dần dần phát hiện, Sở Hạnh trong lòng kỳ thật có điểm tự ti, luôn là gặp qua với để ý người khác đối hắn cái nhìn, có đôi khi cũng sẽ cố tình giả xuẩn tới hấp dẫn người khác chú ý. Dựa theo nhân cách phân chia nói, đi ra ngoài chính là có điểm lấy lòng hình nhân cách, là bởi vì khi còn nhỏ không có được đến cũng đủ quan ái cùng cảm giác gan toàn tạo thành. Tâm tự lục bình một diệp thuyền, cái này hình dung quá chuẩn xác. Sở hạnh trong lòng vô can, giống như phiêu linh không nơi nương tựa lục bình, lại giống như biển rộng phía trên tìm không thấy phương hướng một diệp cô thuyền, cho nên mới luôn là thật cẩn thận, đem chính mình chân thật tâm tư ngụy trang lên. Không nghĩ tới đơn giản chỉ là nhìn thoáng qua, là có thể tinh chuẩn mà phân tích ra hắn tính cách. Này cũng, quá khoa trương đi. Này rốt cuộc là cái gì sức quan sát? Kia xin hỏi, thiên sinh cảm thấy, trừ tô là cái dạng gì người đâu? Tô Tiểu nón lại nhắc tới chữ Tô. Đơn giản bỗng nhiên cười, hắn tươi cười thanh triệt sạch sẽ, như hải đồng giống nhau. Chử Tô A, tự nhiên là lòng mang không cam lòng, dạ tâm đồng một người. Đơn giản lần này không giống vừa rồi như vậy, phân tích đến như vậy cẩn thận. Bất quá Tô Tiểu nón lại âm thầm nhớ kỹ hắn lời bình luận. Không cam lòng. Chử Tô ở không cam lòng cái gì đâu. Hắn dạ tâm, lại ở nơi nào. Cuối cùng, nàng ngồi ở đơn giản trước mặt. Nói giỡn dường như hỏi, có không làm phiền đơn tiên sinh giúp ta thương một tướng, nhìn xem ta rốt cuộc là cái dạng gì người đâu. Chương 26 thị lực Đơn giản thu hồi mới vừa rồi tôi cười, tỉ mỉ mà quan sát một phen tô tiểu nón mặt, cuối cùng vây vây tay, không thú vị, liền gương mặt thật đều không lộ, này ta như thế nào đoán được. Tô tiểu nón cái này thật sự hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng tuyệt đối có thể khẳng định. Chính mình thuật dịch dung ở thời đại này là chưa bao giờ xuất hiện quá. Hơn nữa nàng đỉnh gương mặt này gặp qua vô số người, chưa bao giờ có một người nhìn thấu nàng dịch dung, bao gồm trừ Tô. Sao ở cái này thiếu niên trước mặt, nàng một chút đã bị xem thấu. Nàng đông nhiên nhớ tới, chính mình mới vừa vào cửa thời điểm, thiếu niên tầm mắt ở trên mặt nàng dừng lại một lát, có lẽ lúc ấy hắn cũng đã đã nhìn ra đi. Cái này phỏng đoán làm Tô Tiểu đoán sống lưng sinh lệnh. Nàng đông nhiên cảm thấy, trước mắt thiếu niên này rõ ràng lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, nhưng này đôi mắt thực sự quá lợi hại chút. Ngươi là muốn hỏi ta, như thế nào nhìn ra tới? Đơn giản nằm ở trên ghế nằm, lười biếng mà phủng lò sưởi tay hỏi. Ân. Tô Tiểu nón ở hắn bên người vị trí ngồi xuống. Đoán! Ngươi trong ánh mắt mang theo thử chi ý, tự nhiên là tưởng thử ta, hay không có ngoại giới như vậy lợi hại. Đồng thời khỏe môi hơi hơi gợi lên. Nhìn định liệu trước, hẳn là cảm thấy ta vô luận như thế nào đều không thể đoán được chuẩn đi, kia thuyết minh, ngươi nhất định là đỉnh giả mặt tới lừa gạt ta. Đơn giản nói xong lời cuối cùng, còn thực tính trẻ con mà hừ một tiếng. Không, ngươi nhìn đến ta ánh mắt đầu tiên, liền biết ta mặt dịch dung. Tô tiểu nón dùng chính là khẳng định ngữ khí. Xem ra ngươi còn không tính buồn sao đơn giản mở mắt, hàm chứa vài phần hứng thú. Ta nhìn ra tới không phải bởi vì ngươi thuật dịch dung không đủ tinh vi, mà là thông qua cảm giác. Cảm giác? Tô Tiểu non bán tín bán nghi mà nhúng mày. Đúng vậy, ngươi mới vừa tiến vào thời điểm, ta liền chú ý tới, ngươi dáng vẻ đoan trang tú mỹ, thần sắc bình tĩnh tự giữ, rõ ràng là xuất thân cao quý, liền tính không phải xuất thân cao quý, cũng tất nhiên đã là một đoạn thời gian quý tộc, cho nên mới có thể dưỡng đến ra này một thân khí độ. Tiếp tục. Tô Tiểu Loan cầm lấy chén trà, nhấp khẩu trà. Không nghĩ tới nàng cái này động tác, làm đơn giản lại lần nữa nở nụ cười, ngươi thói quen dùng uống trà che giấu chính mình khẩn trương. Tô Tiểu Loan, này đều có thể chú ý tới. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ta như là đã làm một đoạn thời gian quý tộc, cùng ta mặt có cái gì quan hệ? Tô Tiểu Loan tiếp tục hỏi. Nàng hiện tại đối cái này đơn giản tràn ngập tò mò. Ta đoán Ngươi căn bản không phải bình thường thương hộ đi, càng không thiếu ngân lượng, có lẽ làm buồn bán chỉ là xuất phát từ hứng thú. Một khi đã như vậy, tự nhiên liền phải thông qua dịch dung tới che giấu chính mình thân phận. Lại một cái, ngươi thuật dịch dung tuy rằng rất cao siêu, nhưng rốt cuộc sửa đổi người dung mạo, cho nên ở ngươi mỉm cười thời điểm, nhìn qua vẫn là sẽ có cực kỳ rất nhỏ mất tự nhiên. Lần này đơn giản đem hắn toàn bộ trinh thám quá trình đều nói ra. Tô tiểu Loan thông qua dịch dung Làm nàng cái mũi của mình nhìn qua càng dày một ít, đôi mắt nhìn qua cũng không có trước kia như vậy lớn. Kỳ thật ly đến gần, là sẽ làm người cảm giác, cơ bắp vận động có điểm khác thường. Rốt cuộc có một bộ phận căn bản không phải cơ bắp, mà là hương cao, cứng lở cảm giác là không tránh được. Nhưng kia muốn ly đến đặc biệt gần, hơn nữa quan sát thật sự tinh tế mới có thể phát hiện. Nhưng nàng ly đơn giản như vậy xa, hắn lại như thế nào phát hiện? Người thị lực cực hảo. Tô tiểu nón hỏi, đơn giản gật gật đầu, ta từ nơi này, có thể tinh tưởng nhìn đến trung đỉnh những cái đó hoa dại mặt trên hoa văn, giọt nước, cho bụi. Đệ tam bài đệ tứ đoán hoa, hôm nay tới nước không đủ, cánh hoa có điểm héo. Tô tiểu Loan ngạc nhiên, nàng theo hắn ngón tay chuyển qua đi, lại chỉ có thể nhìn đến đủ mọi màu sắc một mảnh, đến đầu gối như vậy cao hoa dại, nhìn lại chỉ có ngón tay như vậy lớn một chút. Đều sai như vậy con nhìn cái gì hoa văn cho bùi A, nàng chỉ có thể nhìn đến cái nhan sắc cùng hình dáng liền không tồi. Nay vẫn là nàng chính mình thị lực cũng đã thực không tồi dưới tình huống. Đơn giản rốt cuộc có phải hay không người A? Thị lực hảo cũng không đến mức tốt như vậy đi. Lần này Tô Tiểu Ngoan cuối cùng minh bạch, bởi vì hắn thị lực cực hảo, cho nên có thể tình tưởng quan sát đến người rất nhiều rất nhỏ biểu tình cùng động tác, chậm rãi cũng liền học được, như thế nào thông qua tương xem người mặt. Phán đoán hắn tính cách cùng xử sự phương thức. Vậy ngươi hiện tại cảm thấy, ta là cái dạng gì người? Tô Tiểu Nốt hỏi. Đơn giản dứt khoát nhắm hai mắt lại, tùy ý mà nói, đã từng lòng mang cô tịch, sau lại bị chữa khỏi, cho nên ngươi ánh mắt mới có thể so người khác nhiều phân ôn nhu cùng cảm kích. Không chỉ có như thế, ta còn ở trên người của ngươi, thấy được rất nhiều phức tạp khắc sâu lại tràn ngập mâu thuẫn đồ vật, thật giống như ngươi đã sống thật lâu giống nhau. Hắn môi nói một câu, Tô tiểu loạn trong lòng đều sẽ lộ bột một chút. Đã từng nàng sắc thật lòng mang cô tịch, cảm thấy trên đời này không còn có người khác có thể lý giải nàng, không nghĩ tới một sớm xuyên qua, làm nàng có được đã từng khát vọng không thôi thân tình, một viên lệnh băng thâm, lúc này mới dần dần hồi ôn. Còn có đơn giản nói, nàng giống như sống quá thật lâu, cũng là thật sự. Rốt cuộc có ở tu chân giới kia 500 năm, có lẽ đoạn thời gian đó sẽ không thể hiện ở thân thể của nàng thượng nhưng sẽ tuyên khắc ở linh hồn của nàng giữa, thông qua nàng ngôi tiếng nói cử động thể hiện ra tới. Ta ngẫm lại, ngươi hẳn là cái tâm tư thông thấu rộng rãi người, dễ dàng không vì phạm tục việc bối rối, cho nên trên mặt không có mệt mỏi cùng sầu lo, có chỉ có chắc chắn tự tin. Người trong mắt không có chữ Tô như vậy dạ tâm, lại đều có vì những thứ khác nỗ lực giao tranh động lực, hẳn là có thực để ý người hoặc vật đi. Tô tiểu toán như vậy ư, một nguyên nhân là tưởng cấp bọn nhỏ cung cấp Càng tốt càng có bảo đảm sinh hoạt, một nguyên nhân khác chính là, nàng chính mình thực thích kiếm tiền mang đến thỏa mãn cảm. để ý người hoặc vật, đều bị hắn nói chúng rồi. Còn có, ngươi nhắc tới chữ tô thời điểm, trong thanh âm có vài phần phong bị, đủ để thuyết minh ngươi tâm tư kín đáo, cũng không dễ tin với người. Đã đủ rồi. Tô tiểu loan thật sâu mà thở ra một hơi, nhắm hai mắt lại. Đơn giản còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng nàng đã không có dũng khí nghe đi xuống. Bị người như vậy đâm thủng nội tâm, làm nàng có loại chính mình trên người toàn vô ngăn cản cảm giác. Đây là nàng lần đầu sinh ra chôn tránh chi tâm. Từ trước nghe được cái gì tròm sao phân tích, nàng liền tính cảm thấy cùng chính mình có vài phân giống, cũng sẽ không để trong lòng. Đâu giống hiện tại, nàng cơ hồ chăn đơn giản nói nói được nổi lên một thân nổi da gà, lòng bàn chân từng đợt lệnh cả người. Xem ra những cái đó cái gọi là phân tích, đều không phải chân chính thẳng đánh người nội tâm. Tuy rằng trong lòng muốn trốn tránh, bất quá bởi vì đây là nàng chính mình chủ động hỏi đơn giản, cho nên tô tiểu nhoắn cũng không sẽ bởi vì bị người nhìn thấu liền thẹn quá thành giận. Về sau nàng nhưng không nghĩ lại làm hắn phân tích chính mình. Xin lỗi. Đơn giản trên mặt mang theo vài phần xin lỗi. Hắn là thiệt tình thích tương xem người, hơn nữa tô tiểu nhoắn là khó gặp phước tạp người, cho nên vừa rồi hắn phân tích thời điểm sẽ như vậy đầu nhập, đều đã quên bận tâm người nghe cảm thụ. Này ở trước kia là chưa bao giờ từng có sự tình. Chương 27 tư thủ Đơn giản hiểu nhân tâm, tự nhiên biết, bị người hoàn toàn phân tích ra bản thân nội tâm ý tưởng, là một kiện làm người thực sợ hai sự tình. Cho nên mỗi lần có người thỉnh hắn tương xem, hắn đều sẽ tận lực chọn chủ yếu sự tình tới nói, mà sẽ không từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, một chút phân tích người khác sở hữu tình huống. Lần này thực sự là hắn trong lúc nhất thời không khống chế được, cho nên mới không cẩn thận nói nhiều như vậy. Đơn giản thiệt tình thực lòng mà cùng Tô Tiểu Noan xin lỗi. Không quan hệ, là ta hỏi ngươi. Tô Tiểu Noan có chút mệt mỏi nói. May mắn nàng kịp thời đánh gây hắn, bằng không lại làm hắn phân tích đi xuống, Tô Tiểu Noan hoài nghi chính mình khả năng sẽ đương trường hỏng mất. Quá khủng bố thiếu niên này. Không, hắn không phải chân chính thiếu niên, hắn đã hơn 30 tuổi. Tô Tiểu Noan một lần nữa ngừng đầu, xem kỹ đơn giản. Nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ đơn giản sức quan sát với hắn mà nói, không tính là chuyện tốt, cũng coi như không thượng chuyện xấu. Có lẽ hắn dung mạo vĩnh trú, cùng hắn sức quan sát cũng rất có quan hệ. Bởi vì từ nhỏ sức quan sát liền không bình thường, cho nên thực dễ dàng thấy do nhân tâm, thực dễ dàng nhìn thấu nói dối sau lưng chân tướng, không có gì đồ vật có thể thoát được quá hắn đôi mắt. Tương đối ứng, hắn có thể cảm nhận được các ý liền so người khác phóng đại rất nhiều lần. Cứ như vậy, đơn giản ở 17, 8 tuổi về sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ đối người này thế ôm có không thực tế chờ mong cùng ảo tưởng. Hán Tâm, ở 17, 8 tuổi thời điểm, cũng đã đã chết. Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, lại đi xem hắn cặp kia trong suốt thanh thấu, lại trống không một vật đôi mắt, Tô Tiểu Loan chỉ cảm thấy không rét mà run. Lúc này, bên ngoài thị đồng gõ gõ môn, "Tiên sinh, cô nương, dược thiện đã nấu hảo." Tô Tiểu Loan lúc này mới phát hiện Bất chi bất giác trùng, thế nhưng đã đến lúc trời chẳng vạn. Nàng phía trước viết cái phương thuốc, làm thị đồng cầm đi chiếu làm. Tương đối phức tạp bộ phận, nàng đã trước tiên làm tốt bán thành phẩm, làm thị đồng trực tiếp cầm đi đơn giản xử lý một chút liền hảo. Như vậy đã có thể bảo đảm dược hiệu, lại có thể tránh cho phương thuốc tiết lộ đi ra ngoài. Hiện giờ dược thiện ở hỏa thượng hầm nấu lâu như vậy, cuối cùng là nấu hảo. Đoan vào đi. Đơn giản thành thơi thành thơi mà hoảng ghế nằm. Khiếp mắt hưởng thụ, giống như hài đồng giống nhau. Thị đồng đi vào đi, đem dược thiện cháo đặt ở hắn bên người. Đơn giản ở trên ghế nằm lại nghỉ ngơi trong chốc lát, đánh giá dược thiện mau hảo, hắn bắt tay lò đặt ở bên cạnh, bưng lên chén, từng ngụm từng ngụm mà uống nổi lên cháo. Như vậy một chén lớn cháo, chỉ chốc lát sau liền thấy đáy. Hắn ăn cơm không thích nhai kỹ nuốt chậm, liền thích một hơi toàn ăn sạch. Tô tiểu nón ở bên cạnh xem đến xem thế là đủ rồi. Có thể lập tức đem như vậy một chén lớn cháo toàn nhét vào trong bụng, xem ra gia hỏa này dạ dày cũng coi như là thiên phú dị bẩm. Uống xong cảm giác cả người ấm áp, thực thoải mái. Đơn giản cười đối tô tiểu nón nói. kia liền hảo, ta trước cáo tử, quá hai ngày lại đến. Tô tiểu nón là đi theo thị đồng phía sau rời đi. Nàng chỉ cần làm người đem yêu cầu bán thành phẩm tài liệu mỗi ngày đưa lại đây một ít, làm đơn giản thuộc hạ thị đồng mỗi ngày hầm hai lần dược thiện. Là được. Quá mấy ngày, nhìn nhìn lại đơn giản khôi phục tình huống, tùy thời cho hắn điều chỉnh một chút phương thuốc. Ở nàng đi rồi, đơn giản làm thị đồng đem ghế nằm dọn tới rồi phía trước cửa sổ. Chính hắn nằm ở trên ghế nằm, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía bên ngoài cảnh tượng. Pha lê bị sắt đến sạch sẽ như tần, nhìn về phía bên ngoài thời điểm, hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì trở ngại, lại còn có sẽ không có gió thổi tiến vào. Trên đời này thế nhưng sẽ có pha lê loại này kỳ quái đồ vật sinh sản ra tới, thật đúng là thú vị vô cùng. Nghe nói chính là vừa rồi cái kia tô láo bản làm được. Cái này cô nương, thật sự có ý tứ. Đơn giản hít mắt, ở trên ghế nằm hoàng hoảng, liền lại đã ngủ. Tô tiểu Loan trở lại sân, bọn nhỏ đều chờ nàng trở về ăn cơm đâu. Xin lỗi, mẫu thân hôm nay có chút việc, về trễ. Tô tiểu noan vội vàng vào nhà rửa tay. Sở Hạnh cũng ở, hắn có đôi khi sẽ theo chân bọn họ người một nhà cùng nhau ăn cơm, có đôi khi là chính mình ăn. Nhìn đến Sở Hạnh, Tô Tiểu Loan không biết sao, đột nhiên liền nhớ tới đơn giản đối hắn câu kia lời bình luận, tâm tựa lục bình một diệp thuyền. Nàng trong lòng dâng lên nhàn nhạt phiền muộn, còn có một ít đồng tình. Bất quá thực mau, nàng liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, làm bộ không có việc gì mà theo chân bọn họ ba cái nói chuyện, cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong, Cảnh nhi gấp không chờ nổi mà lôi kéo tô tiểu noan xem tiệm tạp hóa gần nhất sổ sách. Sổ sách thượng ký lục mỗi ngày ra vào nước chảy. so với trước kia, hiện tại sinh ý có thể nói là rực rỡ nhiều. Đương nhiên, nhà này tiệm tạp hóa cùng cùng con phố thượng lao cửa hàng vẫn là hoàn toàn vô pháp so, bất quá so sánh trước kia tới nói, sinh ý biến hảo, không hề lỗ lã, cũng đã là lớn nhất tiến bộ. Cảnh nhi giỏi quá, nghĩ đến lại quá một đoạn thời gian. Bồi dưỡng xuất khẩu địa, sẽ có càng nhiều người đi trong tiệm mua đồ vật. Tô Tiểu nón mở ra sổ sách, liên thanh tán thưởng. Nàng thuộc hạ cửa hàng nhiều, đương nhiên không có thời gian từng bước từng bước đi thực địa khảo sát, lại phân biệt chế định tân kế hoạch. Cho nên nàng mới động tâm tư, tưởng đem cửa hàng bán đi, bán phía trước trước làm nhi tử lấy tới tùy tiện luyện luyện tập. Kết quả không nghĩ tới, nhi tử cư nhiên cho nàng lớn như vậy một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Nguyên bản đã là nửa phế đi cửa hàng, ở Nhi tử nỗ lực hạ, cư nhiên kỳ tích mà khởi tử hồi sinh. Tô Tiểu nón lật xem xong gần nhất số sách, lại ôm Nhi tử mánh khen một đốn, cảnh Nhi thật lợi hại, xem ra ngươi ở kinh thương mặt trên, rất có thiên phú đâu. Cảnh Nhi bị mẫu thân một đốn mánh khen, tú khí khuôn mặt đều có chút phím đỏ. Mẫu thân, ta có thể hay không, lại quản một nhà cửa hàng A. Còn muốn sinh ý không tốt lắm cái loại này. Cảnh nhi lôi kéo tô tiểu noan tay háo, chớp nho đen giống nhau mắt to nói. Hắn tổng cảm giác, chính mình chỉ lo này một nhà cửa hàng, còn xa xa không đủ đâu. Tinh lực đều dùng không xong. Hảo, mẫu thân lại tìm một cái cửa hàng cho ngươi. Tô tiểu Loan tự nhiên đồng ý. Bất quá, ngươi cùng ca ca học tập cũng không thể rơi xuống. Nàng lại bổ sung một câu. Đi vào Ngô quốc, bọn họ lúc trước phu tử không coi theo tới. Cho nên chỉ có thể lại một lần nữa tìm một vị phu tử. Tô Tiểu Loan chọn lửa kỹ càng một vị học vấn phẩm hạnh đều thực tốt phu tử, đem mấy đứa con trai đưa đến kia phu tử khai tư thuộc đọc sách. Bối thư cái gì đều là thư yếu, Tô Tiểu Loan tính toán là, chủ yếu làm bọn nhỏ ở đọc sách trong quá trình, minh bạch làm người đạo lý, còn có thể học cùng mặt khác hài tử giao tiếp. Cũng may thần nhi cùng cảnh nhi tuy rằng thực thích thi dề thuật, nhưng bọn hắn cũng biết đọc sách tầm quan trọng. Cho nên chưa bao giờ sẽ trốn học. Sẽ chỉ ở buổi chiều từ tư thục trở về về sau, lại tiếp tục cùng sở hạnh học tập y lia thuật. Cảnh nhi lại nhiều hấp nhất, đó chính là quản lý chính mình cửa hàng nhỏ. Hôm nay, tô tiểu Loan tính toán đi gặp đơn giản tình huống, nhìn xem có cần hay không điều chỉnh phương thuốc. Không nghĩ tới, ở đơn giản nơi đó, nàng thấy được chữ tô cũng ở. trừ lão bản cũng ở a, ta đến xem đơn tiên sinh. Tô tiểu Loan buông cái dương. Cười nói. trừ tô gật gật đầu, làm phiền. Lúc sau, tô tiểu Loan bắt đầu cấp đơn giản bắt mạch. chương 28 du hồ sẽ. Từ mạch tượng đi lên xem, đơn giản thân thể trạng hướng hảo không ít, xem ra phía trước tô tiểu nón khai dược sắc thật dùng được. Đơn tiên sinh có hay không cảm giác hảo một ít. Thu hồi tay, tô tiểu nón hỏi. Đơn giản vẫn như cũ nằm ở kia trương trên ghế nằm, trên người cái một cái thảm mỏng, ân, khá hơn nhiều. Phía trước vừa thấy phong liền dễ dàng ho khan, hai ngày này ta ở trong sân đi rồi vài vòng, một chút việc nhi đều không có. Nếu là ở trước kia, hắn ở có phong thời tiết đi ra ngoài đi đường, trở về khẳng định muốn bệnh thượng một hồi. Không nghĩ tới, tô tiểu noán dược thiện hiệu quả tốt như vậy, chỉ dùng nửa tháng, liền đem hắn thân mình điều dưỡng đến so trước kia cường trắng nhiều. Vậy là tốt rồi, phương thuốc ta lại hơi chút cải biến hai cái địa phương, có trợ giúp ngươi khôi phục đến càng mau. Tô tiểu non nói, liền đề bút viết xuống một trường tân phương thuốc, đang chuẩn bị giao cho đơn giản thị đồng. Nhưng nàng mới vừa đem phương thuốc đưa qua đi, lại bị Chử tô nhận lấy, tại hạ có không nhìn xem tô láo bản phương thuốc. Tùy ngươi, tô tiểu non cũng không để ý. Dù sao nàng sẽ đem phương thuốc lưu lại nơi này, liền tính nàng hiện tại không đáp ứng, chờ nàng đi rồi, Chử tô vẫn là có thể tùy tiện nghiên cứu này chương phương thuốc. Chữ tô được nàng khẳng định. Liên cuối đầu bắt đầu đoàn trang bên trong nội dung. Thông khí, cam thảo, dùng cư nhiên đều là một ít bình thường dược liệu sao. trừ tô ngạc nhiên mà nói. Hắn còn tưởng rằng, yêu cầu dùng đến thực chân quý đồ vật, tỉ như tham phiến linh tinh. Bằng không dược hiệu như thế nào sẽ tốt như vậy đâu. trừ Lão Bản còn hiểu dược liệu. Cái này đến phiên tô tiểu noan kinh ngạc. trừ tô một giới thương nhân, cư nhiên liền dược vật cũng hiểu được một ít. Lược hiểu ra lông mà thôi chữ tô tùy ý mà nói, theo sau hắn lại nghi vấn mà nói, này trên giấy theo như lời đặc chế gói thuốc là vật gì. Trên giấy mặt khác dược liệu hắn đều nhận thức, cũng đều gặp qua, biết dược hiệu. Nhưng cuối cùng còn viết một cái đặc chế gói thuốc, thứ này giống như cũng muốn nấu đi vào. Tự nhiên là ta nhà mình đặc chế bí phương. Tô Tiểu Nôn nói, nàng đem bảo chế tốt bán thành phẩm, trang ở một cái khiết tịnh gói thuốc cuối cùng cùng nhau đặt ở dược thiện hầm nấu là được. Như vậy còn có thể miễn đi lọc dược cha kia một bước, phương tiện cực kỳ. Bí phương, trừ tô bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói sao, lấy tô tiểu noan kín đáo tâm tư, sao có thể sẽ đem như vậy chân quý phương thuốc giao dư người khác. Nguyên lai like này phương thuốc quan trọng nhất bộ phận, đều bị nàng giấu đi. Như vậy cho dù có người cầm đi nghiên cứu này trường phương thuốc, cuối cùng cũng cái gì đều nghiên cứu không ra. đúng là tổ truyền bí phương, chử lao bản nếu là có hứng thú, ta nơi này có thể giá thấp bán cho người mấy phân. Tô tiểu non nói. Nghe nàng nói như vậy, chữ tô liền minh bạch. Liên tính hắn bắt được cái gọi là bí chế gói thuốc, phòng trừng cũng không làm rõ được bên trong phong chính là thứ gì, cho nên tô tiểu Loan mới có thể như vậy tự tin. Liên cùng lúc trước pha lê cùng xà đông giống nhau, đã biết nguyên vật liệu, lại không ai có thể biết rõ ràng chế tạo quá trình. Không cần. Nếu đây là tô lão bản nhà mình bí mật, chữ mỗ tự nhiên không thể quá mức nhìn trộm. Nghĩ đến này, chữ tô liền không hiếu kỳ này gói thuốc đồ vật. Tóm lại không phải có thể nghiên cứu ra tới, tò mò cũng vô dụng. Phòng trưng dược thiện cửa hàng dược thiện, đều là dùng loại này gói thuốc ngao chế ra tới, như vậy là có thể bảo đảm sẽ không có tiểu nhị học trộm bí phương. Hơn nữa cũng có thể không chế dược thiện hương vị, quả thực tâm tư xào diệu Chữ lão bản nói quá lời. Kiếp như thế nào có thể nói là nhìn trộm đâu? Tô Tiểu Nôn nói. Nàng ngữ khí thực bình thường, nhưng chữ tô cố tình chính là từ bên trong nghe ra vài phần trào phúng hương vị. Lúc này, một bên đơn trốn tránh thanh, thanh âm trong sáng, đừng nghĩ, nàng chính là ở trào phúng ngươi. Ám chỉ ngươi vừa rồi đều nhìn trộm cái triệt triệt để để, lúc này lại bắt đầu làm bộ làm tịch. Vừa rồi muốn xem nàng phương thuốc, lại đưa ra nghi ngờ. Này chẳng lẽ còn không phải tưởng nhìn trộm nàng bí phương sao? Nhìn trộm sự tình đều làm xong, lại nói đường hoàng nói làm cái gì? Chữ tô trên mặt khó được có chút không nhịn được. Hắn vẫn luôn đều biết đơn giản tính nết thẳng, hơn nữa có đôi khi sẽ giống như hải đồng giống nhau, làm việc nói chuyện tùy tâm sở dụng. Cho nên đơn quả thực tiếp nói ra này đoạn lời nói, cũng không làm hắn cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nhiều lắm, có vài phần nan khăm thôi. Đơn tiên sinh. Ngài đây là lần đầu nhìn lầm đi. Ta khi nào trao phúng trừ lão bản. Ta nói chỉ có mặt chữ thượng ý tứ, không cần quá độ giải độc. Tô Tiểu Loan cười nói. Nàng đều nói như vậy, đơn giản cũng không cần thiết tiếp tục tranh đi xuống. Liền thuận sân núi hạ lừa nói, có lẽ là ta nhìn lầm rồi đi. Vì thế chuyện này đến tận đây mới xem như đi qua. Tô Tiểu Ngoan lại dặn dò đơn giản vài câu, liền đưa ra cáo tử. Chữ tô tựa hồ là có chuyện muốn nói, đi theo nàng cùng nhau ra tới. Chữ lão bản có việc. Tô tiểu loan khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái, sau đó liền rời đi tầm mắt. Chữ tô lần đầu đối chính mình dung mạo sinh ra không tự tin. Hắn mặt hẳn là xem như đối nữ nhân rất có lực hấp dẫn đi. Như thế nào cái này tô huyển nhi mỗi lần nhìn đến hắn, đều hoàn toàn không có phản ứng đâu. Là có chút việc, quá hai ngày có một hồi ru hồ sẽ. Đến lúc đó không chỉ có có rất nhiều thương hộ muốn tham gia, vận thành đại quan quý nhân nhóm cũng sẽ tham dự. Ta tưởng đem tô láo bản dẫn tiến cho bọn hắn. Chữ tô lời này, rõ ràng mang theo chút kỳ hảo mượn sức ý vị. Hắn coi trọng tô tiểu noãn tài năng, muốn đem nàng thu vào chính mình dưới trướng. Làm trao đổi, hắn sẽ cho nàng cung cấp nhân mạch, làm nàng về sau thương vận hành thông. Chữ tô có tin tưởng, chính mình đưa ra điều kiện thực mê người. Nàng hẳn là sẽ đáp ứng Đa tạ chữ lão bản hảo ý Bất quá ta quá hai ngày có việc Sợ là đi không được Tô tiểu nón nói Nàng không nghĩ cùng quyền quý nhóm có quá nhiều liên lụy Chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà làm nàng sinh ý trừ tô sửng suốt một cái trước mắt Sau đó bắt đầu nghĩ lại Có phải hay không chính mình nói được quá mịt mờ Tô tiểu nón không minh bạch hắn ý tứ Vì thế hắn lại bổ sung nói Tô lão bản yên tâm Ngươi ta về sau vẫn cứ là hợp tác quan hệ, ta tuyệt không sẽ mệnh lệnh ngươi làm bất luận cái gì ngươi không muốn làm sự tình. Tô tiểu Loan vẫn là lắc lắc đầu, ta không có gì không yên tâm, chỉ là đơn thuần không nghĩ đi mà thôi. Nàng chưa từng nghĩ tới muốn trở thành ai thuộc hạ, liền tính quan hệ xem như tương đối bình đẳng quan hệ cũng không được. Một khi đã như vậy, nàng đương nhiên không cần chử tô cho nàng cung cấp chỗ tốt. Cái này chử tô hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tô lão bản. Không nghĩ kết bạn vận thành các quý tộc. Trừ tô kinh ngạc mà nói. Hắn biết đến thương hộ giữa, liền không có một cái không nóng trông kết bạn quý tộc, tích góp nhân mạch. Tạm thời không cái kia nhu cầu, ta chỉ nghĩ bảo vệ tốt ta cái này thiểu điếm, chậm rãi làm buôn bán. Lúc này, nàng vừa lúc đi tới xe ngựa bên cạnh, tô tiểu loan nói xong, liền đối trừ tô phất phất tay, xoay người lên xe ngựa rời đi. Kết bạn quý tộc. Nàng chính mình chính là quý tộc được không? Chữ tô tại chỗ đứng một hồi lâu. Nàng nói cái gì? Không có kết bạn quý tộc nhu cầu, chỉ nghĩ thủ tiểu điếm làm buôn bán. Chẳng lẽ nàng liền một chút dã tâm đều không có sao? chương 29 gạo nếp ngó sen. Vẫn là nàng dã tâm kỳ thật lớn hơn nữa, cho nên không nghĩ bởi vì chuyện này, mà thiếu chính mình nhận tình. chử tô càng nghĩ càng cảm thấy, sau một loại khả năng tính lớn hơn nữa. Bất quá tạm thời là sẽ không có người cho hắn đáp án hắn chỉ có thể đem chuyện này trước đặt ở trong lòng. Du hồ sẽ trước một ngày, trừ tô phái người cấp tô tiểu Loan đệ thiệp. Tô tiểu Loan đang chuẩn bị cự tuyệt, trừ tô phái đi người lại nói, tô lão bản yên tâm, này không phải chúng ta chủ tử tư nhân ý tứ, mà là thương hội quyết định, ngài là pha lê hành hành đầu, lý nên thu được thiệp mời. Ngụ ý, nàng không cần bởi vì cái này, mà cảm thấy thua thiệt trừ tô cái gì. Tô tiểu Loan lúc này mới tiếp nhận thiệp, cũng thuyết minh ngày sẽ đi tham gia. Nàng ngày mai vừa lúc không có việc gì, đi một chuyến cũng không ngại sự. Cảnh nhi gần nhất trầm mê với làm buôn bán, tô tiểu Loan không như thế nào quảng, không nghĩ tới đứa nhỏ này càng làm càng thuận tay. Nàng thuộc hạ ba bốn sinh ý giống nhau, nguyên bản chuẩn bị bán đi cửa hàng, ở cảnh nhi thủ hạ, cư nhiên trầm rãi có thu vào lợi nhuận, không hề giống như trước như vậy mệt tiền. Cái này tô tiểu Loan hoàn toàn có thể xác định, Nàng Nhi tử ở kinh thương phương diện sắc thật rất có thiên phú. Vội xong cùng ngày sự tình về sau, tô tiểu nón là người đi thị trường mua mấy cây ngó sen. Hơn nữa cô ý chọn cái loại này hai đầu đều phong thật sự kín mít ngó sen. Chờ bọn nhỏ từ tư thuộc trở về, nàng vừa mới chuẩn bị hảo nguyên liệu nấu ăn. Mẫu thân phải làm ăn ngon, các ngươi muốn hay không cùng nhau. Tô tiểu nón hỏi. Thân Nhi cùng cảnh Nhi buông chính mình bố bao, đồng loạt rửa rửa tay chạy tới. Hảo Mẫu thân, chúng ta làm thứ gì à? Gạo nếp ngó sen. Tô tiểu non cười nói. Thân nhi cùng cảnh nhi phía trước cũng ăn qua này nói lánh đồ ăn, bất quá bọn họ cũng không biết nói thứ này rốt cuộc là như thế nào làm, vì thế đều biểu hiện đến hứng thú bừng bừng. Trước đem ngó sen cái nắp cắt bỏ, sau đó đem gạo nếp nhét vào đi, dùng chiếc đua chọc một chọc. Tô tiểu non nói, mang theo bọn nhỏ, một khối động thủ tắc gạo nếp. Nàng dùng chính là nấu quá gạo nếp. Phi thường mềm mại, thực dễ dàng là có thể nhét vào đi. Tắt xong rồi, đem ngó sen cái nắp đắp lên, dùng xiên tre cố định hảo, thượng nồi chưng là được. Cuối cùng lại thêm chút đường đỏ, táo đỏ tới gia vị, tiểu hỏa ngao chế thu nước, chờ nước canh biến thành mê người màu đỏ sền sệt trẻ, món này liền tính thành. Tô tiểu Loan đem ngó sen lấy ra tới cắt thành phiến, sau đó tới thượng nước canh, lại vải lên chút hoa quế, này nói hoa quế gạo nếp ngó sen liền làm thành. Hảo hảo xem a, nhìn liền rất ngọn. Cảnh nhi kinh hỉ mà nói. Thân nhi cũng thực thỏa mãn, rốt cuộc đây là bọn họ cùng nhau động thủ làm, cùng bên ngoài mua cảm giác tự nhiên là không giống nhau. Hai đứa nhỏ đều thích ăn đồ ngọn, tô tiểu nón làm tốt hai phần, làm cho bọn họ đem trong đó một phần bưng cho sở hạnh. Rốt cuộc hắn xem như bọn nhỏ sư phụ, ngày thường làm cái gì ăn ngon, đều có hắn phần. Sở hạnh còn ở tomo, 9 tháng mới có hoa quế. Hiện giờ còn không đến ngày mùa hè, các ngươi lấy tới hoa quế. Tự nhiên là dùng băng bảo tồn. Tô Tiểu Nôn nó nói. Nhưng thực tế thượng, những cái đó hoa quế là nàng nằm trước ngắt lấy xuống dưới, đặt ở hệ thống trong không gian chứa được. Cho nên vẫn luôn đều không có hư. Thì ra là thế. Sở hạnh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn gấp một khối gạo nếp ngó sen bỏ vào trong miệng. Gạo nếp cùng ngó sen đều bị hầm đến mềm mại, lại xứng với đặc sệt thơm ngọt nước canh. Còn có hoa quế thanh nhã hương khí, cái này hương vị thực sự làm người kinh diễm. Lục thúc thúc, ăn ngon đi. Cảnh nhi mở to hai mắt, chờ mong hỏi. Ở hắn dưới ánh mắt, sở hạnh cô y như mày, làm ra một bộ không quá thích bộ dáng. Quả nhiên, thân nhi cùng cảnh nhi khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp xuống dưới. Lúc sau sở hạnh mới cười rộ lên, lừa các người, thứ này đặc biệt ăn ngon, không tin các ngươi nếm thử nhìn đến hắn cái này làm quái bộ dáng, tô tiểu loan không biết sao lại nghĩ tới đơn giản đối sở hạnh lợi bình luận, nàng vội vàng lắc đầu, đêm này đó không đáng tin cậy ý tưởng vứt ra đi. thân nhi cùng cảnh nhi cũng cầm lấy chính mình tiểu chiếc đũa, gấp một khối gạo nếp ngó sen bỏ vào trong miệng, nước đường đều bị nấu đến sền sệt kéo sợi, kẹp gạo nếp ngó sen thời điểm muốn đem đường đỏ ti kéo rất dài mới được, hương vị quả thực cực hảo, thơm ngọt mềm mại. Môi răng lưu hương, cảm giác đem toàn bộ mùa xuân nhất điểm mỹ bộ phận cấp ăn vào trong miệng. Tô Tiểu Loan cũng nếm hai ba khối, là nàng trong lý tưởng hương vị, xem ra lần này cùng bọn nhỏ cùng nhau làm mỹ thực làm được thực thành công. Các người muốn hay không cùng mẫu thân cùng đi nhìn xem pha lê sưởng cùng xà đông sưởng. Ăn xong đồ ăn vặt, Tô Tiểu Loan hỏi. Thân nhi cùng cảnh nhi vội vàng cùng kêu lên đồng ý, hảo à, chúng ta đã lâu không thấy được bánh bao thịt chúng nó. Bánh bao thịt bánh kẹp thịt còn có đại miêu đều ở tại bên ngoài nông trang, bọn họ rất ít có cơ hội nhìn thấy. Tô tiểu nhoắn vừa lúc muốn đi nông trang tuần tra một chút, nhìn xem hai cái xưởng tình huống, vì thế liền mang theo bọn nhỏ cùng đi. Bọn họ đến thời điểm, còn không đến trạng vạng. Xuống xe ngựa, tô tiểu nhoắn mang theo bọn nhỏ, đi vào nông trang đại môn. Nông trang cửa vẫn luôn có người tuần tra, 12 cái canh giờ đều không có gián đoạn tuyệt không sẽ có người có thể lén lút hôn qua đi. Thủ vệ người tự nhiên đều nhận thức tô tiểu noãn, cho nên trực tiếp cho bọn hắn mẫu tử ba người nhường ra lộ. Đi vào về sau, nông trang bên trong càng là thủ vệ nghiêm ngặt, cơ hồ mỗi cách ba năm bước sẽ có một người thủ. Bên trong phân ra hai cái sườn khu, một bên là chế tác pha lê, một bên là chế tác xà đông. Mỗi một cái sườn khu đều chia làm vài cái phân xưởng, phân biệt tiến hành các loại bất đồng gia công. Mướn tới công nhân nhóm, chỉ cần phụ trách chính mình bộ phận là được. Như vậy liền có thể tránh cho có người hoàn toàn học được pha lê cùng xà phòng thơm chế tắc phương pháp. Giữ lại địa phương, là đứa ở nhóm ký túc xá cùng nhà ăn, ăn trụ đều ở nông trang. Có người dẫn theo nương tử hải tử cùng nhau tới nông trang, bởi vì nơi này địa phương đại, rộng mở, ăn đồ vật cũng hảo. Hai cái đại nhân cùng nhau làm việc, một tháng là có thể tránh không ít bạc cũng đủ cả gia đình người chi tiêu. Bọn nhỏ ở bên cạnh đất trống thượng, chơi đến vui vẻ vô cùng. Nói tóm lại, nơi này nhìn qua là tương đối hài hòa. Hơn nữa đại bộ phận đứa ở, đều không trông cậy vào chính mình hài tử có thể đi đọc sách biết chữ. Bọn họ càng hy vọng bọn nhỏ có thể học một môn tay nghề, mà cái này nông trang, liền có tô tiểu loan an bài chuyên môn thợ một thợ rèn. Chỉ cần bọn nhỏ chịu học, đều có thể đi theo này đó sư phó học tập hợp thợ sống không có hứng thú, đi phòng bếp học nấu ăn cũng đúng. Tiền công cao, mỗi ngày công tác thời gian cũng không lâu, bọn nhỏ còn có thể tại nơi này học tay nghề, cảnh này khiến những cái đó đứa ở nhóm đối nơi này lòng trung thành càng mãnh liệt. Tô Tiểu Loan tin tưởng, cho dù có người bắt đi một vị đứa ở, ép hỏi hắn chế tác pha lê cùng xà bông phương pháp, đứa ở nhóm cũng là tuyệt đối sẽ không nói. Đây là nàng làm như vậy mục đích. Chỉ có làm người chân chính từ đáy lòng cảm kích, mới có thể vĩnh viễn không cho bọn họ phản bội. Kiểm tra rồi mấy cái xưởng khu về sau, tô tiểu nón lại cùng quản nông trang người, hơi chút để ra mấy cái kiến nghị. Lúc sau, nàng liền mang theo bọn nhỏ, cùng đi xem ba con tiểu manh vật. chương ba mươi thí. Bánh bao thịt lên núi đi, bánh kẹp thịt cùng đại miêu lười biếng mà ghé vào trong viện, nhìn qua là ở phơi nắng. Không mệt là động vật họ nghèo. Mỗi ngày thích nhất làm sự tình chính là ngủ Bất quá hiện tại Thái Dương đều mau lạc sơn Chúng nó lại như thế nào phơi cũng phơi không đến Tựa hồn là nghe thấy được quen thuộc hơi thở Đại miêu cái mũi giật giật, đống nhiên mở mắt Vừa thấy đến tô tiểu đoán Nó hổ mắt tức khắc trừng đến lão đại Cao hứng mà chạy tới Ngao ấu ngao ô Đại miêu thân mật mà cọ nàng chân Làm nũng dường như kêu to nói Nó hiện tại là ngụy trang trạng thái Nhìn qua liền cùng bánh kẹp thịt không sai biệt lắm, hình thể chỉ có bình thường miêu như vậy đại. Bánh kẹp thịt cũng bị đại miêu đánh thức, nó nhìn đến tô tiểu Loan cùng hai đứa nhỏ, đồng dạng tung ta tung tăng mà chạy tới. Các ngươi hai cái, ở chỗ này quá đến thế nào? Tô tiểu noan hỏi. Đại miêu thấp giọng ố ố hai tiếng, nghe tới thực vui sướng. Chúng nó ở chỗ này, mỗi ngày đều có người uy thịt ăn, còn có thể tùy thời đi trên núi chơi, miễn bản nhiều sung sướng. Duy nhất tiếc nuối chính là, không thể mỗi ngày đều nhìn đến chủ nhân. Bánh kẹp thịt cũng cao hứng mà vòng quanh tô tiểu Loan cùng bọn nhỏ xoay vòng vòng, rõ ràng thực thích cái này nông trang. Tô tiểu Loan cái này liền an tâm rồi. Nàng cảm thấy không thể làm chúng nó cả ngày nghẹn ở trong sân, nhưng là ở kinh thành bên trong trụ, chúng nó muốn đi trên núi khoảng cách rất xa, thực không có phương tiện, cho nên chỉ có thể đem chúng nó đưa đến nông trang. con hào chúng nó thực thích nơi này. Bằng không Tô Tiểu Loan nhất định sẽ đem chúng nó tiếp đi. Qua một lát, bánh bao thịt tinh thần phấn chấn mà từ trên núi đã trở lại, Tô Tiểu Loan mắt sắc phát hiện, gia hỏa này tu vi giống như tăng lên một chút. "Chủ nhân, bánh bao thịt hẳn là ăn nào đó linh vật, cho nên thực lực mới có thể tăng trưởng." Tô Tiểu Loan trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống mãi thanh mại khí thanh âm. "Nguyên lai like là như thế này, này đầu buồn lang vận khí thật đúng là không tồi." Tô Tiểu Loan cười nói: Bánh bao thịt buông trong miệng ngậm cá, đi bên cạnh chậu nước rửa rửa mặt, sau đó mới chạy đến Tô Tiểu Loan trước mặt. Bất quá nó cũng không có đi cọ nàng ống quần. Nó chính là Tôn Quý Lang, mới không cần giống kia hai chỉ giống nhau, không cốt khí mà cọ người khác ống quần. Cái loại này hành vi quả thực có tổn hại nó mặt mũi. Tô Tiểu Loan biết ra hỏa này là cái ngạo kiều, liền ngồi xổm xuống thân mình, ôn nu mà sờ sờ nó đầu. Lên núi như thế nào không mang theo thượng chúng nó hai cái a Tô tiểu noán buồn cười hỏi. Bánh bao thịt nhìn mắt bánh kẹp thịt, lại nhìn mắt đại miêu, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ sau đó ngạo kiểu mà chuyển qua đầu. Nó mới không cần cùng này hai đầu lười heo đi ra ngoài đâu, phỏng chừng chúng nó hai cái đi không được nhiều xa, liền phải đột nhiên nằm đến trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Bánh kẹp thịt cùng đại miêu nghe được nó ghét bỏ. Nhưng là chúng nó hai cái cũng không có biểu hiện ra kháng cự, ngược lại đều ôm một khối to thịt, gặm đến khí thế ngất trời. Đó là bánh bao thịt đi trên núi, cho chúng nó mang về tới con mồi. Nông trang người uy con ngồi lại mới mẻ, kia cũng so ra kèm bánh bao thịt ở trên núi hiện bắt giữ đến con mồi. Tô tiểu loan cùng bọn nhỏ ở nông trang ăn cơm chiều, sau đó liền ở trời tối phía trước trở về tiểu viện tử. Rốt cuộc nàng ngày mai muốn đi tham gia du hồ sẽ. Bọn nhỏ cũng muốn lúc đầu đi tư thuộc nghiệm thư, nếu lưu tại nồng trăng nói, ngày mai lên không có phương tiện. Cho nên bọn họ người một nhà mới có thể đi về trước. Trở lại sân, ba người từng người tắm rồi, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới hơi hơi lượng thời điểm, tô tiểu noan liền tỉnh. Nàng mỗi ngày buổi tối thiên tối sầm liền ngủ, sáng sớm tự nhiên tỉnh đến sớm. Lên dùng cành lưu chấm muối thô soát đánh răng, lại rửa mặt. Tô Tiểu Loan bắt đầu đi bên ngoài chạy bộ rèn luyện. Trước kia không nổi, khi nào rèn luyện thân thể đều có thể. Bất quá hiện tại vội đi lên, nàng cũng chỉ có sáng sớm thời gian có thể lợi dụng một chút. Đi bên ngoài chạy hai vòng, Tô Tiểu Loan trên người ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau đó nàng đi tắm thay quần áo, ngồi ở trước bàn bắt đầu ăn cơm sáng. Mẫu thân, chúng ta đi tư thủ. Thân nhi cùng cảnh nhi phất phất tay. Tô Tiểu Loan gật gật đầu, theo chân bọn họ cáo biệt. Trên đường chậm một chút, nàng có thời gian sẽ đi đón đưa hài tử, không có thời gian nói, khiến cho trong phủ hộ vệ đi đưa. Sợ bọn nhỏ trên đường có chuyện gì, tư thuộc phu tử cũng không có biện pháp kịp thời liên hệ đến nàng, rốt cuộc thời đại này không có di động, cho nên tô tiểu nón sẽ làm hộ vệ lưu tại tư thuộc bên ngoài chờ. Mặt khác bọn nhỏ ra trưởng phần lớn đều sẽ như vậy, cho nên sẽ có vài vị hộ vệ hoặc là thư đồng chờ ở bên ngoài, cùng nhau có thể thấu tâm sự thiên cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Tô Tiểu Loan ăn cơm xong, hơi chút nhìn một lát sổ sách, lúc sau liền chuẩn bị ra cửa, tham gia cái gọi là Du Hồ biết. Nàng trước tiên hỏi qua Tề Mưu, cái này Du Hồ sẽ tới đế là thứ gì? Tề Mưu nói, trên cơ bản chính là một cái thả lỏng hoạt động, đến lúc đó sẽ có người ở trên mặt nước vũ sư tử tranh tiêu, náo nhiệt cực kỳ. Thông qua chuyện này, các thương nhân có thể ghé vào cùng nhau nói sinh ý hoặc là đi kết bạn chính mình tưởng nhận thức người. Tô Tiểu Noan nghe hắn nói như vậy, trong lòng đại khái liền hiểu rõ. Đổi hảo quần áo, nàng ngồi trên đi trừng giang xe ngựa. Nàng đến thời điểm, đã có không ít người đã trước tiên tới rồi. Tô Hành Đầu tới. Gặp qua Tô Hành Đầu. Một đám người vây đi lên, sôi nổi cùng Tô Tiểu Noan hành lễ. Hiện tại ai không biết, vận thành nhất chạm tay là bổng tân quý, chính là trước mắt vị này nữ tử không chỉ có làm ra pha lê, còn làm ra sạp đồng, càng là vào chữ tô công từ mắt, cùng nhà giàu số một có trưởng kỳ hợp tác. Cho nên ai cũng không dám đắc tội nàng. Thương hội từ hội trưởng nhìn đến tô tiểu noãn lại đây, nghĩ đến sự tình lần trước, trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Bất quá hắn còn nhớ chữ tô dặn do, cho nên đành phải điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tận lực đối tô tiểu loan thái độ ôn hòa một ít, không cho người khác nhìn ra hắn trong lòng không thoải mái. Tô tiểu nón bị mọi người vây quanh lên lầu, cuối cùng ở một cái trong đại sảnh ngồi xuống. Đi vào về sau, nàng mới phát hiện, cái này đại sảnh dựa vào trường giang kia một mặt là đào giống, chỉ được khảm khung cửa sổ, không có cửa sổ giấy, độ cao vừa lúc phương tiện người nhìn đến bên ngoài trên mặt sông tình huống. Bàn ghế đều dựa vào kia mặt tường bày biện, như vậy chờ lát nữa hiến hội bắt đầu, các tân khách liền có thể một bên dùng cơm, một bên thưởng thức phía dưới tranh tiêu. Tô Tiểu Nói ngồi ở tương đối dựa trước vị trí, bên người chính là Đào dông vết tường, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, chỉ cần nàng hơi hơi chuyển cái đầu, là có thể nhìn đến răng mặt. Lúc này trên mặt sông có tam đội ăn mặc bất đồng nhan sắc quần áo người, đang ở làm cuối cùng chuẩn bị công tác. Chờ lát nữa, bọn họ này tam đội người sẽ đi trên mặt sông, tranh đoạt một cây cao côn thượng tú cầu, tranh đến tú cầu đội ngũ, liền sẽ đạt được đánh thưởng. Bờ sông thượng đứng rất nhiều bà cánh, cũng đều ở nhón chân mong chờ. Tô hành đầu là lần đầu tới tham gia du hồ xe đi. Ở nàng trước người, ngồi cư nhiên là vận thành đệ nhị nhà giàu số 1 Lê Hùng. Tô tiểu noan gật gật đầu, cười nói, đúng là. Chúng ta ở lầu 3, 4 lầu 5 ngồi đều là chút đại quan quý nhân, không người dẫn tiếng nói, là không thể tới gần bên kia. Trường 31 cự tuyệt. Tô tiểu Loan chú ý tới. Lê Hùng tự hồ là cố ý cùng nàng nói này đó. Nàng chỉ đương không nghe ra hắn ý ngoài lời, nguyên lai là như thế này, bất quá như vậy an bài cũng hợp lý, rốt cuộc mọi người đều không hy vọng bị người quay rầy. Nói xong, nàng liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này dưới lầu chuẩn bị đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, phỏng trưng thức mau, du hồ tranh tiêu liền sẽ chính thức bắt đầu rồi. Lê Hùng không nghĩ tới, nàng cư nhiên không tiếp chính mình nói cha theo sau nghĩ nghĩ lại nói tại hạ vừa lúc cùng vài vị đại nhân quen biết nếu là tô hành đầu cô ý Hương nói tại hạ có thể thế người dẫn tiến lần này Lê Hùng là đem chính mình nội tâm lời nói tất cả đều nói ra hắn chính là tưởng sấn lần này cơ hội mượn sức tô tiểu đoán những người khác không dám cùng chử tô tranh nhưng hắn làm vận thành đệ nhị nhà giàu số 1 như thế nào giống những người khác như vậy sợ hãi trừ tô thực lực pha Lê sinh Sa bông sinh ý Chẳng sợ chỉ có giống nhau, đều đã đủ làm người mắt thèm. Hung chi hiện tại này hai dạng sinh ý đều nắm chặt ở cùng cá nhân trong tay, hắn sao có thể không mắt thèm? Lần trước từ trừ Tô trong phủ, vì hắn cùng Tô Tiểu Noãn công văn làm chứng kiến, trước khi đi thời điểm, Lê Hùng được một khối xả phòng thơm cùng Sáp Đông. Trở về hắn liền phát hiện thứ này dịu dụng, hắn nhà mình liền rất thích này đồ vật, phòng chừng những cái đó đại quan quý nhân nhóm sẽ càng ái dùng. Đáng tiếc lúc ấy Thứ này sinh ý, đã đều bị chữ tô cấp cầm giữ ở. Lê Hùng ngầm cũng tìm hiểu quá tô tiểu noãn nông trang, chỉ là cuối cùng lại không thu hoạch được gì, cho nên hắn chỉ có thể tìm cơ hội, cùng tô tiểu Loan thăm dò khẩu phong. Không nói đem sinh ý toàn nhường cho hắn, tốt xấu phân cho hắn một nửa cũng đúng a Với lúc du hồ sẽ là một cơ hội, Lê Hùng cảm thấy chữ tô khả năng sẽ không đem chính mình nhân mạch giới thiệu cho tô tiểu noãn, nhưng hắn bỏ được. Vừa lúc dùng cái này làm trao đổi kia đảo không cần Tại hạ chỉ là một giới thương hộ Không dám trèo cao các vị đại nhân Lê láo bản lo lắng Tô tiểu noan khách khí mà nói Giọng nói của nàng tuy khách khí Nhưng là cự tuyệt thái độ là thực rõ ràng Lê Hùng nhíu mày Tô hành đầu có điều không biết Ta lê mô cùng chử nhà giàu số một nhân mạch Chính là rất có bất đồng Người đều tiếp xúc tiếp xúc Chỗ tốt lớn hơn nữa Hắn cho rằng là trừ tô đáp ứng rồi tô tiểu đoán muốn mang nàng tiếp xúc đến quý tộc nhân mạch, cho nên hắn mới có thể nói như vậy đồng thời hắn cũng là ám chỉ tô tiểu đoán đem pha lê cùng xà phòng thơm sinh ý phân ra một bộ phận tới cùng người khác cùng nhau làm mà không phải nhận chuẩn một người mới là tốt nhất chi tuyển lê lão bản hiểu lầm ta không phải cái kêu ý tứ chỉ là ta chỉ nghĩ hảo hảo làm buôn bán tạm thời không có kia phương diện tính toán liền tính về sau có tính toán kia cũng là thật lâu chuyện sau đó, trước mắt vẫn là trước đêm sinh ý làm tốt lại nói. Tô Tiểu Luân nói, Lê Hùng không phải không biết thú người, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hắn tự nhiên không hảo lại nói. Chỉ là hắn sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Tô Tiểu Loan không còn hắn, bởi vì trên mặt sông tranh tiêu đại hội vừa lúc đã bắt đầu rồi. Tam Chi đội ngũ các hoa một con thuyền, một bên vũ sư. Một bên ở trên mặt sông vòng tới vòng lui. Bờ sông đã sớm chuẩn bị tốt một loạt cây cột, chừng 7 tháng can, chờ lát nữa ai cũng không biết, nào căn cây cột thượng sẽ lạc thượng tu cầu. Mỗi căn cây cột đều có rất nhiều ngoại đột gậy gỗ, có rắn chắc, có tùng, cho nên dẫm lên đi muốn cực kỳ tiểu tâm mới được. Cuối cùng, một vị võ lâm cao thủ từ bờ biển phi thân dựng lên, đem trong tay tu cầu, tùy tay treo ở trong đó một cây cây cột mặt trên. Vì thế tam chi đội ngũ chi gian không khí nháy mắt liền dương cung bạt kiếm lên. Bọn họ đem thuyền ngừng ở cây cột bên cạnh, sau đó một đám dọc theo cây cột thượng gậy gỗ hướng lên trên bò. Tranh đoạt tú cầu thời điểm, bọn họ mỗi người đều phải đỉnh vũ sư đạo cụ, hơn nữa mỗi đội người đều phải đoàn kết hợp tác mới được, nếu bóng người từ đạo cụ lộ ra tới, liền tính là thất bại. Cho nên từ phía trên nhìn lại, chính là tam chi đội ngũ, từng người vũ sư tử. Phía sau tiếp trước mà hướng lên trên bò. Chỉ là bò ở phía trước đội ngũ, thực mau liền sẽ bị mặt khác đội ngũ hạn chế trụ, tam chi đội ngũ ngươi hạn chế ta, ta hạn chế ngươi, đến cuối cùng ai cũng đừng nghĩ dễ dàng được đến tu cầu. Màu đỏ đội ngũ mắt thấy liền phải bò đến trên cùng, sư tử đầu dưới chân lại đột nhiên dấm tới rồi một cây không gian chắc gậy gỗ, vì thế hắn lập tức liền rất tới rồi bên cạnh. Bọn họ những người này đều là sẽ võ công sẽ khinh công. Liền tính không cẩn thận dẫm không, nhiều lắm chính là đi xuống truy một truy, sẽ không có nguy hiểm. Sư tử đầu đi xuống rơi xuống, toàn bộ sư tử liền đều đi theo đi xuống rớt. Màu vàng quần áo đội ngũ nhìn chuẩn cơ hội này, bắt đầu dẫm lên màu đỏ đội ngũ sư tử đầu hướng lên trên bò, cuối cùng chính mình lại bị màu lam đội ngũ bắt được cái đuôi tiến thoái lưỡng nan. Hảo! Bờ sông trong đám người, không chỉ là ai hô một tiếng. Vì thế bên kia tức khắc truyền đến một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Nhạc sư nhom càng thêm ra sức mà khua chiêng gõ trống, mỗi lần vừa đến nhất náo nhiệt thời điểm, nhịp trống la thanh đều sẽ trở nên phi thường dày đặc, kích thích đắc nhân tâm thần minh ngông. Bọn họ tranh đến khí thế ngất trời, tú cầu vẫn như cũ vững vàng mà treo ở trên cùng, không có nhúc nhích quá một phân. Màu vàng quần áo sư tử đầu thiếu chút nữa muốn một ngụm cắn hạ tú cầu, kết quả bị màu lam sư tử đụng vào một bên. Tô Tiểu Ngoan ở mặt trên xem đến mùi ngon. Trò chơi này thiết kế người thật đúng là thông minh, tam chi đội ngũ, không nhiều không ít, vừa lúc có thể cho nhau kiểm chế, gia tăng thú vị tính, cũng sẽ không bởi vì người quá nhiều mà có vẻ hỗn độn trên chúc. Hơn nữa biểu diễn người đều sẽ võ công, nếu là không có gì hạn chế nói, vậy thành võ lâm cao thủ cá nhân tú, như vậy cũng không thú vị. Cho nên mới bỏ thêm vũ sư này hẳn nhất, Làm cho bọn họ những người này chính mình lợi hại còn chưa đủ, còn muốn cùng đoàn đội người cùng nhau hợp tác, cộng đồng tiến thối, mới có thể cuối cùng lấy được thắng lợi. Tô tiểu non trên bàn phóng một bầu rượu, nàng thường thường thiển trước hai khẩu, lại ăn chút trên bàn đồ nhắm rượu, chậm rãi thưởng thức dưới lầu biểu diễn. Đây là nàng lần đầu xem như vậy biểu diễn, tự nhiên cảm thấy mới lạ. Bất quá cùng nàng ở cùng tầng những cái đó các thương nhân, hiển nhiên đại bộ phận đều là ý của tuy ông không phải ở rượu. Bọn họ ngồi nhìn trong chốc lát, không bao lâu liền nhịn không được đứng dậy, đi chính mình tưởng kết giao người bên kia, nói chuyện đàm luận. Có mấy người nghĩ tới tới tìm tô tiểu đoán, nhưng nhìn đến nàng xem dưới lầu vũ sư tranh tiêu như vậy nghiêm túc, đều không tốt hơn trước quấy rầy. Bằng không, nếu nàng hứng thú, nguyên bản có cơ hội nói suy ý, cũng liền nói không được. Tô tiểu đoán vẫn luôn nhìn đến cuối cùng, trong lúc có không ít người trải qua nàng cái bản, nàng cũng chưa để ý. cuối cùng là màu đỏ của áo đội ngũ lấy được thắng lợi, sư tử đầu một ngụm cắn hạ tú cầu, vượt đi ra ngoài. Nguyên bản chuyện này hẳn là liền như vậy viên mãn kết thúc, ai biết vừa rồi những cái đó tham dự tranh bia tam đội người, đột nhiên từ bên hông rút ra nhuuyễn kiếm, toàn bộ hướng tới lầu 5, cửa sổ công kích mà đi. Lầu 3 ngồi đều là thương hộ, lầu 4 ngồi chính là đại quan quý nhân, mà lầu 5 ngồi, cơ hồ đều là hoàng tộc. Tất cả mọi người cảnh giác lên, lúc này Chỉ nghe được hét thảm một tiếng truyền đến. Trường 32 ám sát. Tam đội tranh bia nhân thủ cầm nhuận kiếm, chiều lâu năm cửa sổ ngồi hoàng thất hậu duệ quý tộc trên người đâm tới. Phát ra kêu thảm thiết lại không phải hoàng thất mọi người, mà là một cái bị hoàng tử kéo đến trước người chống đỡ thái giám. Vừa rồi nhìn đến đao quang kiếm ảnh, đại hoàng tử theo bản năng liền kéo tới người bên cạnh, che ở chính mình trước mặt. Cái kia thái giám liền phản ứng cũng chưa tới kịp, trực tiếp liền bế khí. Mau tới người, mau tới người, có thích khách. Đại hoàng tử hoảng đến không được, một bên tránh né thích khách giám sát, một bên hô. Toàn bộ trong đại sảnh có vài vị đại nội cao thủ thủ, nhìn đến có người đánh lén, lập tức liền đón đi lên. Vài vị hoàng tử công chúa, lúc này mới có thở dốc cơ hội, thoáng tránh ở góc tường. Cửa bị vài vị thích khách ngăn chặn, bọn họ nghĩ ra đi cũng đi ra ngoài không được. Hơn nữa hoàng tử các công chúa phần lớn võ nghệ không tinh khinh công cũng chẳng ra gì, nếu là tùy tiện từ cửa sổ nhảy xuống đi, khẳng định rơi không nhẹ, trong quá trình nói không chừng cũng sẽ bị người chặn giết. Cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn là tạm thời trước lưu tại cái này trong đại sảnh, chờ đại nội cao thủ cứu vớt bọn họ. Nhưng đại nội thị vệ võ công tuy cao, nhân số lại so với không thượng này đó thích khách, hơn nữa thích khách trong tay thường thường toát ra một ít tám khí thuốc bột gì đó, rõ ràng là sớm, có chuẩn bị. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp đem thích khách đều chế phục. Lúc này, ba bốn lâu người đều chạy tới lầu năm. Điện hạ, các ngươi không có việc gì đi. Nghe được bên trong tiếng đánh nhau, từ hội trưởng một lòng đều phải nhắc tới tới. Cái này du hồ sẽ, ngay từ đầu là từ thương hội sáng lập, tuy rằng hiện tại đã dần dần biến thành từ quý tộc tới tổ chức một hồi việc trọng đại, nhưng nếu là các hoàng tử thật sự xảy ra chuyện, hắn khẳng định muốn chịu liên lụy. Chân không được từ hội trưởng sẽ như vậy khẩn trương. Mau tiến vào bảo hộ bổ điện. Đại hoàng tử không rảnh lo mà khác, gân cổ lên giống to. Cùng hắn tương đối lên, một bên nhị hoàng tử liền bình tĩnh nhiều. Từ hội trưởng được đến cái này tin nhi, lập tức khiến cho người phá khai môn, sau đó mang theo người vọt đi vào, gia nhập trận này chém giết giữa. Đại bộ phận người đều lên đây, Tô tiểu Loan tổng không thể một mình lưu tại lầu ba, cho nên nàng cũng đi theo cùng nhau lên đây. Bất quá nàng tạm thời không có ra tay tính toán, mà là ở bên cạnh lạnh lùng mà nhìn. Ở ba bốn lâu người mang đến hộ viện gia nhập về sau, toàn bộ thế cục có vẻ càng thêm phân loạn, bất đồng trận doanh người ngươi tới ta đi, đánh đến rằng co. Đào kiếm tương giao thành, tiếng kêu thẳng thiết, không dứt bên hai, Bất chi bất giấc chung, trên mặt đất liền nằm đổ một mảnh người. Tô tiểu loan xuyên thấu qua thật mạnh bóng người, thấy được cầm trong tay lợi kiếm. Bình tĩnh dựa vào ven tường nhị hoàng tử Ngô linh nguộn. Lúc trước hắn đi qua trường thịnh vương triều, tô tiểu Loan đối người này có điểm ấn tượng, là cái tâm cơ sâu nặng. Chỉ là bởi vì ngô quốc hoàng đế vẫn luôn thân mình khỏe mạnh, tạm thời không có muốn thoái vị ý tứ, cho nên đại hoàng tử nhị hoàng tử đều không có bị phong làm thái tử. Tô tiểu Loan tổng cảm thấy, trước mắt cái này tình huống, phòng trừng cùng thái tử chi tranh có rất lớn quan hệ. Nàng đang ở nhìn kỹ những cái đó thích khách chủ yếu mục tiêu, đột nhiên bị người từ phía sau đẩy một phen, cả người thẳng tắp mà đâm hướng đã đâm tới mũi lao. Điện quang thạch hỏa chi gian, tô tiểu noán bất chấp che giấu chính mình sẽ võ công sự tình, nhanh chóng vận khởi khinh công, trốn đến một bên. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, ở nàng tránh thoát đi trong ngáy mắt, chữ tô kiếm liền đâm lại đây, đẩy ra thiếu chút nữa thương đến nàng mũi kiếm. Chữ tô dẫn theo kiếm. Một bên trước mặt mặt người chiến đấu, một bên quay đầu lại hỏi tô tiểu đoán, ngươi không sao chứ? Tô tiểu đoán lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi chuyên tâm chút. Nàng quay đầu lại nhìn về phía chính mình vừa rồi chạm vị trí, mỗi người nhìn qua đều thực bình thường, mỗi người nhìn qua lại đều như là có hiểm nghi bộ dáng. Chỉ xem ánh mắt nói, cái gì đều nhìn không ra tới. Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn chầm chầm trong sân tình huống, cũng không có người nhìn về phía nàng. Vừa rồi có kiếm tập lại đây thời điểm nàng phía sau người vị trí thay đổi cũng liền không có biện pháp thông qua cái này tới suy đoán ra hạ độc thủ người nọ là ai đáng tiếc lúc ấy nàng chỉ lo chú ý vài vị hoàng tử hoàn toàn không chú ý chính mình phía sau tình huống cho nên trong lúc nhất thời tìm không thấy đẩy nàng người là ai bất quá tô tiểu nón cũng không sốt ruột nếu người nọ muốn hại nàng kia phòng trừng sẽ không chỉ ra tay lúc này đây lần này thất thủ lần sau hắn còn sẽ động thủ Đến lúc đó nàng lại đem người cấp bắt được tới không mượn. Trừ tô vô công nhìn qua không tốt cũng không xấu, có thể miễn cưỡng ngăn trở công kích, nhưng là làm hắn lấy bản thân chi lực, đối kháng nhiều như vậy thích khách, hiển nhiên là không đủ tư cách. Tô tiểu nón ngay từ đầu còn không có chú ý tới, đến sau lại dần dần liền phát hiện. Trừ tô ở che giấu thực lực. Mặc kệ có bao nhiêu người vây công hắn, hắn đều có thể thành thạo mà tránh đi. Này thuyết minh! Thực lực của hắn kỳ thật ở này đó thích khách phía trên, hơn nữa so với bọn hắn võ công cao rất nhiều mới đúng. Có lẽ là vì không cho chính mình như vậy thấy được, cho nên mới cố tình che giấu đi. Tô Tiểu Loan cũng không có tính toán vạch trần trừ tô. Nàng tiếp tục nhìn về phía vải vị hoàng tử bên kia, muốn nhìn vừa thấy, ai sẽ cùng thích khách có ánh mắt giao lưu, còn có thích khách nhóm có thể hay không tránh đi trong đó mỗi một vị. Đương nhiên... Lần này nàng đối chính mình quanh thân để cao cảnh giác, tuyệt không sẽ làm chuyện vừa rồi lại lần nữa phát sinh. Đáng tiếc, nàng nhìn hơn nửa ngày, cũng không thấy ra vị nào hoàng tử là tương đối đặc thủ. Những cái đó thích khách mục tiêu, tựa hồ là sở hữu hoàng tử công chúa, vẫn luôn ở đối bọn họ tiến hành vô khác nhau tiến công, vài vị hoàng tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thất nhân thủ. Tô Tiểu Loan không có xem đi xuống hương thú, liền thừa dịp mọi người nhất loạn thời điểm, lặng lẽ rời đi. Dù sao chuyện này cuối cùng khẳng định sẽ có người xử lý tốt, nàng lưu lại không có gì dùng. Ở nàng đi rồi, trong đại sảnh chiến đấu rốt cuộc đỉnh chỉ xuống dưới. Sở hưu thích khách đều bị đương trường chém giết, ở bọn họ trên người cũng không có lục soát cái gì có thể chứng minh thân phận tín vật. Hoàng tử các công chúa phần lớn mạnh khỏe, trừ bỏ đại hoàng tử ngô ninh hạo cánh tay bị thương, lập tức hồi chính mình trong phủ tu dưỡng. Giữ lại sự tình, liền đều giao cho ứng thiên phủ tới điều tra. Dù sao cũng là đề cập đến hoàng tử An Nguy đại sự, lúc ấy tổ chức du hồ sẽ một trình đông lâu, đều bị người hoàn toàn phong tỏa, chỉ có tra án nhân viên mới có thể ra vào. Tô Tiểu Loan không chú ý chuyện này kế tiếp, nàng làm người chuẩn bị một phần quà tặng, đưa cho trữ Tô. Mặc kệ nàng có cần hay không, lúc ấy trữ Tô sắc thật đứng ra bảo hộ nàng, này phân tâm ý nàng muốn tỏ vẻ cảm tạ, đây là cơ bản nhất lễ phép. Trữ Tô bên kia không có gì tin tức, qua mấy ngày Hắn đông nhiên tới cửa bái phòng. Tô lão bản, ngươi cũng biết mấy ngày trước đây du hồ sẽ thượng sự, cuối cùng cùng ngươi dính dáng đến quan hệ. Chữ tâu ngồi xuống hạ, liền đi thẳng vào vấn đề mà nói. Tô tiểu non kinh ngạc mà nhốn mày, cái gì? Cùng ta có gì quan hệ? Năng một cái thương nhân, như thế nào liên lụy tiến những việc này giữa? Ngươi trên chỗ ngồi, để sót một bao thuốc bột, cùng những cái đó thích khách sử dụng thuốc bột là cùng loại. Chữ tôi nhìn nàng, từng câu từng chữ mà nói. Cái này tô tiểu loan nơi nào còn có không rõ, nàng khẳng định là bị người cấp tính kế. Trường 33 nhân tâm. Tô tiểu loan tuy rằng chỉ lo xem bên ngoài tranh tiêu, nhưng nàng lại không phải không hề sợ cảm. Có người hướng nàng ghế rửa phía dưới ném đồ vật, nàng khẳng định có thể nhận thấy được. Cho nên duy nhất khả năng chính là, ở nàng cùng mọi người rời đi lầu 3, đi hướng lầu 5 thời điểm, có người sấn loạn ném gói thuốc tới vu hoan hãm hại nàng. Ta nghĩ không ra có ai muốn như vậy hại ta, bất quá ta hiểm nghi sợ là không hảo rửa sạch. Tô tiểu Loan rũ xuống con ngươi, trong mắt quang mang hơi lẻ. Muốn nói lên nói, ngày đó cùng nàng duy nhất náo loạn điểm tiểu không thoải mái, chính là Lê Hùng. Nhưng Lê Hùng thật sự sẽ bởi vì như vậy một chút việc nhỏ, liền đối nàng hạ như thế tàn nhẫn tay sao. Tô tiểu Loan cũng không thể xác định, cho nên liền không để chuyện này. Ngươi yên tâm. Chuyện này, ta đã làm người áp xuống tới, tuyệt không sẽ có những người khác biết. trừ tô ngay sau đó nói. Lần này Tô Tiểu Loan ngây ngẩn cả người, chữ Lão Bản vì sao giúp ta. Người cùng ta hợp tác, ta không giúp ngươi, chẳng lẽ hại ngươi. Chữ tô đương nhiên mà nói. Tô Tiểu Loan đương nhiên sẽ không cảm thấy, hắn có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy. Bản nhân là một cái thiện tâm tràn là người. Cho nên có khả năng nhất giải thích chính là. Nàng đối chữ tô còn hữu dụng, hắn tạm thời không nghĩ mất đi nàng cái này hợp tác đồng bọn. Đa tạ chữ lão bản, chuyện này ta thiếu ngươi một thân tình, ngày nào đó tất còn. Tô tiểu nón nói, nếu là không có chữ tô ngầm giải quyết chuyện này, nàng cái này tiểu thương nhân, sợ là thật sự phải bị người cầm đi gánh tội thay. Mặc kệ chữ tô mục đích là cái gì, hắn giúp nàng là sự thật, tô tiểu nón ở điểm này xem đến rất rõ ràng. Tô lão bản hà tất cùng ta như thế khách khí. Ta ở hướng thiên phủ có một ít nhân mạch, giúp ngươi lao cái này dấu vết, chỉ là nói mấy câu sự tình mà thôi, không coi là nhân tình. Huống hồ, ứng thiên phủ làm việc người, cũng sẽ không như vậy xuẩn, tuyệt không sẽ bởi vì một bao thuốc bột liền định tội của ngươi, cho nên tô lão bản căn bản không cần hướng trong lòng đi. Chữ tô không thèm để ý mà cười. Chỉ là mặc kệ hắn nói như thế nào. Tô tiểu Loan trong lòng vẫn là thừa hắn tỉnh. Ngoài miệng không nói, Ngày sau nếu có hồi báo hắn địa phương, Nàng tự nhiên sẽ không chối tử. Mà đây đúng là chữ tô muốn nhất. Hàn huyên vài câu về sau, Chữ tô hỏi, tô lão bản nhưng nhớ rõ, Chính mình khi nào từng cùng người kết toán. Tựa hồ chưa từng từng có. Tô tiểu Loan híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, Nói, nàng đi vào ngô quốc về sau, Chân chính đối phó quá người, Cũng chỉ có chu hành đầu kia vài vị. Nhưng kia vài vị hẳn là không biết, thề mưu sau lưng người là nàng, cho nên liền tính tìm sự tình, cũng tuyệt đối không thể tìm được trên người nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có Lê Hùng kia sự kiện làm nàng tương đối để ý. Thật sự, kia nói như vậy, chuyện này liền không hảo tra xét. Trừ tô thở dài, tô tiểu ngoan nghĩ nghĩ, vẫn là đem Lê Hùng sự nói ra, nếu cưỡng bức lời nói, ta cùng Lê Hùng chi gian. Mấy ngày trước đây xem như náo loạn nho nhỏ không thoải mái. Chỉ là nói xong lúc sau, Tô Tiểu Noán vẫn cứ cảm thấy, như vậy một chuyện nhỏ, Lê Hùng không đến mức làm như vậy. Hơn nữa an bài hãm hại nàng chuyện này, hẳn là yêu cầu trước tiên chuẩn bị mới được, khi đó Lê Hùng còn không xác định chính mình có thể hay không đáp ứng hắn, lại như thế nào đem việc này an bài hào đâu. Nói nữa, Lê Hùng chỉ là một cái làm buôn bán, cùng ám sát hoàng tử thấy thế nào đều xả không thượng quan hệ mới đúng. Không nghĩ tới chuyện này, còn xem như nhân chử mô dựng lên. Làm buôn bán người đều khó tránh khỏi tính toán trí ly, này nhìn như là một chuyện nhỏ, kỳ thật sau lưng cất giấu trưởng kỳ lợi nhuận là thực khả quan, bởi vì cái này ghi hận trong lòng, sinh ra hại người chi kế cũng không phải không có khả năng. Nói xong, chử tô lại thêm câu, đương nhiên, đây đều là chử mộ chính mình suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng, không thể coi là thật, cũng vô pháp hướng ứng thiên phủ đầu thú. Tô tiểu Loan gật gật đầu, những mày làm như ở nghi hoặc. Nhưng thực tế thượng, nàng trong lòng có một cái, càng thêm hợp lý suy đoán. Chỉ là cái này suy đoán, không có phương tiện cùng chữ tô giảng. Đưa chữ tô rời đi sau, tô tiểu Loan trên giấy viết xuống mấy chữ, lòng mang không căm lòng, dã tâm bồng bột. Đây là lúc trước, đơn giản cấp chữ tô lời bình luận. Một người ở thư phòng, đối với mấy chữ này nhìn lại xem. Cuối cùng Tô Tiểu Loan đem giấy đặt ở giá cắm đến thượng, nhìn nó một chút thiêu vì cho tàn, phiêu tán đến khắp nơi. Nhân tâm, thật đúng là khó dò. Qua mấy ngày, Tô Tiểu Loan nghe nói, du hồ sẽ thượng ám sát sự kiện đã giải quyết, tra được đám kia thích khách đầu mục, đã bị ứng thiên phủ xử trí. Cái này đầu mục rốt cuộc có phải hay không thật sự đầu mục, không ai sẽ để ý, chỉ cần chuyện này viên mãn họa thượng dấu chấm câu liền hảo duy nhất biến số ở đại hoàng tử trên người. Đại hoàng tử cánh tay ngay từ đầu nhìn chỉ là vết thương nhẹ, không nghĩ tới sau lại thương thế cư nhiên càng ngày càng nặng, đã ẩn ẩn có thối giữa xu thế, thái y ghi lệnh đi nhìn đều lắc đầu nói quái thay quái thay, dung dược cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bệnh trạng bắt đầu tăng thêm. Nếu là thật tới rồi không thể cứu lại nông nỗi, sợ là liền phải cắt chi. Cứ như vậy, hắn rốt cuộc cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Việc này quan hệ trọng đại, đại hoàng tử ngô ninh hạo sao có thể không lo lắng, hiện nay gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, đang ở quảng gian bố cáo, biến cầu danh y đi Tô Tiểu nón làm người xé một chương bố cáo, cầm ở trong tay tinh tế xem. Mặt trên chỉ là đại khái viết ngô ninh hạo bệnh trạng, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, không hảo lộ ra quá nhiều. Chỉ nói đại hoàng tử cánh tay trung độc, mỗi ngày tình huống càng hạ, cầu danh y tiến đến trần trị. Tô tiểu Loan xem qua về sau, liền đem bố cáo tùy ý mà ném ở một bên. Nàng không tính toán đi thang vũng nước đục này. Qua đi thử xem, cứu hảo đại hoàng tử, khó tránh khỏi sẽ đắc tội mặt khác vài vị hoàng tử. Nếu là qua đi không trị hảo, nói không chừng còn phải bị giáng tội. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không cần qua đi cho thỏa đáng. Chỉ là, nàng không tính toán đem chính mình liên lụy đi vào, lại có người đem nàng kéo vào đi. Tô lão bản. Ta cùng với đại hoàng tử trong lén lút có vài phần giao tình, có không thỉnh ngươi đi thử thử một lần. Thỉnh tô lão bản yên tâm, liền tính ngươi nhìn không ra đại hoàng tử bệnh trạng, việc này cũng quyết định sẽ không liên lụy ngươi. Chữ tô bảo đảm nói. Tô tiểu noan trong mắt hiện lên một đạo phức tạp chi sắc. Chữ tô cư nhiên nói thẳng hắn cùng đại hoàng tử có giao tình, như vậy bằng thẳng, nhưng thật ra làm tô tiểu Loan đoán không ra hắn ý tứ. Theo lý thuyết, nếu trừ tô thật là đại hoàng tử này một phương trận doanh hắn làm nhà giàu số một tài lực hùng hậu tránh ở chỗ tôi không cho người biết được hắn cùng đại hoàng tử quan hệ mới có thể cấp đại hoàng tử cung cấp lớn nhất trợ lực hơn nữa trừ tô tâm tư kín đáo thấy thế nào đều không giống sẽ phụ tá đại hoàng tử loại này đầu gốc đơn giản người tô tiểu Loan trong lòng suy đoán có lẽ trừ tô cùng đại hoàng tử thật sự chỉ là quan hệ cá nhân không đề cập đến triều đình tranh đấu đi Nếu chữ lão bản đều nói như vậy, kia tại hạ liền tùy ngươi thử một lần đi, chỉ là mong rằng chử lão bản chớ có ôm có quá lớn kỳ vọng mới là. Tô tiểu noan bất đắc dĩ mà nói. Hai ngày trước chử tô còn giúp nàng một lần, nàng tổng không thể đối chữ tô yêu cầu này làm như không thấy đi. Bất quá tô tiểu noan cũng không có tính toán mang theo sở hạnh cùng đi, nàng chính mình đi thử thử, có thể cứu liền cứu, không thể liền tính, đều là ý trời. chương 34 giải độc Lúc sau, tô tiểu loan liền mang lên chính mình hồng thuốc, đi theo chữ tô phía sau, lặng lẽ đi đại hoàng tử phủ. Hiện giờ đại hoàng tử bệnh nặng, mắt thấy xuống tay cánh tay đều phải giữ không nổi, mặt khác vài vị hoàng tử tự nhiên thành lớn nhất hoài nghi đối tượng. Đặc biệt là xưa nay cùng đại hoàng tử không đối phó, lại tàn nhẫn đầu các nhị hoàng tử ngô ninh muộn, càng là bị coi như có khả năng nhất làm chủ giả. Nguyên bản ứng thiên phủ đều phải kết án, ở đại hoàng tử ra việc này về sau. Du hồ sẽ án tử lại không thể không lấy ra tới một lần nữa thẩm tra một lần, cẩn thận kiểm tra cùng vài vị hoàng tử quan hệ. Đại hoàng tử phủ hết sức xa hoa, vòng qua hành lang gấp khúc, một chỗ lại một chỗ tinh xảo vườn liên tiếp ở bên nhau, nơi nơi đều là tinh xảo núi giả nước chảy, danh hoa dị thảo, không biết còn tưởng rằng đi vào ngự hoa viên đâu. Đi rồi 30 phút thời gian, bọn họ mới rốt cuộc đi tới đại hoàng tử phòng ngủ bên ngoài. Tô Tiểu Loan ở trong lòng cảm thán: Tuy rằng đại hoàng tử không có bị phong làm thái tử, nhưng là đãi ngộ thực sự không tồi, không thể so chân chính thái tử kém nhiều ít, xem ra hắn ở hoàng thượng trong lòng vẫn là có điểm địa vị. Tới rồi cửa, dẫn bọn họ lại đây gã sai vặt liền lui xuống. Trừ tô tiến lên hai bước, cung kính mà đối bên trong nói, "Đại hoàng tử, thảo dân mang đến một vị giỏi về y thuật bạn tốt, có lẽ nàng sẽ có biện pháp, mang tiến vào thử xem đi." Đại hoàng tử thanh âm nghe đi lên hữu khí vô lực khéo ba ba. Phòng trưng cũng là không ôm mong đợi chỉ nghĩ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, thử thời vận tính. Thỉnh canh giữ ở cửa thị đồng đẩy cửa ra, thỉnh chữ tô hai người đi vào. Tô tiểu nón đi theo chữ tô phía sau, đi vào trong phòng. Trong phòng tràn ngập nồng đầm dược vị, hôn tạp ở bên nhau, lại khổ lại sáp Cửa sổ gắt gao nhắm, bất quá bởi vì khung cửa sổ thượng được khảm chính là thấu quang pha lê, cho nên trong phòng còn tính sáng ngời. Màu xanh la dẻm trướng buông xuống mà xuống, che khuất trên giường tình hình. Đại hoàng tử trên giường trong chướng cụ hai tiếng, sau đó mới dùng hoàn hảo cái tay kia, vén lên màn, lộ ra một trường tái nhợt không có chút máu mặt. Pha lê xuyên thấu qua tới quang, đánh vào đại hoàng tử trên mặt, cho hắn thêm vài phần sinh khí. Trừ tô ngươi đã đến rồi. Đại hoàng tử làm như muốn cười, nhưng môi giật giật, lại chỉ xả ra một mặt cứng đờ tươi cười hắn cánh tay phải vô lực mà rũ ở một bên mặt trên còn bao vây băng vải cùng băng gạc thấy không rõ bên trong tình hình vị này chính là tô lão bản tô huyền nhi ở vận thành khai có dược thiện cửa hàng danh tiếng cực hảo khoảng thời gian trước đơn giản thân mình không nhanh nhẹn hỏi rất nhiều dược cũng chưa dùng vẫn là tô lão bản cấp chứa khỏi cho nên thảo dân mới có thể đem nàng mời đi theo nói không chừng nàng sẽ có biện pháp trừ tô bàn tay chỉ hướng tô tiểu đoán giới thiệu nói Tô tiểu noan không nghĩ tới chữ tô sẽ như vậy giới thiệu chính mình, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Nàng chỉ là cái khai dược thiện cửa hàng, không phải chuyên môn cho người ta làm nghề y y chữa bệnh A. Người kêu tô huyền nhi. Làm phiền ngươi giúp buồn hoàng tử nhìn một cái, liền tính xem không hảo cũng không ngại, ta cầu như vậy nhiều danh y y hay, một chút khởi sắc đều không có, sớm thành thói quen. Đại hoàng tử ngô ninh Hạo lại cười gượng hai tiếng. Thanh âm nghẹn ngào khó nghe Tô Tiểu Loan trong lòng hơi có chút nghi hoặc Bởi vì ngô ninh hạo nhìn qua Cũng không như là tâm như cho tàn tự sa ngã người Ngược lại như là nội tâm bình tĩnh không gợn sóng Đối với hắn tới nói Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hẳn là đời này chuyện quan trọng nhất mới đúng Hiện giờ mắt thấy chuyện này tranh công bại sắp thành Hắn cư nhiên có thể bảo trì bình tĩnh Tô Tiểu Loan còn nhớ rõ Đã từng ở trường thịnh vương triều Nàng cũng gặp qua ngô ninh hạo Khi đó hắn tự đại ngốc nít, rõ ràng là không quá có thể che giấu chính mình cảm xúc. Nhưng trước mắt hắn, nhìn qua cư nhiên thực trầm ổn, thật là kỳ quái. Tô tiểu loan đoan không ra, rốt cuộc cái nào mới là chân chính ngô ninh hạo. Làm phiên điện hạ đem băng gạc mở ra. Tô tiểu loan trong lòng có vô số suy đoán, trên mặt lại không hiện, ôn thanh làm ngô ninh hạo trước cởi bỏ cánh tay thượng trói buộc, lộ ra miệng vết thương, nàng mới hảo tiếp tục kiểm tra. ân. Nô ninh hạo ủ rũ mà ứng. Sau đó chữ tô chủ động tiến lên, giải khai hắn cánh tay thượng băng gạt. Nô ninh hạo cánh tay tình huống sắc thật không thế nào hảo, mới vừa cởi bỏ băng gạt, còn có một cổ làm người buồn nôn xú vị phát ra. Tô tiểu Loan phân phó thị đồng mở ra cửa sổ, điện hạ, trong phòng như vậy buồn, đối ngài dưỡng thương chỉ có chỗ hỏng, không có chỗ tốt. kia liền mở ra đi. Nô ninh hạo đối thị đồng gật gật đầu. Người sau lúc này mới qua đi mở ra cửa sổ. Dược vị cùng miệng vết thương sú vị đều bị thổi tan không ít. Tô Tiểu nón lại đi xem hắn cánh tay, phát hiện mặt trên rất nhiều người đều đã biến thành màu đen hư thối, đến mạnh mẽ đào trừ mới được. Còn có xem hắn cái này bệnh trạng, hẳn là chúng một loại xem như tương đối hiếm thấy độc, tên là đoàn thanh. Miệng vết thương gặp phải cái này độc dược, liền dễ dàng thối giữa, cho dù là rất nhỏ miệng vết thương, xử lý lên cũng sẽ trở nên thực phiền thoái. Đại hoàng tử đây là chúng độc, trong chốc lát ta viết cái phương thuốc, làm người dựa theo phương thuốc đi bắt dược, đắp ở đại hoàng tử cánh tay thượng, vài lần lúc sau liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tô Tiểu Nói nói, nàng nghĩ thầm, đoạn thanh loại này độc dược tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức thỉnh nhiều như vậy danh ý đều nhìn không ra đến đây đi. Cái này độc dược vẫn là sở hạnh sư phụ phát minh, phía trước sở hạnh giáo bọn nhỏ nhận thức độc thời điểm, Tô Tiểu Nói cũng đi theo học mấy thứ. Trong đó liền có cái này đoạn thanh Thật là đa tạ tô lão bản Đại hoàng tử liên thanh nói lời cảm tạ Trước không cần cảm tạ ta Còn thỉnh đại hoàng tử làm trong phủ phủ y y lại đây một chuyến Tô tiểu non nói Đại hoàng tử nghi hoặc Vì sao Yêu cầu trước đem thịt thối loại bỏ Mới có thể tiến hành giải độc Tô tiểu non mặt không đổi sắc mà nói Không loại bỏ Liền tính giải độc hắn cánh tay cũng là giữ không nổi Không biết có phải hay không Tô Tiểu Loan ảo giác, ở nàng nói ra những lời này lúc sau, đại hoàng tử trên mặt rõ ràng xuất hiện khiếp sợ cùng sợ hãi trở vài loại cảm xúc. Phía trước hắn cánh tay khả năng mau phế đi, hắn cảm xúc đều không có như vậy phức tạp, như thế nào lúc này nghe được chính mình cánh tay có thể cứu chữa, ngược lại bắt đầu trở nên kỳ quái đi lên đâu. Tô Tiểu Loan hôm nay tới này một chuyến, trong lòng có quá đa nghi hoặc, chỉ là tạm thời đều không chiếm được giải đáp. Trử Tô vội vàng làm thị đồng đi tiêu phủ ý, ý lại đây, còn không đi tiêu đại phu. Là, là. Thị đồng sửng sốt một cái trước mắt, theo sau chạy nhanh rời đi phòng, đi kêu trong phủ đại phu lại đây. Tô tiểu loan đi một cái khắp phòng, để bút viết xuống giải độc phương thuốc. Nàng ngồi ở ghế trên, có thể tinh tường nghe được một khắc gian trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A, đó là đại hoàng tử thanh âm, nghe được người ra đầu tê dại. Trừ Tô ngồi ở nàng đối diện, nghe thế thanh âm, xấu hổ mà cùng nàng liếc nhau, nói, điện hạ từ nhỏ sống trong nung lụa, không ăn qua như vậy khổ, cho nên phản ứng là lớn chút. Tô Tiểu non nghe kia giết heo thanh âm, nhàn nhạt gật gật đầu, "Ừm, có thể lý giải." Lúc này không màng hình tượng, lên tiếng gào giống Ngô Ninh Hạo, nhưng thật ra cùng nàng trong trí nhớ cái kia Ngô Ninh Hạo tính cách tương phù hợp. Chương 35 thiết cục. Hai người ở cách vách đợi không ngắn thời gian, Bên kia động tĩnh mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại Đánh ra nếu kết thúc Tô tiểu non đi tranh dược phòng Tự mình giám sát thị đồng Nàng làm thị đồng dựa theo nàng yêu cầu Đem giải dược một chút trên hảo Nước thuốc cấp điện hạ ăn bảo Dược cha lấy ra Đắp ở miệng vết thương thượng Tô tiểu non nói Thị đồng túi đầu đồng ý Đúng vậy Lúc sau, hai người lại trở về đại hoàng tử nơi phòng Nhìn đại hoàng tử ăn vào chén thuốc Thị Đồng đem lọc ra tới dược cha đặt ở bên cạnh lượng trong chốc lát, chờ độ ấm dần dần không như vậy năng, mới đem dược cha nhẹ nhàng đắp ở đại hoàng tử miệng vết thương mặt trên. Tô Tiểu Loan biết hắn miệng vết thương lúc này khẳng định là máu tươi đồng địa, sợ nhìn buổi tối ăn không ngon, liền vẫn luôn đem tầm mắt nhìn về phía bên ngoài. Chờ Thị Đồng cấp đại hoàng tử đắp thượng dược cha, lại dùng băng gạc đem dược cha cố định hảo. Tô Tiểu Loan lúc này mới quay đầu tới. Mỗi ngày hai lần, liên tục cái ba ngày. Độc tính liền giải, lúc sau nên như thế nào chị liền như thế nào chị liền hảo. Tô tiểu non nói xong, liền tính toán dẫn theo hồng thuốc rời đi. Đại hoàng tử đau đến nhe răng niết miệng, một bên tê tê mà hút không khí, một bên cùng nàng nói, làm phiền tô lao bản, ngày khác, bổn hoàng tử tất có thâm tạ. Điện hạ khách khí. Tô tiểu non đi ra cửa thời điểm, một vị gã sai vật chủ động lại đây, tiếp nhận nàng trong tay hồng thuốc, sau đó mang theo nàng hướng viện ngoại đi. Chữ tô đưa nàng ra hoàng tử phụ, ở cửa cùng nàng cáo biệt thời điểm, cảm kích mà nói, chữ mộ thiếu hoàng tử điện hạ một tân tình, lần này cuối cùng là trả hết. Bất quá lần này lúc sau, trử mộ thiếu tô lão bản ngươi một tân tình. Chữ lão bản nói giỡn, phía trước du hồ xe kia sự kiện ngươi giúp ta, ta hôm nay xem như giúp ngươi, chúng ta chi gian hồi nhau. Tô tiểu nón lễ phép mà nói, hai người lại hàn huyên vài câu. Tô tiểu nón lúc này mới ngồi trên xe ngựa rời đi. Ở nàng đi rồi, trừ tô cũng không có hồi chính mình trong phủ, mà là lại vào hoàng tử phủ. Nhìn đến trừ tô trở về, đại hoàng tử bình lui ra người, liền miệng nói, ngươi này mưu kế nhưng đem ta cấp hại thảm, đau chết mất đều. Hắn ngữ khí thái độ đều thực tùy ý, liền dường như ở đối mặt nhiều năm bạn tốt. Trừ tô ngồi ở trước bàn, thông thả ung dung mà cho chính mình đổ ly trà, điện hạ hiện tại cảm thấy đau. Chờ nhị hoàng tử bị phạt, điện hạ liền không cảm thấy đau. Ngươi xác định lần này có thể đem nước bẩn bắt đến nhị đệ trên người. Hắn như vậy rào hoạt, ta phỏng trừng cuối cùng ngươi bạch tính kế một hồi, ta nhận không một hồi tội. Nô ninh hạo không cẩn thận đụng phải chính mình cánh tay, tức khác lại là đau đến đột nhiên hít vào một hơi. Đại hoàng tử liền chờ coi đi. Chử tô định liệu trước. Nô ninh hạo thấy hắn như vậy tự tin, cũng không nói cái gì nữa. Ngược lại mở miệng đề ra mặt khác một sự kiện, ngươi như thế nào biết, ngươi mời đến người này, khẳng định có thể giải ta độc. Nhà nàng phu quân là thần y dì hài lục đệ tử, ta phía trước gặp qua một lần. Nay độc chính là thần y dì nghiên cứu chế tạo ra tới, ngươi nói thần y dì hài đệ tử có thể hay không giải. trừ tâu ngước mắt nhìn hắn một cái, nói, vậy tính nàng phu quân sẽ giải, ngươi làm sao có thể khẳng định, nàng nhất định sẽ giải đâu. Nô Ninh Hạ hỏi tiếp nói. Chữ tô cười lắc lắc đầu, liền tính nàng hôm nay giải không được ngươi độc, ta cũng có biện pháp dẫn đường nàng, đem chuyện này chuyển cáo cho sở hạnh, đến lúc đó tự nhiên là có thể giải. Ngươi lòng dạ thật đúng là đủ thâm, ta đều sờ không rõ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, giúp nàng thành lập thanh danh. Vẫn là cái gì? Đại hoàng tử mãn đầu vóc nghi vấn. Chữ tô cười mà không nói. Một phương diện, hắn không có khả năng thật sự làm đại hoàng tử biến thành tàn phế cho nên ở khổ nhục kế dùng một thời gian về sau, cần thiết tưởng cái biện pháp, làm đại hoàng tử hoàn toàn hào lên. Về phương diện khác, vừa lúc có thể nương cơ hội này, giúp tô tiểu loan tạo càng cao danh vọng, có lợi cho nàng dược thiện cửa hàng sinh ý càng làm càng tốt. Chữ tô muốn nhận nàng nhập dưới chướng, nàng chính mình lại phòng bị tâm thực trọng, cho nên hắn chỉ có thể một chút, từ từ tới. Đại hoàng tử thấy hỏi không ra thứ gì, liền suy sút mà hướng phía sau một nằm. Được rồi, trừ đại mưu sĩ, thỉnh ngươi trước tiên lui đi ra ngoài đi, Bổn hoàng tử muốn nghỉ ngơi. Tuân mệnh, Trừ tô ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thái độ thượng nhưng không có nửa điểm cung kính. Đại hoàng tử hoàn toàn không thèm để ý, làm như sớm đã thành thói quen hắn như vậy tùy tính bộ dáng. Đủ để nhìn ra, hai người quan hệ cá nhân rất tốt, tuyệt không chỉ là giống chữ tô theo như lời, chỉ là thiếu một cái nhân tình giao tình. Trở về trên xe ngựa. Tô tiểu nón lười biếng mà dựa vào xe ngựa trên vách, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình. Vừa rồi còn không cảm thấy, này sẽ cẩn thận tưởng tượng, nàng đột nhiên lại phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Đó chính là ngô ninh hạo thân là đại hoàng tử, thân phận tôn quý, như thế nào là một cái người lai lịch không rõ cho chính mình xem bệnh. Liên tính nàng là trừ tô dẫn tiến, kia nàng dù sao cũng là một ngoại nhân, nàng khai ra phương thuốc, nô ninh hạo cư nhiên không làm người kiểm tra một chút cũng chưa bao giờ đưa ra quá nghi ngờ. Nàng nói làm hắn như thế nào làm, hắn liền thật sự như thế nào làm. Hắn liền như vậy tin tưởng nàng nhất định sẽ không hại hắn. Điểm này thấy thế nào đều rất kỳ quái. Mau đến tiểu viện từ thời điểm, tô tiểu loan xuống xe ngựa, nhảy xuống trong nháy mắt, nàng trong đầu nháy mắt hiện lên một cái ý tưởng. Nô ninh hạo cùng chữ tô đều không có nghi ngờ nàng, còn có một loại khả năng, đó chính là bọn họ vốn dĩ liền biết giải độc phương pháp. Cho nên biết nàng phương thuốc cùng phương pháp đều là chính xác, lúc này mới không có ngăn trở. Bởi vậy, sở hữu sự tình liền đều hoàn toàn nói được không? Vì cái gì ngô ninh hạo nhìn qua như vậy bình tĩnh, không phải bởi vì hắn tâm tính tăng trưởng, trở nên ổn trọng, mà là bởi vì hắn biết chính mình cánh tay thượng độc là có thể giải. Điểm này, từ sau lại xẻo đi thịt thối thời điểm, hắn ở kia không màng hình tượng mà là to, là có thể thể hiện ra tới. Hắn vẫn là cái kia ngốc nết hoàng tử, cũng không có biến hóa. Còn có ngô ninh hạo đang nghe đến nàng nói muốn xẻo thị thời điểm, biểu tình thập phần phong phú, hẳn là chỉ biết chính mình độc có thể giải, lại không biết như thế nào giải, cho nên mới bị hoảng sợ. Như vậy xem ra nói, có lẽ ngô ninh hạo trên người độc, là hắn bên người người hạ, hơn nữa ngô ninh hạo bản nhân cũng biết tình. Có được lớn nhất hiểm nghi người, chính là chữ tô. Chữ tô hiểu dự lý. Chính hắn nói là có biết ra lông, nhưng nói không chừng chỉ là hắn che lấp chi tử, trên thực tế hắn căn bản tinh thông y thuật cùng độc thuật, cho nên mới thiết kế hạ cái này cụ. Tô Tiểu Loan càng nghĩ càng cảm thấy sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Chữ Tô giúp đại hoàng tử thiết cục mục đích thực rõ ràng, chính là tưởng kéo nhị hoàng tử xuống nước. Mà nàng chính mình đâu? Bị liên lụy đi vào, lại sắm vai cái dạng gì nhân vật? Trừ Tô vì cái gì một hai phải thỉnh nàng đi cấp đại hoàng tử giải độc, làm sao có thể xác định nàng nhất định có thể giải được cái kia độc. Một vấn đề đáp án công bố về sau, ngược lại có càng nhiều vấn đề nối góp tới. Tô tiểu Loan chỉ có thể tạm thời đem những việc này trước bông. Không hai ngày, nàng liền nghe nói nhị hoàng tử liên hợp người ngoài, nhưu hại chính mình thân huynh trưởng sự tình bị lột ra tới, chứng cứ vô cùng xác thực, nô hoàng giận dữ. Chương 36 Hải tử ném Nô quốc hoàng đế lập tức liền hạ lệnh, cấm túc nhị hoàng tử nửa tháng, cấm bất luận kẻ nào đi thăm, đồng thời cướp đoạt hắn ở trong chiều chức quan. Biết được tin tức này về sau, đại hoàng tử cao hứng không thôi, nếu không phải cánh tay hắn còn chịu thương, hắn đều hận không thể nhảy dựng lên mạnh mẽ vô tay. Quả nhiên giống như chữ tô theo như lời như vậy, đã biết nhị hoàng tử kết cục, hắn một chút đều không cảm thấy chính mình cánh tay đau. Hắn chịu tội đều là đáng giá. Nhị hoàng tử bản nhân so với hắn còn thảm, bị cấm túc nửa tháng, hơn nữa tước đoạt quan chức, không cho phép bất luận kẻ nào tham, trên cơ bản chính là làm nhị hoàng tử đương nửa tháng trong suốt người. Nửa tháng lúc sau, trước kia đi theo người của hắn, còn có mấy cái nguyện ý tiếp tục đi theo hắn. Trong lúc này, ai có thể bảo đảm nhị hoàng tử người không có phản bội. Chờ cấm túc kết thúc về sau, nhị hoàng tử cùng hắn người ủng hộ khẳng định đều sẽ cho nhau hoài nghi. Cho dù có người không phản bội, quan hệ cũng không thể so từ trước. Đại hoàng tử Cao hứng Đế ăn nhiều một chén cơm, sau đó truyền tin cấp trừ tô, làm hắn giúp chính mình liên lạc một chút nhị hoàng tử thủ hạ, có thể sấn cơ hội này mượn sức nhiều ít, liền tận lực đi mượn sức. Chính hắn chịu thương, nếu là tùy tiện ra phủ, ngược lại sẽ khiến cho những người khác hoài nghi, cho nên đại hoàng tử mới có thể đem chuyện này giao cho chính mình tín nhiệm nhất trừ tô đi làm. Đại hoàng tử là đầu góc không linh quang, nhưng không đại biểu hắn thật sự xuẩn. Đặc biệt là đi qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia dễ dàng bị lừa ngốc tử. Chuyện này qua đi về sau, tô tiểu noán dược thiện phô thanh danh hoàn toàn khai hỏa. Mọi người đều biết, là dược thiện phô láo bản chưa khỏi đại hoàng tử, liền ngự y đề đều trị không hết bệnh, cư nhiên là một cái thương nhân cấp trị hết. Hơn nữa nghe nói cái này thương nhân vẫn là cái người tài ba. Phát minh chế tác pha lê cùng xà bông phương pháp, lợi hại cực kỳ. Cho nên trong lúc nhất thời, có không ít người đều bởi vì tò mò đi tô tiểu Loan dược thiện vô. Tô tiểu noan trong lén lút một người ở thư phòng, đem trong khoảng thời gian này, cùng chữ tô ở chung mỗi một sự kiện, đều tỉ mỉ mà viết xuống dưới, không có buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Nghiên cứu một buổi trưa, cuối cùng là làm nàng tìm được rồi một cái nhất hợp lý suy đoán, chỉ là cái này suy đoán làm nàng có điểm không quá dám tin tưởng, hơn nữa khuyết thiếu chứng cứ, chỉ có thể tạm thời trước đệ ở trong lòng. Du hồ sẽ sự tình rốt cuộc chấn ai là định, tô tiểu loan sinh hoạt lại khôi phục trước kia tiết ấu. Hôm nay nàng đang định đi dược thiện cửa hàng, nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu cải tiến địa phương. Kết quả đi ở trên đường, còn chưa tới địa phương, xe ngựa đã bị người cấp cản lại, ngăn lại nàng xe ngựa không phải người khác. Đúng là nàng phái đi bảo hộ bọn nhỏ một người hộ vệ. Nhìn đến hắn xuất hiện ở chỗ này, Tô Tiểu Loan tức khắc khẩn trương lên, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng ngàn vạn hay là bọn nhỏ đã xảy ra chuyện? Kia hộ vệ lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối đột nhiên nện ở cứng rắn trên mặt đất, phát ra trầm trọng thanh âm, "Chủ tử." Tiểu chủ tử không thấy. "Ngươi nói cái gì?" Tô Tiểu Loan tức khắc kích động mà đứng lên, nàng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã quỵ qua đi. Hôm nay thuộc hạ cùng bành năm một thẳng canh giữ ở tư thuộc bên ngoài, chờ đến giữa trưa thời điểm, bổn tính toán tiếp tiểu chủ tử trở về, nhưng lại không thấy tiểu chủ tử ra tới, vì thế liền đi vào hỏi phu tử, thế mới biết, tiểu chủ tử một tan học liền đi ra ngoài. Hộ vệ tên là Thôi Tam, lúc này chính cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó sự tình, tận lực không tồi quá bất luận cái gì chi tiết. Tô tiểu noan lười đến lại nghe, trực tiếp từ bên trong xe ngựa nhảy xuống tới, cùng đi tư thục. Dư lại trên đường lại nói Đúng vậy thôi tam tòng trên mặt đất đứng lên Trên đường tiếp tục cùng tô tiểu noãn giảng Thuật buổi sáng phát sinh sự tình Phu tử cùng mặt khác hài tử Đều nói nhìn đến thần nhi Cùng cảnh nhi đi ra tư thủ môn Cũng không gặp bọn họ lại trở về Nhưng canh giữ ở ngoài cửa thôi Tam cùng bành năm lại không phát hiện bọn họ thân ảnh Hơn nữa bọn họ lúc ấy Cũng không nghe được có kêu cứu thanh âm Đây là chuyện này kỳ quái nhất địa phương Nếu sự tình đột nhiên phát sinh Làm cho bọn họ hai cái căn bản không kịp kêu cứu nói, thần nhi cùng cảnh nhi rất có khả năng là bị hạ dược. Tưởng tượng đến cái này khả năng, tô tiểu noan tức khắc càng khẩn trương. Nàng nhanh hơn tốc độ, cùng thôi tam cùng nhau về tới tư thuộc bên ngoài. banh năm cũng ở đây, nhìn đến tô tiểu noan lại đây, vội vàng vẻ mặt hổ thẹn mà đón đi lên. Hắn lý do thoái thác cùng thôi tam không sai biệt lắm. Tư thuộc phu tử cũng là lần đầu gặp gỡ như vậy đại sự. Liền cơm chưa đều không rảnh lo ăn, cùng tô tiểu Loan đoàn người một khối tìm kiếm. Rốt cuộc hài tử là ở hắn nơi này đánh mất, nếu là cuối cùng không tìm trở về, hắn tội lỗi có thể to lắm. Về sau nhà này tư thục khai không đi xuống không nói, nói không chừng còn muốn chịu liên lụy ngồi tù. Tô tiểu Loan đã tới vài lần tư thục, lần này nàng tỉ mỉ đem tư thục trong ngoài đều tìm một lần, phát hiện duy nhất không ở mọi người tầm mắt trong phạm vi, chính là tư thục cửa kia phụ cận. Cửa lập hai khối tảng đá lớn bia, vừa lúc ngăn trở cửa chính, nếu muốn đi vào tư thuộc bên trong, chỉ có thể vòng qua tấm bia đá. Hơn nữa hai khối tấm bia đá cắt có một mặt rửa gần tường, nếu muốn đi ra nói, cần thiết muốn vòng một vòng. Cứ như vậy, trung gian liền có một đoạn thời gian, là bên ngoài người nhìn không tới. Ngươi nói nhìn đến ta nhi tử ra cửa, là nhìn đến bọn họ ra đại môn, vẫn là nhìn đến bọn họ vòng qua tấm bia đá đi rồi. Tô Tiểu nón hỏi một bên phu tử. Phu tử nghĩ nghĩ, Lao Phu chỉ có thấy lệnh lang vượt qua ngạch cửa, sau đó vòng qua đệ nhất khối tấm bia đá, lại sau này liền nhìn không thấy. Bởi vì đệ nhất khối tấm bia đá so đệ nhị khối càng to rộng, cho nên ở bọn nhỏ đi đến hai khối tấm bia đá trung gian thời điểm, từ tư thuộc bên trong nhìn không tới bọn họ, bên ngoài thôi tam cùng bành năm bởi vì đệ nhị khối tấm bia đá che đậy, cũng là nhìn không tới. Như vậy xem ra, Phòng trưng bọn nhỏ chính là từ nơi này bị người cướp đi. Tiểu hài tử đi đường thời điểm không chuyên tâm, thường xuyên sẽ cùng chung quanh tiểu hài tử nói nháo, cho nên nếu cướp đi hài tử người tốc độ rất nhanh nói, hoàn toàn có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, đem thần nhi cùng cảnh nhi mang đi. Tô tiểu Loan Tử hai khối tấm bia đá trung gian tới tới lui lui đi rồi vài vòng, trong lòng dâng lên vô hạ náy náy. Nàng này đoạn thời gian vội vàng làm buôn bán, đều xem nhẹ bọn nhỏ cảm thụ. Phía trước chỉ ghé qua hai lần, hơn nữa quay lại vội vàng, tô tiểu nón liền tư thục cửa có như vậy hai khối tấm bia đá chặn đường đều không nhớ rõ. Trước mắt chỉ có thể biết, bọn nhỏ là ở chỗ này bị người cấp đi, lại nhiều tình huống liền tra không ra. Tô tiểu nón làm người mời tới sở hạnh, sở hạnh vừa được biết hắn hai cái tiểu đồ đệ không thấy, lập tức hấp tấp mà chạy tới. Hắn mới vừa vòng qua tấm bia đá, liền lập tức nói, trong không khí còn có thực đạm mê hoa rơi mùi hương đây là loại mê dược xem ra kẻ cấp là dùng mê dược đem bọn họ hai cái mang đi tô tiểu loan suy đoán được đến nghiệm chứng một lòng lại lại lần nữa đi xuống rơi truy nhưng có biện pháp truy tung nàng nôn nóng hỏi ta nhìn nhìn lại sở hạnh ngồi xổm trên mặt đất nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ sau đó lại đem đầu ngón tay đặt ở cái mũi phía dưới nhẹ ngửi. chương 37 đông thủy hẻm Có manh mối, mùi hoa vị ở chỗ này nhất nồng đậm, cuối cùng tựa hồn là ở gần đây tiêu tán. Sở hạnh chỉ chỉ tấm bia đá trung gian, sau đó lại chỉ chỉ tấm bia đá đỉnh. Ý tứ là, ở bọn nhỏ đi đến tấm bia đá trung gian thời điểm, người nọ đông nhiên làm khó dễ, hôn mê bọn họ hai cái, sau đó mang theo bọn họ dọc theo bia đá mặt đào tẩu. Lúc ấy tư thuộc trong ngoài sôi nổi hỗn loạn, đại gia ánh mắt đều đặt ở chính mình hài tử trên người. Hơn nữa bọn nhỏ vóc dáng tiểu, các đại nhân đều sẽ túi đầu cùng hai tử nói chuyện, cho nên không ai sẽ đi để ý chỗ cao tình cảnh. Chôm hai tử người, tự nhiên là có thể dẫm lên chỗ cao, lặng lẽ rời đi. Cái này có thể suy đoán ra, bọn họ khinh công không tồi, bằng không không có biện pháp thoát được nhanh như vậy, không làm bất luận kẻ nào phát hiện. Sở hạnh nói, tô tiểu nón làm phu tử lấy tới cây thang, đáp ở sở hạnh nói kẻ cắp rời đi thời điểm dẫm quá kia khối bia đá. Sau đó tự mình bỏ đi lên. Tấm bia đá không ai rửa sạch, dây rộng đỉnh chốc rơi xuống một tầng thật dày hôi, có người trải qua, liền khó tránh khỏi sẽ lưu lại dấu chân. Hai hai chân ấn, bọn họ có hai người. Tô Tiểu Luân nói, nàng sợ kẻ cắp có cái gì mục đích, cho nên liền trước không báo án, miễn cho kinh động bọn họ, làm bọn nhỏ lâm vào nguy hiểm. Nhưng là cái gì đều không làm, hoàn toàn ngồi chờ chết là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên tô tiểu noán phái người đi trừ tô nơi đó, thỉnh một vị ứng thiên phủ người lại đây. Nàng ở Vận Thành còn chưa đứng vững gốc chân, duy nhất có thể nghĩ đến người chính là trừ tô. Ân tình này, không thể không thiếu. Trừ tô phái tới một người ứng thiên phủ tra án hảo thủ, tên là Triệu Húc, xử lý qua các loại án kiện, kinh nghiệm phong phú, đi vào lúc sau, lập tức liền suy đoán ra kẻ cắp gây án phương thức, còn có rời đi địa điểm, đều cùng sở hạnh suy đoán giống nhau. Lúc sau, Triệu Húc lại đem trên nóc nhà dấu chân thắc khắc ở trên giấy, cẩn thận nghiên cứu. Xem dấu dày, xuyên hẳn là hậu đế lộc dày ra, ra cảnh hẳn là thực không tồi. Trong đó một người đi đường ngoại tám, một người khác không có rõ ràng đặc thù. Bọn họ hai người dấu chân thiện, hẳn là khinh công không tồi. Dày lớn nhỏ vừa phải, đế dày tựa hồ lây dính một ít đất đỏ. Triệu Húc cẩn thận mà quan sát trên giấy dấu dày, lại bò lên trên cây thang. Khắp nơi nhìn nhìn, vẫn trong thành, nơi nào có đất đỏ. Tô Tiểu noán vội vàng hỏi. Triệu húc híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, nói, Tại hạ nhớ rõ, tựa hồ đông thủy hẻm bên kia mới có như vậy đất đỏ, bởi vì kia phụ cận có một cái sông hồng thủy. Sông hồng thủy cũng không phải thật sự màu đỏ hà, chỉ là nước sông phía dưới bùn là màu đỏ, cho nên mới được như vậy cái tên. Không chỉ có chỉ có sông hồng thủy đấy sông mới có màu đỏ bùn đất, Phủ cận không xa Đông Thủy Hẻm, đồng dạng có như vậy thổ. Trừ cái này ra, Triệu Húc không thể tưởng được mặt khác còn có cái gì địa phương, sẽ có đất đỏ. Xem ra, kia hai cái cướp đi hải tử kẻ cắp, ít nhất ngày gần đây đi qua Đông Thủy Hẻm. Đông Thủy Hẻm ở nơi nào? Tô Tiểu luôn hỏi. Đã biết cụ thể địa phương, nàng liền có thể dùng tinh thần lực trước xem xét bên kia tình huống, bằng không thật sự là không yên tâm. Tại hạ mang người đi. Triệu húc tới thời điểm là cưới ngựa lại đây, tư thuộc hậu viện cũng có một con ngựa, tô tiểu nón liền trước mượn, sau đó nàng đi theo triệu húc phía sau, chạy nhanh đi đông thủy hẻm. Sở hạnh cùng thôi tam bành năm một khởi đi cách đó không xa thuê mã hành thuê tam con ngựa, một người giao một hai mười văn tiền tiền thế chấp, sau đó xoay người lên ngựa, cũng đi theo đi đông thủy hẻm. Mau đến đông thủy hẻm phụ cận thời điểm, triệu húc chỉ chỉ kiểu bờ bên kia một cái phố, đối tô tiểu nón nói. Tô lão bản, nơi đó đó là đông thủy hẻm, phòng úp giá cả không thấp, sợ là chỉ có phú thương nhà mới có thể trụ đến khởi. Đông thủy hẻm nói là ngõ nhỏ, kỳ thật con đường rộng lớn, nói là đường phố đều có thể. Bất quá này phụ cận đều là nơi ở, cho nên tương đối an tĩnh, ngõ nhỏ đầu còn loại một cây vài cổ cây liếu. Tô tiểu noan lập tức buông ra tinh thần lực, hướng tới hạ bờ bên kia đông thủy hẻm tìm hiểu mà đi. Chỉ là bởi vì nàng tinh thần lực chỉ có thể tìm hiểu đến thanh âm, nhìn không tới cảnh tượng, bọn nhỏ giờ phút này lại hôn mê, nàng cũng không có biện pháp tìm được bọn họ thanh âm, cuối cùng không thu hoạch được gì. Chỉ có thể đi trước đông thủy hẻm, xem xét một chút tình huống lại nói. Bọn họ hai người thả chậm mã tốc, cưới ngửa qua sông Hồng Thủy mặt trên giá tiểu, sau đó đem ngựa buộc ở vài cổ cây liều phía dưới, chờ những người khác đã đến. Chờ sở hạnh bọn người tới rồi. Bành năm lưu lại nhìn này nằm con ngựa, những người khác từng người cải trang giả dạng trà trộn vào đông thủy hẻm trung, tham thính tình huống. Tô Tiểu Loan tùy Tiện lấy miếng vải che khuất chính mình hạ nửa khuôn mặt, đi đến một cái trà lều phía dưới, cùng bên trong khách nhân hỏi thăm, này đông thủy hẻm bên trong, ở đều là ai a? Kìa khách nhân vừa lúc là cái nhiệt tình, nghe nàng hỏi, lập tức buông bắt trà, đỉnh đạc mà nói, này ngươi cũng không biết đi, ngươi đừng nhìn này đông thủy hẻm không chớp mắt. Bên trong nhưng ở vài vị phú thương đâu, nơi này tùy tiện một chỗ tòa nhà, đều có thể bán thượng mấy trăm hơn một ngàn lượng bạc. Ly đến gần, là có thể xem đến rõ ràng hơn. Tô Tiểu Ngoan lúc này mới phát giác, đông thủy hẻm cổng lớn, lẫn nhau chi gian có khoảng cách nhất định, mỗi cái tòa nhà đều rất lớn, mơ hồ có thể thấy được bên trong mấy tiến mấy gia đại viện tử, quả thật là điệu thấp lại xa hoa chỗ ở. Ở nơi này, địa phương lại đại, hoàn cảnh lại thanh u. Kia xin hỏi, trừ nhà giàu số 1 cũng ở nơi này đâu sao? Tô tiểu Loan tự nhiên biết trừ tô ở tại rời thành trung tâm rất gần vị trí, hỏi như vậy, chẳng qua là vì bộ người này lời nói. Người nọ không chút nghi ngờ, cười cười nói, ngươi là tới tìm trừ nhà giàu số 1. Vậy ngươi nhưng tìm lầm địa phương. Chúng ta nơi này không trụ nhà giàu số 1, nhưng là ở một cái vận thành đệ nhị nhà giàu số 1, ngươi có chuyện gì cũng có thể tìm hắn. Đệ nhị nhà giàu số 1, Lê Hùng. Tô Tiểu Noan chỉ khoảng nửa khắc là có thể xác định, khẳng định là thằng nhãi này trói lại con trai của nàng. Thật là buồn cười. Lê Hùng cũng có bắt cóc nàng nhi tử lý do, đó chính là vì bức bách nàng giao ra pha Lê cùng xà bông sinh ý, nói đến cùng, vẫn là vì ích lợi. Tô Tiểu Noan đôi mắt chợt gian hát trầm xuống dưới. Cái kia nhiệt tâm khách nhân còn không biết chính mình câu nào nói sai rồi, thấy Tô Tiểu Noan quanh thân không khí không đúng, hắn lập tức đứng dậy đi rồi trước khi đi còn nói cô nương ngươi chậm rãi tìm đi tại hạ đi trước tô tiểu loan quay lại vai cổ cây liếu hạ triệu húc sở hạnh đều vây quanh lại đây là lê hùng trói lại ta nhi tử tô tiểu loan nói thẳng nói trong thanh âm không giấu hận ý triệu húc ánh mắt hơi đổi tô láo bản xác định ta vừa mới tìm hiểu tới rồi lê hùng chỗ ở liền tại đây đông thủy hẻm chỗ sâu nhất tòa nhà lớn hắn không biết tô tiểu loan cùng lê hùng ân đoán Vừa rồi đi hỏi thăm đông thủy hẻm này mấy nhà trong nhà, chủ đều là ai, phía trước hai nhà chủ chính là cửa hàng hành đầu, mặt sau chủ đều là phu thương. Ta xác định, hắn cùng ta xem như có chút tấn đoán. Tô Tiểu Nôn nói, kia tại hạ này liền đi ứng thiên phủ kêu mấy cái cung thủ lại đây. Triệu Húc vội vàng nói. Tô Tiểu Loan gật gật đầu, chắp tay nói, làm phiền. chương ba mươi tám thông khí. Ở Triệu Húc đi rồi. Tô Tiểu Noãn liền đem tinh thần lực đặt ở đông thủy hẻm cuối cùng một nhà tòa nhà thượng. Vừa rồi nàng không biết bọn nhỏ ở đâu cái nhà cửa, vì tiết kiệm thời gian, mỗi một nhà đều không có nghiêm túc lục soát. Lần này nếu đã biết, liền muốn cẩn thận mà tìm một chút, bọn nhỏ rốt cuộc đi nơi nào. Cuối cùng, ở góc một cái phòng chất ủi, nàng phát hiện thần nhi cùng Cảnh nhi. Nàng còn nghe được bọn họ hai cái đối thoại. Thủ ngươi giống như đi rồi. Chúng ta muốn hay không về nhà đi nói cho mẫu thân. Cảnh nhi hạ giọng nói. Thần nhi nghiêm túc mà nói, bọn họ bắt chúng ta hai cái, khẳng định là vì áp chế mẫu thân làm việc, chúng ta phải biết ai ở sau lưng muốn hại mẫu thân, bằng không về sau không hảo phòng bị. Chúng ta đây liền làm bộ không biết, nhìn xem bắt chúng ta rốt cuộc là ai. Cảnh nhi nói. ân ngươi không cần sợ, ta trên người có rất nhiều độc dược, sẽ không có người có thể xúc phạm tới chúng ta. Thần Nhi chỉ chỉ quần áo của mình. Không chỉ có là quần áo, hán phát quan cùng ống quần đều cất giấu độc dược đâu. Hi hi, ta cũng mang theo độc dược. Cảnh Nhi đồng dạng nói. Bọn họ hai cái căn bản là không có bị mê choáng. Lúc ấy phát hiện có người tưởng đối bọn họ bất lợi. Thần Nhi nhéo nhéo Cảnh Nhi tay, hai huynh đệ ý tưởng nháy mắt đạt thành nhất trí. Đó chính là trước tương kế tự kế, nhìn xem những người này rốt cuộc có cái gì mục đích lại nói. Bằng không lần này làm cho bọn họ thất thủ, bọn họ lần sau khẳng định còn sẽ đi mưu hại Mâu thân. Tô Tiểu Loan nghe được này đoạn đối thoại, Huyền Tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Phía trước nàng còn ở nghi hoặc, nghe Sở hạnh nói, kia mê dược cũng không phải cỡ nào lợi hại dược, thần nhi cùng cảnh nhi đi theo Sở hạnh đãi lâu như vậy, không nên dễ dàng như vậy liền chúng chiêu. Nguyên lai like là này hai cái tiểu quỷ tinh linh, tưởng giúp nàng bắt được phía sau màn độc thủ. Trong lúc nhất thời, Nàng bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt có chút sắp sắp. Hai tử mới năm tuổi, cũng đã như vậy hiểu chuyện. Ngược lại là nàng, luôn là quên bồi bọn họ. Ngươi đừng lo lắng, bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì. Sở hạnh nhìn đến nàng đôi mắt đỏ, cho rằng nàng ở lo lắng thần nhi cùng cảnh nhi, vội vàng an ủi nói. Tô tiểu loan thu hồi trong mắt thức ác, sau đó hít hít cái mũi nói, ừ sẽ không có việc gì. Thần nhi cùng cảnh nhi đều có võ công. Còn hiểu độc thuật, chỉ cần bọn họ không bị người dùng dược phóng đảo liền hảo, vậy tạm thời sẽ không có người có thể thương đến bọn họ. Tô tiểu loan phát ra đến, hai đứa nhỏ mê choáng trông coi bọn họ người, sau đó lặng lẽ rời đi phòng chất ủi. Nàng nhịn không được dùng tinh thần lực chú ý bọn họ. Từ bọn họ lời nói cùng vị trí có thể thấy được tới, bọn họ hai cái một đường trốn tránh đi tiền viện, hẳn là muốn tìm sân chủ nhân, thuận tiện tìm xem rời đi lộ. Thân nhi cùng cảnh nhi tránh ở sau núi giả, nhỏ giọng lưu đồ bí mật, thời gian này vừa qua khỏi giữa trưa, bọn họ hẳn là ở ngủ trưa. Chúng ta đây đi phòng ngủ nhìn xem. Loại này đại viện tử bố cục tuy rằng phức tạp, nhưng cũng cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết để tìm. Tỷ Tì như, hậu viện giống nhau là trụ nữ quyến, đằng trước sân chủ hộ viện hạ nhân, nam chủ nhân đại khái xuất sẽ ở tại trung gian mấy cái sân. Lại còn có có thư phòng phòng ngủ chi phần. Phòng ngủ khẳng định muốn so thư phòng càng thêm tư mật một ít. Hai đứa nhỏ dựa theo chính mình suy đoán, tuyển cái nhìn qua muốn đi chủ viện tặng đồ nha hoàn, đi theo nàng phía sau. Dọc theo đường đi, gặp được gia đình cùng nha hoàn, đều sẽ cho bọn hắn đi theo cái kia nha hoàn hành lễ, xem ra cái này nha đầu ở cái này trong nhà địa vị không thấp. Kia có thể làm nàng tặng đồ, khẳng định là trong nhà chủ tử. Chờ đến cái kia nha hoàn đi đến không người chỗ mặt chỗ, cảnh nhìn ném cái đá đi tạm nàng. Kia Nha Hoàn theo bản năng quay đầu, ai dám đánh ta? Nhìn một vòng, cũng không thấy được có người ở phụ cận. Nàng lại tiếp tục đi phía trước đi, nhưng không bao lâu, nàng lại cảm giác được có người hướng nàng trên đầu ném đá. Lần này Nha Hoàn hoàn toàn bực. Nàng đem đồ vật tạm thời đặt ở bên cạnh trên bàn đá, sau đó bước nhanh chạy đến tụ mặt sau, nhìn đến đế là ai ở ném đá. Cuối cùng nàng đương nhiên ai cũng không phát hiện. Nàng đành phải tức giận bất bình mà bưng trong tay đồ vật, tiếp tục hướng tới chủ viện đi. Kia nha hoàn không có chú ý tới, trong tay canh chung cái nắp, hơi chút hoạt động mảy may, lao ra. Đây là phu nhân cho ngài ngao chế lê canh, có thanh tâm minh mục đích công hiệu. Nha hoàn lưỡng nịu mà nói. Lê mùng ngồi ở trong phòng, nửa nằm ở giường nệm thượng đọc sách, nghe vậy chỉ là nâng nâng mí mắt, phóng đi. Đúng vậy nha hoàn đi lên trước, đem tiêu một chung lê canh đặt ở trên bàn. Sau đó liền không tiếng động lui xuống. Thần nhi cùng cảnh nhi tránh ở cửa sổ phía dưới, vừa lúc ở vào một cái tầm nhìn manh khu vị trí, không ai có thể xem tới được bọn họ. Chờ nha hoàng đi rồi, bọn họ đem lô thai rán ở cửa sổ rác, không bao lâu liền nghe được Lê Hùng mở ra canh chung cái nắp, gốm sứ va chạm thanh âm thập phần thanh thúy. Qua một lát, hắn buông canh chung, hẳn là đem bên trong canh gốm sạch. Ra đi xem hắn trông như thế nào. Thần nhi nói, Cảnh nhi gật gật đầu, cảnh giác mà quan sát bốn phía, giúp ca ca thông khí. Lúc sau, thừa dịp trong phòng chuyển đến tiếng ấy, thần nhi tay chân nhẹ nhàng mà nhảy vào trong phòng, sau đó vòng qua giường nệm, thò lại gần xem trên giường người nọ dung mạo. Là cái lớn lên thực bình thường trung niên nam nhân, dáng người hơi hơi mập ra, mắt nhỏ, mũi cũ tỏi, môi lực hậu, dâu ca chê, trên cổ có một viên đại trí, trí mặt trên còn dài quá một cây mau. Thần Nhi cái này vừa lòng, có như vậy rõ ràng đặc thù, trở về hắn nói cho Mậu thân nghe, Mậu thân nhất định có thể đoán được là ai, như vậy sẽ không sợ hắn tiếp tục chơi xấu. Hắn đang chuẩn bị trở về, đột nhiên nghe được cửa sổ nơi đó truyền đến điều tiếng tê. Thần Nhi tức khắc cảnh giác lên, đây là cảnh Nhi ở cùng hắn báo tin. "Lao ra, lao ra." Ngoài cửa có người ở gõ cửa. Thần Nhi nhìn nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng xốc lên thật dài khăn trải giường chui vào giường phía dưới nút vào. Cơ hồ là hắn mới vừa chui vào đi, ngoài cửa quản gia liền đẩy cửa đi đến, sau đó đánh bạo tiến lên, "Vô vô Lê Hùng bà vai." "Làm gì?" Lê Hùng hít mắt, không kiên nhẫn mà nói. "Quản gia cung kính mà nói, ứng thiên phủ người tìm tới môn, nói chúng ta bao thuế giống như có vấn đề." Vừa nghe nói là ứng thiên phủ người tới, Lê Hùng nháy mắt liền tinh thần. Ứng thiên phủ chính là trưởng quản kinh thành lớn nhỏ công việc cơ cấu. Quyền lợi pha đại, ứng thiên phủ phủ doãn là trong triều chính nhị phẩm quan viên, cơ hồ chỉ ở sau thừa tướng cùng vài vị thượng thư giới. Lê Hùng tuy rằng là vận thành đệ nhị nhà giàu số một, nhưng rốt cuộc còn chỉ là cái thương nhân, nào dám đắc tội làm quan. Hắn lập tức từ giường nệm thượng bò lên, một bên tìm vội vàng hoảng mà xuyên dày, một bên hỏi, như thế nào sẽ đâu, việc này ta tự mình giám sát, không có khả năng có vấn đề. Người xác định là chuyện này. Không phải là cái kia họ tô đàn bà tìm tới người đi. Thuế sự tình, có lẽ chỉ là cái hiểu lầm đi. lão ra đi ra ngoài nói rõ ràng thì tốt rồi. Cái kia tô hành đầu không có gì thân phận địa vị, nàng ném hài tử. Sao có thể có thể làm phiền ứng thiên phủ triệu đại nhân tự mình lại đây? Quản gia nói. chương 39 mang đi. kia đảo cũng là Lê Hùng đã mặc xong rồi dày, tùy tiện rửa mặt, liền chạy nhanh đi ra ngoài nên đón ứng thiên phủ người ở trong phòng người đều đi rồi về sau, thần nhi từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, tìm được rồi cả nhi. Hán Tổng cảm thấy, ứng thiên phủ người đột nhiên lại đây, có lẽ cùng mẫu thân có quan hệ. Hai đứa nhỏ thương nghị một chút, quyết định cùng đi tiền viện nhìn xem. Nếu mẫu thân ở nói, kia bọn họ liền hiện thân, nếu mẫu thân không ở, bọn họ lại khắc làm tính toán, thế nào cũng phải hảo hảo trả thu một chút cái này dám đem bọn họ bắt đi người không thể. Tuy rằng trong lòng biết chính mình không có làm giả trướng, nhưng là ứng thiên phủ người tìm tới muôn tới, Lê Hùng khó tránh khỏi khẩn trương. Hắn còn ở trong lòng không ngừng nghĩ, có thể hay không là chính mình lần trước du hồ sẽ thời điểm, không cẩn thận đắc tội quý nhân, cho nên ứng thiên phủ nhân tài sẽ đột nhiên lại đây. Suy nghĩ một đường, cuối cùng là đi tới tiền viện. Nhìn đến ngồi ở phòng khách triệu húc, Lê Hùng một khuôn mặt đều cười thành quốc hoa, cung thân mình hỏi, triệu đại nhân tự mình tiến đến. Không biết có gì chuyện quan trọng. Người tới, đem Lê Hùng cho ta bắt lại. Triệu húc đem chén trà đột nhiên hướng trên bàn một phóng, lạnh lùng mà nói. Hắn ở ứng thiên phủ vị cư chức vị quan trọng, phía sau còn có chữ tô chống lưng, đương nhiên sẽ không sợ hãi Lê Hùng tài lực. Hơn nữa hắn tới phía trước, chữ tô cũng nói, vô luận phát sinh chuyện gì, cần phải muốn đem hết toàn lực trợ giúp tô lão bản tô huyền nhi. Lê Hùng đột nhiên nghe thế một tiếng. Sợ tới mức lập tức liền uốn gối quỷ gối trên mặt đất, đại nhân bất giận, đại nhân bất giận, tiểu nhân không biết làm sai chuyện gì, còn thỉnh đại nhân nói rõ. Hừ, Lê Hùng, người tròi đi ta nhi tử, có phải hay không phải cho ta một công đạo? Tô tiểu nón đột nhiên từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến nàng xuất hiện, Lê Hùng không khiếp sợ là giả. Hắn làm được như vậy bí ẩn, như thế nào sẽ làm người tìm được trong nhà tới đâu? Tô hành đầu. Này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm a ta khi nào trói lại con của ngươi. Chúng ta nói chuyện muốn giảng chứng cứ có phải hay không. Làm cho triệu đại nhân mặt ngươi cũng không thể vu hang ta. Lê Hùng Huyên Thuyên nói một đồng lớn, đều là thoát tội lý do thoái thác. Có phải hay không thật sự, ta làm người đi ngươi trong phủ lục soát một lục soát liền biết. Triệu húc lớn lên cửa kinh nghiêm, hơn nữa lệnh một khuôn mặt, nhìn qua hủ người cực kỳ. Lê Hùng vội vàng cấp quản gia đưa mắt ra hiệu, quản gia đang muốn rời đi, lại bị Triệu Húc mang đến cung thủ cấp ngăn cản. Ở lục soát xong phía trước, bất luận kẻ nào không được rời đi nơi này. Triệu Húc lạnh giọng nói: "Hắn đều lên tiếng, ai còn dám rời đi?" Cho nên Lê Hùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vài vị cung thủ đi lục soát nhà hắn nhà cửa. Lê Hùng ở trong lòng nghĩ phương pháp thoát thân, hiện nay hắn lớn nhất nguyện vọng chính là hắn an bài chồng coi kia hai đứa nhỏ người Có thể cơ linh một chút, xem tình huống không đúng, chạy nhanh đem kia hai hải tử mang đi ra ngoài. Nếu là người nọ không phản ứng lại đây, là người ở nhà hắn lục soát kia hai đứa nhỏ, hắn chính là có mười há mộm, cũng nói không rõ. Thân nhi cùng cảnh nhi ở bên cạnh nhìn lén, phát hiện thật là mẫu thân tới đón bọn họ, hai cái tiểu gia hỏa đều cao hứng cực kỳ. kaka, chúng ta muốn qua đi sao? Cảnh nhi chớp hắc rượu thạch giống nhau mắt to, hỏi. Thần Nhi nghĩ nghĩ, không, chúng ta hồi cái kia phòng chất tủi. Vì thế hai cái tiểu đậu đinh liền lặng lẽ đuổi ở cung thủ tìm được cái kia phòng chất tủi phía trước, lặng lẽ đi trở về. Bọn họ cấp canh giữ ở cửa người nghe thấy giải dược, sau đó ngoan ngoãn nằm ở phòng chất tuổi, làm bộ ngất xỉu, đi cái kia nhà ở lục soát một lục soát, cầm đầu cung thủ chỉ vào phòng chất tuổi nói, trông coi người mới từ hôn mê trung tỉnh lại, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng hướng. Các ngươi, các ngươi làm gì? Cô ngay. Cung thủ trực tiếp đẩy hắn ra, sau đó một chân đá vang môn. Sau đó hắn liền nhìn đến, hai cái băng tuyết đáng yêu nại hoa hoa, song song nằm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ là ngủ rồi. Thật là lòng lang dạ sói, vì một chút thích lợi, liền trói lại nhân ra hải tử. Như vậy đáng yêu hải tử hắn cũng hạ thủ được. Tìm được rồi, ở chỗ này. Cung thủ đối bên ngoài người hô. Hắn cùng một người khác. Một tay ôm cái hải tử, những người khác bắt đi trông coi hải tử người. Không người nào biết, này hai cái tiểu ra hỏa phía trước trộm chạy ra đi qua một lần, sau đó lại lặng lẽ lưu trở về. Chờ cung thủ ôm hải tử trở lại tiền viện chính sảnh, tô tiểu noan lập tức liền phát tới, thần nhi, cảnh nhi, các ngươi không có việc gì đi. Nàng trên mặt kinh hoàng, trong mắt lại cất dấu ý cười. Này hai cái đứa bé lanh lợi, nhìn đến bọn họ thật sự bị tìm được rồi. Lê Hùng nháy mắt biến thành vẻ mặt màu đất. Sở hạnh đi qua đi, cho bọn hắn hai cái bắt mạch, ở phát hiện bọn họ hai cái cũng không có hôn mê thời điểm, hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo kinh ngạc. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, sau đó nói, bọn họ hai cái là bị người hạ dược, ta cho bọn hắn uy giải dược, thực mau là có thể tỉnh lại. Sở hạnh làm bộ làm tịch mà cho bọn hắn hai cái, một người uy một viên đường đầu. Qua một lát, Thần nhi cùng cảnh nhi lúc này mới mơ mơ mảng mảng mà tỉnh lại. Mẫu thân, chúng ta đây là ở đâu? Ta nhớ rõ có người dùng khăn lông bưng kín chúng ta miệng, sau đó chúng ta liền cái gì cũng không biết. Thần nhi cùng cảnh nhi tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là chạy nhanh cáo trạng. Tô tiểu noan trấn ăn mà đem bọn họ hai cái đều kéo vào chính mình trong lòng ngực. Có mẫu thân ở đâu? Đừng sợ. Là có cái người xấu đem các người cấp trói đi rồi. Bất quá hiện tại người xấu đã bị bắt được, các ngươi không cần sợ. Triệu hút cỏ mà một chút đứng lên, Lê Hùng, ngươi còn có gì nói? Đại nhân, chuyện này tiểu nhân thật sự không biết tình. Đại nhân, có lẽ là thủ hạ người xem này hai cái hoa hoa lớn lên đẹp, tưởng đem bọn họ trói lại bán đi, việc này không liên quan gì tới ta. a. Lê Hùng vội vàng quỳ đến trên mặt đất, không ngừng xin tha. Bổ, đúng lúc này, Lê Hùng đột nhiên thả một cái đặc biệt văn thí. Tô tiểu noan chạy nhanh mang theo hải tử, rời đi chính sảnh. Triệu húc sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Người thuộc hạ kia hai người đều đã chiêu, nói là người mệnh lệnh bọn họ mua mê dược, đi tư thục trảo này hai đứa nhỏ. Tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng, làm triệu húc cưỡng bách chính mình vẫn như cũ lưu tại chính sảnh. Lê Hùng còn chưa mở miệng, lại thả một cái văng thí. Lúc sau, thật giống như là mở ra một cái chốt mở, hán quỷ quỷ rạp trên mặt đất, đánh giám phóng cái không ngừng. Mỗi một cái thí đều vang cực kỳ. Quản gia bọn người ở bên cạnh nhìn, nghẹn cười nghẹn đến mức mặt đều đỏ, lê hùng xấu hổ đến hận không thể chui vào khe đất đi. Tô tiểu Loan trộm cấp bọn nhỏ dự ngón tay cái. Con hắn, ân oán phân minh, thông minh lại lớn mật, làm tốt là ám. Thân nhi cùng cảnh nhi liếc nhau, đều ở nghi hoặc, như thế nào cảm giác, mâu thân giống như đã biết bọn họ vừa rồi trộm làm sự tình đâu. Đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết tình khẳng định là bọn họ hãm hại tiểu nhân. Lê Hùng nói xong, không chút nào ngoài ý muốn lại thả cái dám. Hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy, rõ ràng rất muốn nhịn xuống, nhưng chính là nhịn không được. Người tới, đem Lê Hùng cùng này vài người, hết thể mang đi. Triệu húc rốt cuộc ở không nổi nữa, trực tiếp mệnh lệnh nói. Trương 40 mất mặt. Triệu húc sợ chính mình lại đãi đi xuống, cũng sẽ nhịn không được cười chàng cho nên muốn chạy nhanh mang theo Lê Hùng đáp lại Thiên Phủ chậm rãi tra chuyện này Lâm trải qua tô tiểu nón bên người thời điểm hắn nói khuyết thiếu mấu chốt chứng cứ chuyện này sợ là không hảo phán vừa rồi Triệu húc lời nói chỉ là vì chả Lê Hùng trên thực tế bắt cóc hải tử hai người mới chỉ bắt được một cái chính là vừa rồi ở cửa trông coi người kia còn không có tới kịp thẩm vấn đâu hắn sao có thể sẽ chiêu hơn nữa cho dù có hai người kia khẩu cung cũng không có vật chứng, vô pháp chứng minh là Lê Hùng sai xử, chỉ có thể định hai người kia tội, định không được Lê Hùng. Tô Tiểu Loan sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không cảm thấy mất mát, đã tại Triệu Đại Nhân, chuyện này nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ có thể. trừ Tô cùng Triệu Húc tại đây chuyện thượng đã giúp nàng rất nhiều, nàng không thể lại yêu cầu bọn họ làm càng nhiều chuyện tình. Thu này, về sau nàng chính mình sẽ báo. Lần này liền trước hủy diệt một chút Lê Hùng thanh danh cùng thể diện, về sau lại cho hắn trọng tòa. Vừa rồi Lê Hùng không ngừng đánh giám sự tình, phòng trừng toàn bộ Lê Phủ đều chuyển khắp, phòng trừng chờ Lê Hùng từ ứng thiên phủ trở về, nhật tử cũng sẽ không hào quá. Triệu húc khẽ gật đầu, từ bên người nàng đi qua, rời đi Lê Hùng trong phủ. Hắn phía sau đi theo mười tới danh cung thủ, mặt sau áp Lê Hùng cùng quản gia đám người, trên đường vừa lúc trải qua náo nhiệt cửa chợ Có người nhận ra Lê Hùng, chỉ vào hắn nói, kia không phải Lê Phú thương sao. Như thế nào bị ứng thiên phủ người bắt lại? Ai biết được, bất quá hẳn là quá hai ngày đã bị thả ra đi. Người này vừa dứt lời, Lê Hùng liền đột nhiên thả cái vang lươn thí. Toàn bộ cửa trợ người, đều nhịn không được nhìn về phía hắn. Bị người vừa thấy, Lê Hùng tâm trung cân trương, giữ lại thí liền càng nhịn không được. Hắn bổ bổ bổ mà phong cái không ngừng quả thực liền đi theo buồn trồn giống nhau. Trong đám người lập tức buộc phát ra một trận ý cười. Ha ha ha, không hổ là phú thương, phong thí đều so với chúng ta người thường vang. Cũng không biết hắn từng ngày ăn cái gì thứ tốt, như thế nào có nhiều như vậy thí muốn phóng. kia ai biết được, như vậy văn thí, cũng không phải là người thường có thể làm được ha ha ha. Lê Hùng bên ngoài chống đỡ cung thủ, đại gia cũng không lo lắng Lê Hùng nhìn đến bọn họ mặt, về sau sẽ trả thù. Cho nên liền muốn nói cái gì liền nói cái gì, không hề cố kỵ. Từ trong nhà mãi cho đến ứng thiên phủ, Lê Hùng bị cười nhạo một đường. Thậm chí còn có người hiểu chuyện, vì số hắn rốt cuộc có thể phóng nhiều ít thí, cố ý đi theo bên cạnh, hắn môi phóng một cái thí, liền có người cao giọng tê ự, lại một cái, đã 25 cái dám. Nay quả thực chính là Lê Hùng sống đến bây giờ, nhất mất mặt một lần. Hắn rốt cuộc tới rồi ứng thiên phủ. Trước kia hắn đặc biệt sợ cái này địa phương, lần này lại cảm thấy, như là tới rồi ra giống nhau ấm áp. Ứng thiên phủ là cha án trọng địa, những cái đó xem náo nhiệt người, đều bị ngăn ở bên ngoài. Lê Hùng rốt cuộc có thể tung một hơi, đây là hắn bình sinh lần đầu tiên như vậy trật vật. Triệu Húc đem hắn tạm thời giam giữ ở một chỗ sạch sẽ địa phương, chờ đợi thẩm vấn, đồng thời phái người đi bắt Lê Hùng phái đi một người khác. Ở Ngô Quốc, bắt quốc hải tử chính là trọng tội. Cho nên phía trước bắt được cái kia, trực tiếp tham dự bắt cóc thần nhi cùng cảnh nhi người kia, đã bị quan vào đại lao. Chỉ chờ hắn tội danh nhất định, liền sẽ bị lưu đầy mấy ngàn dặm, vinh thế không được hồi vận thành. Đúng là ở như vậy trọng phạt dưới, vận thành mới là trường thịnh vương triều, ngô quốc, lan tề quốc ba cái kinh đô bên trong, nhất không dễ dàng phát sinh lửa bán tiểu hài tử sự kiện địa phương. Tô tiểu loan cùng sở hạnh mang theo bọn nhỏ trở về chỗ ở, thuê tới cùng tư thuộc mã. Đều làm thôi tam cùng bành nắm nắm đi còn. Vừa vào cửa, tô tiểu noan liền lập tức đem thần nhi cùng cảnh nhi ôm vào trong ngực, đều làm mẫu thân không tốt, cho các người gặp được nguy hiểm. Trời biết nàng ở biết được bọn nhỏ bị bắt cóc kia một khắc, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi. Nàng thiết tưởng quá vô số khả năng, sợ lần này về sau, liền sẽ không còn được gặp lại chính mình hải tử. con hảo hài tử nhóm thông minh, còn học y hệ thuật, may mắn nàng kịp thời tìm được rồi bọn họ. Bằng không nếu là lại quá hai ngày, bọn nhỏ không biết còn sẽ chịu tội gì, ai biết Lê Hùng sẽ như thế nào đối đai bọn họ. Thân nhi cùng cảnh nhi hồi ôm lấy nàng, không có việc gì, mẫu thân, chúng ta không có việc gì. Ta cùng đệ đệ còn trộm cấp cái kia chán ghét ra hỏa hạ dược, làm hắn làm trọt như vậy nhiều người mặt ném thật lớn mặt. Bọn họ mê dược đối ta cùng ca ca vô dụng, quá cấp thấp. Tô Tiểu Loan vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. Rốt cuộc đối với nàng tới nói, hài tử chính là mệnh căn tử. Mẫu thân trong khoảng thời gian này vội vàng làm buồn bán, xem nhẹ các ngươi, đều là mẫu thân không tốt. Tô Tiểu Noãn hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Nếu là nàng có thể cho bọn nhỏ càng nhiều chú ý, tự mình đi đón đưa hài tử, khẳng định liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lần này Lê Hùng là tưởng bắt cóc hài tử tới uy hiếp nàng, cho nên không có hạ sát thủ. Nhưng nếu là lần sau nàng nào đó kẻ thù Trực tiếp đối hải tử hạ thử thủ, kia nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn nhỏ đợi không được nàng đi cứu bọn họ, cũng đã. Tô Tiểu Ngoan tưởng cũng không dám tưởng. Không có quan hệ, mẫu thân, chúng ta biết ngươi có chính mình việc cần hoàn thành. Thần Nhi ngoan ngoãn mà nói. Cảnh Nhi cũng đi theo nói, đúng vậy mẫu thân, cha đi phía trước nói, làm chúng ta không thể tổng quân lấy ngài, cho ngài thêm phiền thoái. Tô Tiểu Ngoan không nghĩ tới, bách lý cẩn trước khi đi cư nhiên là như vậy giáo dục bọn nhỏ. Nhưng này hai cái bảo bối một cái so một cái nghe lời, nơi nào sẽ cho nàng thêm phiền thoái. Hiểu chuyện đến làm nàng đau lòng còn kém không nhiều lắm. Các ngươi như vậy hiểu chuyện, khi nào cho ta thêm phiền thoái. Về sau mẫu thân tận lực đẳng ra thời gian, thường xuyên đi đón đưa các ngươi. Tô tiểu nó nói. Thật vậy chăng? Kìa thật tốt quá. Thân nhi cùng cảnh nhi lướt nhau, cười tủm tỉm mà nói. Thân nhi cùng cảnh nhi tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng vẫn là hy vọng có thể cùng nàng nhiều ở chung. Tô tiểu Loan tạm thời đẩy đỉnh đầu sở hữu sự tình, tự mình xuống bếp, cấp bọn nhỏ làm một đốn phong phú cơm trưa. Nói là cơm trưa, kỳ thật hiện tại đã mau đến buổi tối. Chỉ là bởi vì lê hùng cái kia sự tình, chậm trệ đến bây giờ mới ăn cơm. Ăn cơm xong, bọn nhỏ đều có chút mỏi mệt, tô tiểu Loan liền làm cho bọn họ trước lên giường nghỉ ngơi. Lúc sau, nàng gọi tới thôi Tam cùng Bành Năm, dặn dò nói, lần sau lại đi tiếp bọn họ, các ngươi hai cái một cái ở bên ngoài thủ xe ngựa, một cái đi vào tiếp. Tư thuộc cửa kia hai khối tảng đá lớn bịa, mặt trên còn có khắc Ngô Quốc Đại Nho truyền lại đời sau văn chương, là sáng sớm liền có, thập phần trầm trọng, dễ dàng dọn bất động, cho nên chỉ có thể thông qua phương thức này, giảm bớt bọn nhỏ gặp được nguy hiểm khả năng tính. Thôi Tam cùng Bành Năm lập tức quy xuống, là thuộc hạ tuân mệnh. Lần này là thuộc hạ bảo hộ tiểu chủ tử bất lợi, cam nguyện chịu chủ tử trách phạt. Bọn họ hai cái hộ tống thần nhi cùng cảnh nhi đi tư thục, đã có một đoạn thời gian, chủ tớ chi gian có phi thường thâm hậu tình nghĩa. Lúc ấy thần nhi cùng cảnh nhi bị bắt đi, bọn họ hai cái đều sắp hận chết chính mình. Chương 41 Cảm Tạ Tô tiểu noan xem người thực chuẩn, thôi tam bành năm là thật sự ấy nấy, vẫn là giả vờ, nàng liếc mắt một cái liền biết. Đứng lên đi, sự tình đều đã xảy ra, trừng phạt hai đều không có dùng, cũng may thần nhi cùng cảnh nhi đều không có việc gì. Hiện tại chính yếu, là tưởng hảo về sau như thế nào bảo hộ bọn họ, cần phải không thể lại làm chuyện như vậy phát sinh. Tô Tiểu nón lệnh giọng nói, thôi tam bành nằm quỳ trên mặt đất, nặng nghề mà khái cái văn đầu, chăm miệng một lời mà nói, là, chúng ta hai người về sau chắc chắn đánh lên hoàn toàn cẩn thận. Bởi vì tư thuộc những cái đó hài tử các hộ vệ, phần lớn là ở bên ngoài chờ cho nên bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới muốn vào đi tiếp người. Bất quá lần này tình huống ra về sau, nói vậy mọi người đều sẽ đi bên trong, đem nhà mình hài tử tiếp ra tới. Ai biết hải tử rời đi đại nhân tầm mắt như vậy một lát, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Cũng may lần này là hữu kinh vô hiểm, bằng không tư thuộc phu tử cũng khó thoát ngài cứu. Buổi tối. Tô Tiểu Loan bồi bọn nhỏ một khối đọc sách, đối văn trường. Nàng không làm hài tử mỗi ngày học được quá muộn, sát trời ám xuống dưới, liền không cho bọn họ lại học. Nơi này đèn dầu quá mức với tối tăm, thời gian dài sử dụng nói, đôi mắt không tốt. Hảo, các ngươi hai cái đi bên cạnh trong phòng vãn trong chốc lát đi, sau đó nên lên giường nghỉ ngơi. Tô Tiểu Loan ôn nhu mà nói. Đã biết, mẫu thân, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Thân nhi cùng cảnh nhi đứng ở trong thư phòng ưng ra dáng ra hình mà được rồi một cái đối trưởng bối lễ, sau đó mới đi cách vách. Sở hạnh ở cách vách phòng nghiên cứu độc dự đầu, bọn nhỏ qua đi cùng hắn một khối mân mê. Tô tiểu Loan liền đèn, chạy nhanh đem ngày đó chướng mục cấp xử lý. Chờ đến đại khái buổi tối hơn 10 giờ, nàng khiến cho bọn nhỏ tắm rửa lên giường, nàng chính mình cũng không thức đêm, rất sớm liền nghỉ ngơi. Nam ở trên giường. Tô Tiểu Loan trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi hôm nay sự tình. Mới vừa biết được hài tử không thấy thời điểm, cái loại này kinh hoàng thất thố, hiện tại nhớ tới còn nghĩ mà sợ không thôi. Còn có hậu tới phát hiện hài tử khả năng bị người mê choáng mang đi, lúc ấy nàng cảm thấy thiên đều phải sập xuống. Tô Tiểu Loan chăn trọc, sao có thể ngủ được? Vì thế nàng đứng dậy xuống giường, điểm thượng đen dầu, ngồi ở trước bàn, đem hôm nay phát sinh sự tình. Tinh tế mà ở trong đầu qua một lần, sau đó lại viết trên giấy, tính toán gửi cấp Bách Lý Cẩn. Đánh giá, chờ tin đưa đến trên tay hắn, hắn bản nhân hẳn là đã trở lại trường thịnh Kinh Thành đi. Nếu Bách Lý Cẩn bên kia không bị sự tình vây khốn, hắn thực mong là có thể tới vận thành. Đến lúc đó bọn họ người một nhà liền có thể đoàn tụ. Thực thần kỳ chính là, tô tiểu noan đêm hôm nay phát sinh sự tình viết xuống tới lúc sau. Trong lòng kia sợi hoảng kính cuối cùng là tan xuống dưới. Lại không giống phía trước như vậy lo sợ bất an. Nàng thổi tắt đèn dầu, lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lên, nàng đi trước rèn luyện, lúc sau lại tự mình đưa bọn nhỏ đi tư thủ, ở trên đường còn kiểm tra rồi bọn họ ngày hôm qua bối văn trương. Kỳ thật nàng căn bản không cần kiểm tra, bởi vì này hai cái tiểu tử trí nhớ phi phạm. Xem qua liếc mắt một cái là có thể đem văn trương một chữ không rơi thuật lại xuống dưới. Liền tính là qua một đêm, vẫn như cũ nửa điểm đều không có quên. Tới rồi tư thủ, tô tiểu nón nắm hải tử tay, đem bọn họ giao cho phu tử trên tay. Tô lão bản, lần này là lão phu sơ sót, về sau hải tử tan học, ta nhất định tự mình ở bên cạnh nhìn bọn họ. Phu tử ấy nấy mà nói. Hắn không chỉ có học vấn cao, hơn nữa phẩm hạnh cao khiết, làm người dày rộng, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy phú thương, thích đem hải tử đưa đến hắn nơi này. Làm phiên tiên sinh, Tô Tiểu Nôn nó nói. Lần này sự tình, chủ yếu là hướng về phía nàng tới, cùng vị này phu tử không có gì quan hệ. Điểm này, Tô Tiểu Nôn phân thật sự thành, tự nhiên liền sẽ không trách tội với hắn. Rời đi tư thuộc về sau, nàng trực tiếp đi chử tôn nơi đó nói lời cảm tạ. Mặc kệ chử tô cố tình giúp nàng có cái gì mục đích, ít nhất lần này, hắn thật sự giúp nàng đại ân. Nàng không tự mình đi nói lời cảm tạ. Thật sự là không thể nào nói nổi. Làm phiền thông báo một tiếng, ta tìm trừ lão bản. Tô tiểu Loan đứng ở cổng lớn, đối diện phòng nói. Nàng đã tới không ít lần, người gác cổng tự nhiên nhận được. Lao ra nhà ta nói, tô lão bản lại đây, không cần thông báo, trực tiếp liền có thể đi vào. Người gác cổng cười tủm tỉm mà nói. Tô tiểu Loan kinh ngạc mà nhúng mày. Dẫn đường đi. Nàng nói, người gác cổng vây vây tay. Một vị gã sai vật đi tới, lãnh Tô Tiểu Loan đi chữ Tô thư phòng. Nàng chính mình biết lộ, nhưng là Ngô Quốc Quy củ là, đi trong nhà người khác, không thể chính mình tùy ý đi lại, chỉ có thể đi theo chủ nhân ra gã sai vặt mặt sau, bằng không đó là bất kính. Đi tới cửa, Tô Tiểu Loan tiến lên gõ vang lên môn. Vào đi. Trong phòng truyền đến chữ Tô trầm ổn thanh âm. Tô Tiểu Loan đẩy cửa mà nhập, liền thấy chữ Tô đứng ở án thư mặt, một tay phụ ở sau người. Một tay kia chấp tốt nhất bút lông sói, đang ở trên giấy múa bút vẩy mực. trừ lão bản ở vẽ tranh. Tô tiểu non kinh ngạc mà nói. Theo nàng biết, trừ tô hiểu y lề thuật, võ công không yếu, đầu hóc khôn khéo, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn sẽ vẽ tranh. Người này, rốt cuộc còn có cái gì là hắn làm không được. Trừ tô cười bưng bút, lấy khăn lông xoa xoa tay, cười nói, chỉ là tùy tiện bôi hai hạ thôi, tô lão bản tìm ta có chuyện gì. Tô Tiểu Loan nháy mắt thay nghiêm túc biểu tình, lui về phía sau một bước, chắp tay hành lễ, tỏ vẻ cảm tạ.